Mời các bạn cùng đến với một tác phẩm của tác giả Diễm Hằng được phát sóng trên kênh truyện ma 3S qua giọng đọc Kim Thành. Mẹ ơi, chú ấy kìa, chú ấy kìa mẹ ơi. Để cháu ngủ thêm đi con. Chưa đến lúc. Mẹ ơi, chú ấy dậy rồi. Hai nháy góc thầm. Vậy là oan hồn của hai mẹ con kia Có lẽ đã theo hắn về rồi. Giờ có đi đến đâu thì cũng sẽ bị ám thôi. Phải rồi, lên chùa. Lên chùa có lẽ hai mẹ con nhà đấy sẽ không theo được. Anh Tư, chỗ kia kìa, đó, thấy không? Thế mày theo sõi kỹ chưa đấy? Gần đây mình hành nghề nhiều trên địa bàn. Dân chúng nó bắt đầu để ý rồi đấy. Mẹ... Không cẩn thận là bỏ mẹ đấy. À, bác yên tâm. Em theo dõi mấy ngày rồi. Ngày nào nó cũng dắt ra đấy. Cắm cọc cột ở đây rồi chiều tối dắt ra dắt về. Bà này á, bà đi làm ở cái lò gạch kia kìa. Nhà không có ai. Có mỗi hai mẹ con. Nên là yên tâm. Thằng này khá. Lại còn theo dõi gia đình có mấy người. Đi theo anh lâu có khác. Cẩn thận rồi đấy. Lần trước không chạy nhanh. Là bỏ cụ rồi Bị công an bắt thì chỉ ngồi tù thôi Có người nuôi còn hẹn ngày ra Chứ mà để dân nó bắt được Nó đánh cho bằng chết Hai người nói rồi quan sát địa hình xung quanh Chỗ này là đồi cỏ hoang Chẳng biết đất của ai Mà chẳng trồng gì Để hoang cho cỏ nó mọc Phía bên trái là đồi cây Phía bên phải là con sông nhỏ Phải chạy rất xa theo con đường đất nhỏ mới ra tới đường nhựa, thành ra nơi này vắng vẻ, không có bóng người. Còn cái nhà chăn mấy con bò này, theo thằng Hai Nhái nó kể, thì đi men theo con sông này xuống dưới hạ nguồn cả cây số. Dưới đó có cái xóm nhỏ, khoảng hơn ba chục hộ dân sinh sống. Lão Tư nhìn cái đồng hồ đeo tay, 12 giờ rồi, thì thôi. Nhanh rồi chuồn Hai người rời khỏi chỗ đứng Trên vai ai cũng đeo theo một cái túi to Lúc đi còn phát ra âm thanh Như của kim loại va vào nhau Cả hai nhanh chóng tiếp cận đàn bò Cả thầy có ba con Một con đực to Và hai con bò mới lớn Thằng hai nháy lên tiếng Anh Từ, con nào Con đực này đi, thịt nhiều Xử lý xong nó còn có thời gian Thì xử con kia Lão Tư chuyên nghiệp tiến lại gần con bò đang gặm cỏ Trời hôm nay u ám như sắp chút cơn mưa rào Thành ra trời cứ như là sắp tối Như vậy là lão Tư lại càng thích Con bò thấy có người lạ tiến đến gần Nó để phòng đi lùi lại tránh xa Đồng thời kêu lên mấy tiếng Sợi dây chảo ở cột mũi Cũng theo bước lùi của nó mà căng dần Cho đến khi nó không thể lùi tiếp Nó hoảng hốt nhảy trồm trồm, muốn giật sợi dây bỏ chạy. Lão Tư đã có kinh nghiệm trong chuyện này. Lão cầm lấy sợi dây kéo con bò lại gần mình, miệng phát ra tiếng kêu của bò. Sợi dây càng lúc lại càng được kéo gần khoảng cách. Con bò không ngừng trụn chân, không muốn tiến gần Lão Tư. Như thể nó biết có nguy hiểm sắp tới với mình. Lão Tư này là dân trong nghề lâu năm. Dằm ba cái tình huống vặt vãnh này Chẳng là gì với lão cả Cầm sẵn trong tay ống kim tiêm Loại chuyên dùng tiêm lợn Bên trong có chứa thuốc mê dạng nặng Mà lão đã mua được ở chợ đen Vừa trấn an con bò Vừa lần theo sợi dây Chậm rãi từng bước Tiến đến gần hơn Con bò sau hồi rằng co muốn thoát Nhưng sợi dây chảo Buộc luồn qua mũi nó Càng muốn thoát Nó càng bị đau, cộng thêm tiếng kêu trấn an của lão tư, quả thật quá chuyên nghiệp. Nó dần bình tĩnh lại, đứng im, đôi mắt nhìn chầm chầm vào lão, đang dần sát lại gần mình hơn. Có khi nó muốn lắc đầu muốn chạy, nhưng lão cầm sợi dây ghì chặt lại, đồng thời lại kêu lên trấn an, làm nó lại đứng im. Khi lão chỉ còn cách nó chừng một mét. Lão chọn đứng ở bên trái tránh đầu nó và chân để không bị nó đá và húc. Nhanh như cắt, lão cắm phập ống kim nhấn thật nhanh. Khi con bò cảm nhận được cơn đau, nó hoảng loạn nhảy trồm trồm xoay người đá chân sau về phía lão, thì lão cũng đã nhanh chân chạy tránh ra. Và ống thuốc đã được tiêm hết, kim vẫn cắm trên thân con bò. Thằng hai nhái đứng ngoài, Dù đây không phải lần đầu Nhưng nó vẫn phải công nhận là ông Tư lợi hại Nó theo chân ông cả vài chục vụ rồi Mà vẫn chưa dám làm cái công đoạn nguy hiểm đấy Em phải công nhận là bác siêu Chứ phải em có khi nó đá cho lệch mặt Lão Tư được khen thì khoái trí Chuyện nó phải có võ cả đấy Nào lấy đồ nghề ra đi Chuẩn bị đi Thằng hai nhái mở cái túi đeo ra Lấy ra mấy con dao Nào là dao bầu Dao thái, dao nhọn, cả dao chặt xương đều có đủ Lại thêm cả mớ vài giày màu nâu đen Cùng với mấy cái túi bóng đen loại to Con bò rất nhanh đứng không vững Chân nó bước loạn troạn Có lúc hai chân sau khỉu hẳn xuống Bản năng sống, nó lại gồng mình đứng lên Nhưng cũng chẳng được bao lâu, lại khỉu xuống Nửa thân dưới của nó không thể đứng dậy nổi Có hai chi trước vẫn cố gắng chống trụ Chân sau giật giật, dần mất kiểm soát. Mồm phì nước bọt, mắt lờ đờ. Cuối cùng không chịu nổi mà đổ dầm xuống. Bốn chi rũi thẳng đuột, nằm im bất động. Thấy cảnh này, cả hai không lấy gì làm ngạc nhiên. Lão Tư nói, sở nó đi, tao sang con kia, nhanh gọn vào. Hai nhái không đáp lời, chỉ gật đầu một cái rồi cầm dao. Mặt đanh lại tiến đến chỗ con bò. Đang rơi vào trạng thái mềm màn Hì hụt làm hơn nửa tiếng Thì toàn bộ thịt trên lưng Bị cắt nham nhở Và bốn đùi đã nằm gọn Trong những cái túi ni lông đen Bên dưới có lót vải Để máu không rỉ ra Chảy xuống đường trong lúc vận chuyển Bên kia Lão Tư cũng làm được một nửa Hai nháy thấy vậy thì nói nhỏ Bác sử con còn lại đi Em má mang ra xe Rồi quay lại làm cho Lão Tư gật đầu đồng tình Lão lần nữa cầm kem tiến đến con còn lại Con bò này nó như có trí khôn Nhìn thấy đồng loại mình bị giết dã man như vậy Nó hung tợn hơn bao giờ hết Nó cứ lồng lên lao đầu húc về phía lão Tư Rồi lại nhanh chân chạy ra Mồm giống lên từng hồi sợ hãi Vang vọng cả chốn này Sau vài lần cầm dây chấn ăn không được Lão liều mình khi con bò lao đến Lão phóng tim đầm nó Nhưng đều hụt mấy lần Trong đời hành nghề Chắc đây là lần đầu tiên Lão gặp con bò hôm dữ đến như vậy Thấy con bò kêu nhiều quá Sợ mọi người quanh đây nghe thấy tìm đến Quanh lại thấy thằng hai nhái Đã mang hết mấy bọc ra xe Lão quay lại nhanh tay xẻ nốt con còn lại Rồi vác bao ra xe Hiểu cho thằng hai rút quần Con bò thấy hai kẻ bỏ đi Nó đứng lại nhìn theo Mồm giống lên từng hồi bi thảm Nước mắt cũng chảy ra đau lòng Nhìn đồng loại của mình Chỉ còn là hai bộ xương đỏ Chơ xương sườn Bọc lấy bộ lòng lấp ló qua khe hở Hai kẻ nhanh chóng chạy xe Đến chỗ quen tàu tán thịt Mụ chủ thấy mối hời Thì hồ hởi vui vẻ ra đón Nhìn thấy mấy túi to Nặng trịch, mụ cười hơn Này, hai anh em Bội thu ghê hay Chuyến này bằng gấp mấy lần chuyến trước ý nhỉ? Nói rồi, Mộ đưa tay đón túi thịt đặt xuống đất, cảm nhận được sức nặng, Mộ cười đến toác cả mồm. Lão Tư lên tiếng khi đã tắt máy xe. "Ôi giời, lần trước nói làm gì, mới xẻo được quả mông thì bị phát hiện, may mà chạy kịp không thì tèo. Nay vớ được ổ ba con mà chỉ kịp xử có hai, chứ không thì còn đẫm nữa, à, mà hôm nay á thì siêu ngon." à ha ha chuyến này tha hồ tiền này. mà đi vuốt mông còn xoàn nhá chú là chú có mắt nhìn lắm đấy chọn là cái con á nhất quán sao chị đã biết rồi màxoan hay đảo gì chị có tiền là có nó hết tiền nó quay lưng không lấy về làm vợ được nên thôi bỏ qua chú chưa nghe câu thả lấy đ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ à còn bé sinh như thế chắc cũng chán việc ngày tiếp trăm thằng rồi Giờ lại đang mơ ước có ai đưa nó ra khỏi đấy làm vợ đảm mẹ hiền ấy chứ. Hải nháy mắt sáng lên như là vừa tìm được chân lý đời mình vậy. Lão Tư sốt ruột. Thôi, cần nhanh lên đi còn về. Nhà bao việc. Mụ chủ lại đổi chủ đề qua lão. Đối với mụ, phải giữ mối làm thân với những kẻ này để giữ chân. Vì lợi ích từ những kẻ này nó còn gấp 5 gấp 10 lần. Mấy người buôn bỏ giá rẻ đưa xuống bán cả con cho mộ. Vừa mất công thuê thợ mổ vừa phải bán cả xương cả nội tạng mới thu được tí lãi. À bác tư làm gì mà vội thế? Lại có mối bàn tròn nào à? Mà bác đánh toàn thua chuyển qua mê gái như thằng nhái có phải hơn không? Gái với gú gầy người. Ông đây chỉ thích miết miết. Nói đoạn lão đưa tay lên làm động tác xem bài Mặt cười khoái trá lắm Ba người Mang tất cả vào bên trong Tính tiền rồi nhanh chóng tàn ra Mỗi người một hướng Căn nhà này mặc dù nằm trong ngõ cột Và những nhà khác đều khóa cửa Nhưng cứ cẩn thận thì hơn Cầm tiền trên tay Thằng hai nhái đi đến luôn Quán karaoke ở đầu phố Mồm vừa đi vừa hát nghêu ngao Lại còn huyết sáo yêu đời lắm Còn lão tư lần nào cũng vậy Sau mỗi phi vụ, lão đều về nhà tắm rửa thật sạch Thắp nhang cúng bái Cứ tưởng là ăn năn sám hối Cầu siêu thoát cho chúng sanh Nhưng không, lão tắm cho sạch Là chuẩn bị cho ván bài ngồi thâu đêm suốt sáng sắp tới Thắp nhang là cầu xin các cụ phổ hộ cho hôm nay thắng quả lớn Nếu thắng, mai về sẽ mua hoa quả bánh kẹo Cúng các cụ Nói về lão tư, chẳng biết từ đâu đã lưu lạc về sớ này từ hơn 3 năm trước không ai biết lão là ai chỉ thấy lão có một mình tiền bạc cũng không có lão đến đi làm ở khu chợ đầu mối gần huyện chuyên bốc vác thuê cho người ta đêm đêm ngủ ở ngoài cái kia ốt ở trong chợ mụ thắm là người chuyên bỏ mối thịt bò thấy tội mới cho lão mượn cái nhà cũ mà trước kia mụ ở nó tuy xuống cấp Nhưng vẫn tốt chán so mấy cái sạp bốc mùi tanh hôi ngoài chợ Lại không có vách gió lùa Mũi cắn rủi bu Nhờ mụ thắm giúp đỡ Mới có chỗ nương thân Nên là lão hay sang nhà mụ Để phụ giúp việc vặt lắm Và cũng từ đây Lão biết được cái nghề xẻ thịt này Chẳng mất bao nhiêu công sức thời gian Mà có cả vài triệu bạc bỏ túi Lão quyết học cho được cái nghề này Rồi thời gian trôi qua Lão thành nhà cung cấp thịt uy tín nhất Lầu nhất Và nhiều nhất cho mổ thắm Còn những người trước đây Làm người thì bỏ không làm Người thì bị bắt đi tù Người thì mất mạng Khi chưa đủ 60 năm cuộc đời Có đôi lần lão từng nghĩ đến Nhân quả báo ứng Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Nhân nào thì nhân Trả bằng nhân chết đói Sống ngày nào hay ngày đó Chết là hết Còn về thằng hai nhái Lão gặp nó khi nó mới ra tù. Nó phạm tội trộm cắp tài sản, lĩnh án 3 năm. Lúc về thì gia đình bạn bè, người thân đều xa lánh. Ngày ngày nhìn người ta ra vào chỉ trò. Nó không chịu được bỏ xứ đi lang thang, trôi dạt đến nơi này. Lão đưa nó về chỗ mình cho ăn cho ngủ. Và thế là từ đó, hai nháy theo lão qua biết bao nhiêu phi vụ, hoành hành trên khắp huyện mà chưa bị bắt lần nào. Cả hai đều rất khôn lanh. Mỗi hành động đều theo dõi kỹ và không bao giờ gây án một nơi hai lần nên nhà nào có bò thì đi mà giữ. Không giữ thì để mất dáng chịu. Nơi hai người ở lại thuộc vùng núi, người dân ở đây chủ yếu trồng gây lâu năm và chăn nuôi. nên lượng trâu bò trên địa bàn huyện này và những huyện lân cận rất nhiều. Nên cái nghề này của họ chắc cũng còn được duy trì còn lâu mới mai một. Hải nhái sau một thời gian ở với lão tư tháng làm đôi ba vụ, có tiền thì thuê nhà ở riêng, chứ không người ta lại thấy hai người suốt ngày ở nhà không đi làm gì, hành tung bí ẩn lại sinh nghi. Gì chứ mấy cái camera chạy bằng cơm thì cứ để phòng cho chắc ăn. Thời gian thấm thoát trôi qua, cả hai đã làm cái nghề này cũng hơn 2 năm, số lần trộm phải tính cả gần trăm vụ. Vài ngày trôi qua, cả hai im hơi lặng tiếng để nghe ngóng tình hình phi vụ vừa rồi. Xem là có biến gì xảy ra không Như bao lần trước Công an xã cũng chỉ xuống lập hồ sơ Rồi để đấy Chứ làm sao mà bắt được các ông Trời chưa nắng như đổ lửa Hai nhái mò qua nhà lão tư Thấy lão đang ngồi trên nền nhà Trước mặt có vài quả ổi xanh Và chai rượu trắng Lại bị lột sạch rồi phải không Chuyến đấy tưởng ăn đậm Hai con ca là 20 điểm của tao Thế mà rồi thẳng chó kia Nó giúp thêm một lá hạ bài 21 điểm Mày thấy có cay không Thế là nó lại vét sạch rồi chứ gì Mà em bảo nhá Em đi nghe ngóng xong rồi không có biến đâu Chiến tiếp thôi hứ Mày chắc cũng cúng hết cho mấy con ả đào rồi chứ gì Bố khỉ Mới có dăm hôm đợi hết tuần này đi Tao còn đang phải ăn ổi xanh cầm hơi đây này hè Bác chỉ được cái hiểu em Thống nhất đầu tuần sau nhá Em đi tìm địa bàn đây Nhắn được mấy chỗ rồi Hai kẻ cứ thế mà trộm đầu vào nhau bàn tán chuẩn bị cho những phi vụ tiếp theo Thoát một cái đã một tháng nữa lại trôi qua Thời gian này Hai người cũng làm thêm được hai vụ Nhưng không khá cho lắm Một lần xẻ được một con bê Thì có người chạy ngang qua Làm hai người sợ quá mà bỏ chạy về Dù không rõ đó có phải là chủ hay không Còn một lần mới cắt được cái đùi sau Thì nghe có tiếng người nói chuyện phía xa Thế là lại ôm cái đùi chạy bán sống bán chết Hai phi vụ đó căn bản là không đủ nhếch kẻ răng, nói gì là bao gái với đánh bài. Trời hôm nay nắng dịu, Hải nhái trên con xe cà tàng của mình đi dạo quanh, lúc đi ngang qua con đường đất rẽ vào hiện trường cách đây hơn tháng mình tạo ra. Chẳng hiểu sao lại quạt tay lái rẽ vào. Trong tâm lý con người ta luôn tồn tại một loại ý niệm, đó chính là nơi nào mình lấy được nhiều sẽ luôn muốn quay trở lại đó để lấy tiếp. Đi đến đoạn lần trước Hải nhái dừng xe đứng bên ngoài dòm vào nghe động tĩnh. Bất ngờ có tiếng bò kêu. Một con kêu trước rồi ba bốn con đáp lại. Có cả âm thanh của con bề nữa. Hải nhái rủi con xe của mình vào bụi lấy cây cỏ lấp lên sau đó đi bộ luồn lên cái đồi chàm cách đó khá xa ngồi quan sát. Từ trên này không ai có thể nhìn thấy hắn. Ngược lại hắn có thể quan sát tất cả ở phía bên dưới. Nhìn thấy có 6 con bò Cả to cả bé đang được cột vào những chiếc cọc chắc chắn, ôm dung gặm cỏ. Nhìn khắp nơi không thấy bóng người nào, hắn thầm chùi. Lần trước mất hẳn hai con, thế mà cái khu này vẫn đếch sợ nhờ? Thế thì ông xin! Ngồi quan sát từ sáng đến trưa, rồi lại từ trưa đến chiều, mới thấy có bóng người đi lên dắt bò về. Hãy nhái đi theo người đó phía sau để xem nhà ở đâu. Quả nhiên người này cùng xóm với cái nhà mà lần trước hắn thịt hai con. Đứng từ xa quan sát, khu xóm nhỏ nằm lọt dưới cái thung nhỏ, thành ra vị trí của hai nháy lúc này có thể nhìn thấy toàn cảnh khu xóm, thậm chí cả trong sân có gì cũng đều thấy hết. Đang theo dõi cái nhà vừa dắt bò về, đột nhiên hắn đánh mắt vô tình nhìn qua cái nhà lần trước mình theo dõi và thành công thịt hai con bò. Căn nhà khóa cửa im lìm, Ngoài sân rác rưởi củi khô trông hoang tàn, như thể lâu rồi chẳng có người ở vậy. Chẳng nghĩ nhiều, hắn rất nhanh bỏ qua mà tiếp tục theo dõi người kia. Đến cả thầy trong nhà có ba người, một đôi vợ chồng và đứa con gái. Ngoài ra, còn ai không thì sáng sớm mai, phải quay lại đây mới biết được. Quay người trở lại chỗ cái xe, phóng vút về khu nhà trọ của mình. Trời lúc này cũng đã tối, ngoài trời nhá nhem dần. Mỗi lúc như thế này là lúc khó nhìn nhất. Tối không tối hẳn mà sáng không sáng hẳn. Đang ung dung, vừa đi vừa huyết sáo, hắn đột nhiên bị một xe vượt lên chặn đầu lại. Đạp phanh thắng gấp, bản tính của thằng ăn trộm là cứ thấy có người chặn mình là run sợ. Toàn bỏ xe chạy thì nhớ ra mình làm gì có gì trên xe. Người kia chặn được hắn dừng lại thì hỏi. Này! Đi đứng kiểu gì vợ con ngã lăn lông lốc giữa đường không biết kìa ừ, Anh ơi nhầm à Tôi tôi đi một mình mà Nhầm cái gì mà nhầm Tôi đi sau cậu Thấy hai mẹ con đang ngồi tự nhiên bị lăn xuống đoạn kia kìa Tôi mới rồ ga đuổi theo cậu đấy đ Đâu đâu ờ, ờ mà bác ơi ờ, Em đi một mình không, không có vợ con thật Đi với ai chả nhẽ em không biết Cậu cứ cãi nhỉ Tôi thấy rõ ràng Vòng xe lại đi Người đàn ông kia vòng xe đi trước, hai nháy đầu đầy khó hiểu, nhưng cũng vòng xe theo. Phần vì muốn hóng hớt xem thằng nào đi xe để rơi được cả vợ cả con. Phần vì muốn chứng minh với cái ông kia là mình trai tân làm gì đã có vợ. Người đàn ông đi trước dừng lại khi chạy được khoảng tầm một cây số. Ông ta đứng nhìn quanh, hết ngó bên này lại ngó bên kia. Thậm chí còn nhảy cả xuống khỏi xe, chạy qua hai bên đứng ngó nghiêng. Một lát sau mới quay lại Kỳ lạ thật ý sao lại không thấy đâu nhảy Chỗ này làm gì có nhà nào Em bảo bác nhầm không tin Chắc vợ thằng nào nó quay lại nó đón rồi Hai người cứ thế Lại quay xe tiếp tục hành trình Về đến phòng trọ Đột nhiên cảm thấy hôm nay phòng mình lại mát lạ thường Mọi hôm về đến nơi cứ như cái hầm Phải mở cửa mở quạt Cho thổi hơi nóng ra ngoài Thế mà nay thời tiết cũng oi nóng Sao phòng lại mát thế chứ lị Không nghĩ nhiều Mát thì càng tốt Hắn đi vào trong tắm rồi ăn tạm gói mì Sau đó leo lên giường đi ngủ Đêm đó Hai nhái nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ Hắn thấy mình đứng ở chỗ hôm nay mình đến Rồi đối diện là một người đàn bà Ăn mặc kiểu như vừa đi làm về Tay dắt theo một thằng con trai độ 5-6 tuổi Hai người đứng đó nhìn hắn Với ánh mắt căm giận Cả ba cứ đứng như vậy nhìn nhau Cho đến khi hai nháy không chịu nổi Mà bừng tỉnh khỏi cơn mơ Một giấc mơ bình thường Nhưng không hiểu sao Nó lại khiến mồ hôi trên trán dịn ra Người dậy nhớ lại Cái ánh mắt của hai mẹ con Khiến cho hai nhái dùng mình Hắn là một người ngủ ít khi mộng mị Có khi cả năm cũng chẳng mơ thấy gì Vậy mà hôm nay Mơ thấy lại còn nhìn rõ mặt người kìa Nằm nghĩ một lát Hắn tự trấn an mình, có lẽ hôm nay ở đấy nhiều quá nên mộng mị vậy thôi. Sáng ngày hôm sau, hai nhà chuẩn bị đồ nghề để hôm nay ở lại cả ngày trên đồi theo dõi và hoạt động của chủ nhà. Công việc này thường diễn ra vài ngày, nếu hai ngày đầu sinh hoạt không có gì thay đổi thì ngày thứ 3 có thể tiến hành. Còn nếu như giờ giấc sinh hoạt nhà này mà không ổn định thì phải theo dõi nhiều hơn. Leo được đến lưng đồi chàm thì cũng đã 9 giờ sáng Phía dưới có hai người đang ngồi nhìn mấy con bò Có lẽ là chủ Âm thanh họ nói to đến độ Hai nhái trên này cũng có thể nghe thấy Buồn chán Hai nhái cũng lắng nghe câu chuyện của họ xem là đang nói gì Vì là giữa câu chuyện nên câu được câu mất Chết rồi Ôi dồi ôi thế á Khổ thân Con mới đi mà mẹ cũng nói gót Chứ bây giờ sống còn ý nghĩa gì đâu Có hai mẹ con Con chết mẹ sống làm gì Hai người cứ câu qua câu lại Hai nhái mơ hồ nhận ra Họ nói đến nhà nào đó con chết Mẹ cũng chết theo Hai người bên dưới nhanh chóng chia nhau ra hai hướng Thì ra là bà chủ đi chăn bò Gặp bà đi làm vườn Trưa hôm đó mặt trời lên cao Ánh nắng trói trang Làm hai nhái thấy mệt mỏi Nằm vật ra bãi cỏ đánh một giấc Hắn lại mơ một giấc mơ Vẫn là hai người đêm qua hắn mơ thấy Là người mẹ Dắt con mình đứng đó Gương mặt họ bây giờ tức giận hơn hôm qua rất nhiều Phía sau lưng dắt theo hai con bò Điều kinh khủng Là hai con bò ấy Nó... Nó chỉ còn là hai bộ khôn xương Cái đầu vẫn còn nguyên Mở mắt đỏ ngầu Phần cơ thể lộ xương trắng và thịt đỏ lòm Bị cắt gọt nham nhở Lòng phèo theo khe hở của xương sườn Mà lòi ra lòng thòng dưới đất Thứ nước vàng của chất thải chảy ra Người phụ nữ kia buông tay cầm dây chảo Hai con bò phía sau từ từ tiến lên phía trước Hai cái sừng nhắm hướng bụng hai nhái mà hút tới Chúng nó sông tới với tốc độ kinh người Khi sát nút thì hai nhái giật mình tỉnh dậy Nhìn nó xung quanh không có gì cả Hắn ngồi dậy vỗ Ngực trấn an Không hiểu sao người phụ nữ kia và đứa bé là ai mà lại hai lần hắn đều mau thấy như thế. Cố nhớ lại xem mình có từng gặp họ chưa. Nhưng hình như là là không rõ có gặp hay chưa. Vì có cảm giác vừa quen vừa lạ, nó không rõ ràng. Cảm thấy trong người bất an, hắn quyết định hôm nay theo dõi đến đây thôi. Về qua nhà lão tư xem có gì ăn không. Mấy hôm nay rồi toàn ăn mì đến nhiệt hết cả mồm. Qua nhà ông Tư, thì thấy đóng cửa, hắn biết lão ở đâu, liền quay xe chạy ra nhà mụ thắm, chuyên nhập hàng của hắn và ông Tư. Quả nhiên, lão đang ở đây giúp mụ cạo lông bò, chắc có đội nào vừa thành công phi vụ, đem qua bán cho mổ ấy. Thấy hai nhái mụ cười già lạ, ơ, thế hai thầy trò không đi kiếm mối à, mà qua bên đây hết thế này. Em vừa đi kiếm mối về đây, bà chị an tâm, kiểu gì cũng thể xịn. Bà ta cười như thể được mùa Lão Tử thấy nó nói chắc nịch như thế Thì liếc một cái ra hiệu bé cái mồm thôi Có lẽ trong kia có đội khác đang ở đây Nói to lộ hết cả địa bàn Làm cái nghề này Cũng ganh nhau lắm Càng ít người làm thì cơ hội bị bắt Và kiếm được nhiều mấy cao Để lộ chúng nó mà chơi xấu Trong lúc hành nghề Nó báo công an hay dân thì có mà chết sợ Hai nhái hiểu ý Đến gần chỗ lão ngồi làm Đoạn nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe thấy. Em tìm được mối rồi. Bảy con. Không có người trông Có khoảng 3 tiếng có thể hành động. Ở đâu? Ở cái chỗ lần trước. Anh em mình thịt hai con bò một lúc ấy. Trách xuống dưới một tí. Lúc mang thịt lên hơi xa. Nhưng mà vẫn ăn được. Mày quên quy tắc rồi à? Không làm một chỗ hai lần. Mẹ, ăn gì ngu thế? Biết đâu đấy là bọn công an nó cố tình cài cắm. Không. Em theo dõi hai ngày nay rồi Dễ gì chúng nó qua được mắt em Là bò của cái nhà bên dưới Nó mới mua của ai về ấy Nhà ý có hai vợ chồng Đi làm hết Còn đứa con gái chiều đi học về Mới lên dắt bò Không là không Nguyên tắc là nguyên tắc Mày đi săn chỗ khác đi Đang nói chuyện Thì trong nhà phát ra tiếng hét của mộ thắm Mộ hét lên thất thanh Nghe đến trói tài Hai người nhìn nhau rồi chạy vào bên trong Có mấy người khác ở sau nhà cũng chạy lên. Mụ thắm đang ngồi trên đất trong nhà bếp, mặt tái xanh như tàu lá chuối, mắt nhìn đăm đăm lên cái bàn bếp. Mọi người theo ánh mắt nhìn thì chỉ thấy trên đó là một cái đầu bò vừa thôi xong, đen thui lồi, hai mắt tròn tròn lòi ra. Một người đỡ mụ dậy hỏi xem là có chuyện gì. Mụ thắm sợ hãi lùi về phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu bò, là mình có nhìn nhầm không. Đoạn nói lại trong sợ hãi, bà nãy, bà nãy chị thấy cái đầu này nó chớp mắt, nó đánh con người nhìn chị. Trời ơi, vậy mà cũng lá lên như cháy nhà hả trời. Nó vừa bị khỏ lửa xong, thịt nó co lại rồi đem bây nguội nó rãn ra thì nó cử động có cái gì đâu. Mấy tảng thịt lâu lâu nó vẫn giật giật cả tiếng đấy thôi, đúng là bà. Ờ thì làm bao nhiêu năm rồi Bây giờ mới thấy Mà kinh lắm Rõ ràng bị thôi với cạo lông đến loài cả mắt Rồi kéo mảng như thế kia Thế mà nó chớp chớp một cái xong Rồi con người to như tổ bố kia Liếc thì ai mà chả giật mình Mọi người cười lên Rồi lại tàn ra ai làm việc nấy Nhà mụ thắm có một trang chảy bò Nuôi sau nhà cách chừng trăm mét Vừa nuôi công nghiệp bán con giống Vừa mổ giết thịt Chứ nhà không nuôi Cũng không buồn Mà lại có thịt đen đi bỏ mối nhiều như thế Kiểu gì cũng bị nghi ngờ Vậy nên mỗi ngày vẫn thịt một con Mới có đầu bò như thế này Chứ mấy ông tặc thịt kia Chỉ khuôn mấy tảng thịt giá trị Chứ hơi đâu mà lấy cái đầu Vừa nặng vừa cồng cảnh Lại còn vừa rẻ mạt Khi mọi người đi hết rồi một đứng lại nhìn cái đầu một lát Sau đó tiến đến cầm cái mí mắt của nó Kéo xuống xem có được không Nhưng miếng da bị khỏ lửa cho cứng ngắc Rõ ràng là không thể nào chớp xuống mượt như thế được Mộ đâm chiều cau mày đứng nhìn vào đó Bất giác nó lại chóp lấy một lần nữa Mộ thắm sợ quá bỏ chạy ra ngoài Không dám ở trong đó nữa Tối hôm đó Khi lão tư về nhà Cứ có cảm giác như là ai đó Nhìn mình từ phía sau vậy Người cứ gai gai Rồi phần gáy lông tóc cứ rực ngược cả lên Lão ngồi trong căn nhà tồi tàn Càng lúc càng cảm thấy trong lòng bất rất không yên. Cái cảm giác làm lão khó chịu. Thở dài một hơi, kéo theo làn khói thuốc phả ra. Lão nhìn vào màn đêm đen mà suy nghĩ về chuyện đời mình. vốn dĩ lão cũng có một ngôi nhà bình thường như bao gia đình khác. Có vợ, có con, có họ hàng, có làng xóm thân thương. Nhưng rồi cái thói cờ bạc dẫn lão vào con đường tội lỗi. Lão chửi vợ, đánh con, rồi có bao nhiêu tiền. Bao nhiêu đồ đạc, lão đem bán tất Mà đổ vào cái bản đỏ đen Mong sao sớm đổi đời Đổi đâu chẳng thấy Chỉ thấy nợ càng lúc càng nhiều Dân xã hội dăm bữa nửa tháng Lại xuống tìm đập phá đồ đạc Đứa con lớn trong lúc căn ngăn Bị chúng hất ra Ngã vào nồi nước sôi Mà hủy đi gương mặt xinh đẹp Đứa út ghét bố đến độ Cắt tay tự tử Nhà lão tan hoang chẳng còn lại được gì người vợ dắt con lớn đi đâu chẳng rõ, nhưng dấu nở vẫn còn đó, lão cũng đành bỏ đi nơi khác mà kiếm chốn dung thân. Màn đêm mỗi lúc mổ tối hơn, nó tối như cuộc đời đâm vào cờ bạc của lão vậy. Ném cái tàn thuốc ra cửa, bỗng nhiên lão thấy cách mình không xa có một bóng người đang đứng. Không phải, là hai người mới đúng. Ngoài đó không đèn, chỉ nhờ vào ánh đèn yếu ớt trong nhà hắt ra, căn bản là không đủ Nhìn thấy kẻ đó chân diện như thế nào Ai đấy Lão cất tiếng hỏi Người kia quay bước đi Hai cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện Trong đêm tối Làm lão nheo nheo mắt nhìn Nhưng cũng không trông thấy gì cả Nghĩ có lẽ họ nhầm nhà Nên lão cũng không hỏi với theo Quay vào rồi tắt đèn đi ngủ Nằm lên chiếc giường đã gãy mất một chân Mắt nhìn lên trần nhà Không hiểu sao đêm nay Lại khó ngủ đến vậy Bên ngoài, không gian đêm vang lên Những tiếng dế giả dích trong bụi cỏ Đang lắng nghe Thì lẫn trong đó Hình như có tiếng bước chân Nhưng lại không phải là tiếng bước chân người Mà là nó giống như của con vật nào vậy Âm thanh từ ngoài ngõ vọng vào Giống như là nó đang đi từ đó vào đây Nghe kỹ hơn Âm thanh mỗi lúc một to hơn Thì lão cau mày Quái lạ Con này làm gì có nhà nào nuôi trâu bò nhỉ? Âm thanh càng lúc càng to, chứng tỏ nó càng lúc càng tiến gần căn nhà của lão. Và rồi, âm thanh đó dừng lại trước cửa nhà. Chính xác là cái con đấy, nó đang đứng trước cửa nhà lão. Âm thanh im bặt, mọi thứ lại lặng yên như tờ. Mọi thứ trở lại sự yên ắng vốn có của màn đêm. Lão nằm trên giường, đảo mắt suy nghĩ. Đoán xem âm thanh vừa rồi là của thứ gì tạo ra Lão khẳng định Nó là con vật nào đó Có vó như trâu bò xê ngựa Nằm lắng tai nghe thêm vài phút Không có tiếng động gì Lão nhắm mắt Cố du mình vào giấc ngủ Khi vừa nhắm mắt vào Thì một loạt những âm thanh cồng cọc phát ra Nó giống như của một đàn trâu bò Đang tiến đến gần nhà lão Mở chừng mắt lắng tai nghe Đúng vậy Là của một đàn Dễ cũng phải chụp con Tiếng gõ cửa vang lên Lão nổi da gà Vì nó không giống người gõ Mà là của vật cứng đập vào Không nhịn được Lão bò dậy Đi ra xem là có chuyện gì Hé mắt nhìn qua cái khe ván hở Lão chố mắt ngạc nhiên Vì bên ngoài là một con bò Đang đứng ngoài đó Cái đầu nó cứ lắc lư Giống như động tác đang đuổi ruồi trên cơ thể vậy Cố nhìn thêm nhưng cái đầu con bò kia quá to Che hết tầm nhìn Nên không trông thấy phía sau nó có ai Hay có bao nhiêu con Lão đứng thẳng dậy Mở cái chốt cửa Lão cũng không cảm thấy kỳ lạ Vì sao bò nó lại đến nhà mình vào nửa đêm Mà mở cửa ra Và dường như lão cũng quên rằng Bò nó sẽ không đi lại trong đêm Cánh cửa kêu lên dần được mở ra Kèm theo đó, đôi mắt của lão Tư cũng dần trợn lớn. Trước mắt lão bây giờ, cả một đàn bò không biết bao nhiêu con. Chúng đứng san sát nhau từ cửa nhà đến thít ngoài ngõ, khuất sau cái bờ tường khúc cua trước mặt. Đôi mắt đã quen với bóng tối từ lâu, lão nhìn rõ, rõ lắm. Tất cả những con bò này chỉ còn lại là những cây đầu cắm lên bộ xương bầy nhảy máu thịt, bị dao cắt xé nham nhở. Lòng ruột của chúng sổ hết cả da Đôi mắt lòi ra Có con mắt trắng, có con mắt đen Có con thì chỉ là hai cái lỗ Cảnh tượng này lão thường xuyên gặp Vì nghề của lão là thịt chúng mà Nhưng lúc đó chúng đều là những cái xác chết Giờ đây lại có thể đứng, có thể đi Lại có con đang phát ra tiếng kêu ỏ ỏ Dù cơ thể chẳng còn miếng thịt nào Con bò đứng đầu lao tới Dương cặp sừng mà muốn húp chết kẻ đứng trước mặt Đàn bò cũng nháo nhác lồng lên Sâu nhào lao tới Lão Tư sợ hãi Hồi phục lại tinh thần Xoay người bỏ chạy vào bên trong Vừa quay người Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt lão Còn tinh hãi hơn gấp trăm nghìn lần Một người đàn bà Đang trồng cái cổ mình vào sợi dây thừng Treo lủng lẳng giữa nhà Cái người nó đang xoay xoay Cho đến khi xoay đối diện với lão Cái lưỡi người kia thè ra tím bầm Nhỏ máu xuống cách cổ áo Cái đầu ngoẹo sang một bên Trộn trừng đôi mắt Mà nhìn lão Cái cần cổ bị kéo dài ra Sợi dây xiết vào đó Hẳn lên vết tím bầm Phía dưới là một thằng trẻ con độ năm bảy tuổi đang đứng Tay nó còn nắm lấy chân người đàn bà Gương mặt nó vô hồn trắng bạch như vôi Hai hốc mắt thâm quẳng như kẻ mất ngủ lâu ngày Nó cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào lão. Mọi thứ nói thì lâu, nhưng nó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Bên ngoài, mấy con bò còn lại, bộ xương đang không ngừng chen nhau, thò cái đầu vào, một con trui thọt vào, húc từ sau lưng khiến lão tư bị hất văng lên, ngã dúi xuống nền gạch. Cứu! Cứu! Lão bây giờ mới hồi thần lại mà lớn tiếng kêu cứu. Đàn bò cũng đồng loạt kêu lên. Như thể lấn át hết âm thanh của lão, căn nhà bị xô đẩy cũng bắt đầu lung lay. Bên trong con bò kia không ngừng dùng hai chi trước của mình mập bổ xuống thân thể lão tư, khiến lão cảm nhận được cơn đau như là xương gãy vậy. Máu thổ ra từ mồm, lão chỉ biết co quắp lăn trên đất, hai tay ôm lấy đầu. Trong lúc đó, lão vẫn đánh mắt nhìn xem hai kẻ xuất hiện trong nhà mình kia đâu. Lão vẫn nuôi hy vọng Đó là người để có thể cầu cứu Khi nhìn thấy Thì lúc này hai người đã ngồi trên ban thờ Cái ban thờ chỉ có bát hương đầy mạc nhện giữa nhà Đúng Cả hai ngồi trên đó Đoạn tiếng cười khủng khục khoái trá Kèm thỏa mãn vang lên Rồi âm thanh tức giận Đúng Giết chết nó đi Hành hạ nó cho đến chết Như cách nó là hầm với mày Hai ba con bò nữa Cũng lách mình qua được cái cửa Chúng nó cùng nhau hợp sức Con thì lấy sừng hút Con thì dùng chân dẫm Con thì ra sức dùng chân sau Mà đã bổn bột vào đầu Mỗi khi lão bị dừng dậy Đôi mắt lão cũng càng lúc càng mơ hồ Cơn đau cơ thể phải chịu Nó quá là vừa sức chịu đựng Đàn bò bên ngoài không chen vào trong được Chúng dàn hàng ngang ra Ra sức hút vào vách nhà Căn nhà vốn lâu này Đã xuống cấp trầm trọng Bây giờ chịu tác động của vật siêu nhiên Phi vật lý thì bắt đầu xung chuyển Từng lớp bụi mù Từ mái ngói bắt đầu rơi xuống Tiếp theo đó là Từng viên ngói rơi vỡ đánh choang Cái kèo bằng thân cây luồng Một nát cũng gãy gập Làm cả một khoảng mái nhà Đổ xuống đẩy lên người lái tư Lão chùa chết Lão vẫn còn ý thức Cơn đau cơ rằng xé Khiến lão chỉ muốn chết đi Nhưng không tài nào chết được Ngược lại, càng lúc Lão lại càng thấy tình táo Và phải hứng chịu cơn đau Chưa bao giờ có Bên phòng trọ của thằng hai nhái Nó ngồi bật dậy thở hồng học Cơn mơ vừa trải qua Khiến cho nó sợ hãi đến túa mồ hôi chán Giấc mơ về ông Tư vừa rồi quả thật nó chân thực đáng sợ lau đi những giọt mồ hôi nằm xuống mà trong đầu suy nghĩ miên man mãi không thôi trong giấc mơ bàn nãy vẫn xuất hiện của hai bóng dáng mà mấy đêm rồi nó đều trông thấy có điều hai lần đầu họ chỉ đứng đó lần này ở trong nhà lão tư và ra lệnh cho đàn bò giết chết lão trong lòng bỗng thấy bất an cầm điện thoại muốn gọi cho lão nhưng rồi khi điện thoại sáng đèn thì đã là 2 giờ sáng hắn lại bỏ ý định đó Giờ này gọi lão lại chửi cho một trận Đêm hồn mờ vỡ vẩn Rồi gọi phá giấc ngủ của người ta Vắt tay lên chán suy nghĩ mông lung Cái giấc mơ kia nó cứ như thước phim Được phát đi phát lại trong đầu Từng cảnh, từng chi tiết Nó thật như mình đang đứng đó chứng kiến Lại nhớ lại mấy bộ dáng tởm lợm kinh dị Của mấy con bò Hắn thở dài Có lẽ dạo gần đây đói ăn chưa có mối nào Trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về đi thịt bò mới mỏng mịn như thế. Hắn thở dài, rời rũ mình vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi mà trời đã lên cao, hai nhái đang ngủ vắt lưỡi thì nghe tiếng điện thoại reo lên. Mắt nhắm nghiền đưa tay tìm mãi mới thấy, đưa lên hé mắt nhìn thì ra đó là mộ thám gọi. "Alo, bà chị gọi em sớm thế?" "Hai ơi, qua nhà lão tư đi, lão lão chết rồi." Chị nói cái gì? Ai chết? Mày qua nhà lão thư luôn đi, nhanh lên! Tiếng ngắt kết nối vang lên tút tút, hai nhái ngồi thừa người, rơi vào trạng thái mông lung, không biết nên làm cái gì. Sau vài giây, lấy lại bình tĩnh, lao xuống khỏi giường, vỡ lấy cái áo, dắt xe đi chẳng thèm đánh răng rửa mặt gì. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ, đêm qua mờ lão bị chết, sáng nay chết thật, liệu có liên quan gì đến giấc mơ đêm qua không? Không lẽ hắn có khả năng dự đoán tương lai đến thế? Kéo gà, chạy hết tốc lực đến nhà lão tư Căn nhà vốn nằm trong khu ít nhà Lúc nào cũng yên tĩnh vắng vẻ Thế mà giờ đây Người đứng từng tốt bàn tán rôm giả Chỉ trò tay vào trong Thoáng còn thấy vài anh áo xanh Không khỏi làm hai nhái có chút trột dạ Tấp con xe vào gốc cây Rồi nhanh chân đi vào bên trong Càng đi càng thấy hồi hộp lo lắng Hắn với Lão Từ tuy không có máu mổ gì Nhưng ngày hắn rơi xuống đáy xã hội Tư tưởng còn muốn kết thúc mạng sống Thì Lão đưa tay vớt hắn lên Rồi đối tốt với hắn như người nhà Như chính người thân của mình mất đi vậy Và hắn cũng đã coi Lão Là người nhà từ lâu Bây giờ đây nghe tin xét đánh Hắn cảm giác như chính người thân của mình mất đi vậy Đôi mắt cay cay Theo mỗi bước chân tiến gần vào trong Thì đã đứng trước Anh hoàn toàn không tin vào mắt mình. Căn nhà cấp 4 đổ nát hoang tàn như thể nó vừa bị phá sỡ vậy. Lạch ngói vỡ nát, vùi vữa bong tróc, từng mảng tường nham nhở khắp nơi trên đất. Bên trên đống đổ nát của căn nhà, có đến năm người đang ra sức đào bới. Họ khênh từng mảng tường ném sang một bên rồi hò nhau đào bên này bới bên kia. Công an và chính quyền cũng đang cùng với dân đào bới trong đống đổ nát. Hắn vẫn chưa biết họ đang tìm cái gì Hắn nghĩ họ đang dọn dẹp Nhưng mà có cần phải gấp rút như vậy không Bất ngờ có một ông kêu lên Đây rồi, thấy đây rồi Ngay lập tức Những người xung quanh đang đào bới dừng tay Đổ xô đến người vừa gieo lên Họ ra sức lật ném Đào bới Hai nhái thấy vậy thì lao lên Vừa muốn xem là cái sự gì Vừa muốn giúp người ta một tay thì đã đến gần Chứng kiến tận mắt Hắn há khẩu đờ người. Một bàn tay nát bấy bầm dập, bị cát bụi của xi măng bao phủ, rồi đến vai bụng người, cuối cùng là gương mặt người hiện ra. Là lão tư. Lão nằm đó, gương mặt sưng phù, thất khiếu có dòng máu ren khô lại, một con mắt trợn lên lòi ra bên ngoài. Người ta cầm vào tay, vào vai lão, muốn lôi ra thì ngay lập tức Con mắt đó rơi ra lăn lốc vào một cái hốc nhỏ. Hai nhái cũng nhảy vào, đào nốt phần chân, phụ giúp người ta kéo lão ra. thân thể lão tư cuối cùng cũng được đưa ra hoàn toàn. Có người bảo hai nhái tìm con mắt cho lão, để cơ thể đầy đủ, tránh về oán hận vì làm mất bộ phận. Nhái kiếm cái túi lồng vào tay, đưa vào cái hốc nhỏ tìm kiếm. Khi chạm vào cái thứ mềm mềm, Thì lông tóc trên người cứ dọn hết cả lên Người dân đứng xem bắt đầu xỉ xào bàn tán Khi trông thấy xác lão tư Toàn thân không một chỗ lành Quần áo trên người thì rách tả tơi Bị bụi đất bao phủ Máu đỏ nhuộm khắp nơi loang lộ Có những vết sách lớn lộ ra ra thịt Bị thùng đỏ lòm lòm Ổ bụng như bị thứ gì đâm lòi cả ruột ra Nhưng rõ ràng khi nãy nhấc lên Thì làm gì có gì đâm đâu Hai nhái mang con mắt cầm trong tay qua lại, miệng không khỏi buồn nôn kinh sợ. Nhìn thấy thảm trạng lão tư, bất giác nhớ lại giấc mơ đêm qua. Những vết thương đó hệt như những vết thương bị mấy con bò quỷ húc. Pháp y có mặt bắt đầu vào cuộc khám nghiệm và kết luận lão bị nhà sập đè chết. Cũng vì không người nhà vợ con nên chính quyền đứng ra xin hảo tâm, mỗi người một cái quan tài nhập niệm cho lão rồi chiều hôm đó đưa đi chôn luôn. Hài nhái có mặt cho tới lúc chôn cất lão xong. Khi mọi người đã về hết, hắn ở lại ngồi bên mộ lão, đốt lên một que hương cắm vào, nước mắt trào ra ngồi bên cạnh tâm sự. Ai... Lão Tư, lão nói đi, sau đời người lại vô thường thế nhỉ? Mới hôm qua tôi với lão còn ngồi chơi nói chuyện, mà giờ chỉ còn có mình tôi nói. Lão bây giờ mồ yên mà đẹp rồi nhá. Lão nói xem sau này tôi biết làm cái gì cơ chứ. Rút điếu thuốc trầm lên rít một hơi, rồi ngồi dựa lưng vào nấm mộ mới đắp, nhìn lên bầu trời bắt đầu tắt nắng. Lão nói cho tôi biết xem, sau này tôi phải làm gì. Toàn nói tiếp, thì phía sau lưng hắn nghe thấy ai đó đáp một chữ rõ mồn một, "Chết." Hắn giật mình quay lại, nhìn quanh một lượt, không có ai. Chỉ có những ngôi mộ lạnh lẽo nằm san sát nhau, muôn hình vạn trạng. Trống ngực đột nhiên nổi lên, da gà, da chó cũng theo đó mà nổi lên tầng tầng. Ai đấy? Không gian bốn bể yên tĩnh, chỉ có đám khói của hương nhang tay lên lập lờ trong cái khung cảnh lạnh lẽo này. Hắn nghĩ là bản nãy mình nghe nhầm nên không để ý. Cắm cái điếu thuốc xuống đất như thể mời lão tư, hắn lại thở dài. Lão tư? Đêm qua tôi mơ... Mờ... Nói đến đây hắn lại khẩn lại. Phải, giấc mơ đêm qua. Nó như báo trước cái chết của lão. Hắn vội đứng dậy chạy đến nhà mụ thắm. Mụ thắm đang ngồi với chồng ngoài sân uống trà. Hôm nay mụ nhàn nhã đến lạ. Cả ngày hôm nay cũng lo đám tang cho lão tư. Bỏ ra không ít tiền. Vì dù gì lão cũng ở nhà của mụ rồi làm việc cho mụ. Ít nhiều cũng nên có tí trách nhiệm. Mộ thắm thấy hai nhái vào thì thở dài Mộ biết người buồn nhất lúc này là nó Đợi nó ngồi xuống Đẩy đến trước mặt cốc trà Đoạn an ủi Thôi, ông không may chết rồi đời người nó vô thường thật đấy Không Có cái này lạ lắm Hai nhái ngồi kể lại toàn bộ Những gì đêm qua Mơ thấy cho mộ thắm cùng một chồng nghe Ông chồng không tin tâm linh cho lắm Liền giải thích theo cách khoa học Thứ nhất Có khi mày với lão tư thần quá Nên là có một sợi dây tương thông Thứ hai Lão ấy bị thủng bụng Nhưng không có thứ gì cắm vào Thì có thể là do lúc nhà sập Cái cây kèo nào nó rơi xuống trước rồi đâm vào Rồi thế lúc tường đổ nó văng ra Rồi thứ ba là làm gì có con bò nào Bị lóc hết thịt còn đi được Mày vơ vẩn Nghe ông ta nói vậy Cả hai nhái và mộ thắm đều rơi vào trầm ngâm Thấy có lý Mộ thắm trấn an Thôi mày đi về nghỉ đi mà còn tiền không? Mụ rút trong túi ra mấy trăm đưa cho hắn vì biết mấy ngày nay hắn làm gì có xu nào dính túi cầm tạm lấy mà tiêu rồi hôm nào chờ đi sau Câu nói của mụ chứng tỏ vẫn muốn hai nhái tiếp tục công việc kia Hai nhái im lặng đưa tay đó lấy số tiền rồi chào hai vợ chồng ra về Câu nói của ông chồng tuy thuyết phục nhưng hắn vẫn tin có thế lực tâm linh nào đó Đang ẩn hiện trong câu chuyện này Vài ngày trôi qua Hà Nhái cứ nhốt mình trong phòng Không đi tìm mối để dốc thịt nữa Hắn quyết bỏ cái nghề ác nhân này Để hoàn lương Mấy ngày này không hẳn là không có chuyện gì xảy ra Đêm nào cũng mơ thấy Người phụ nữ và đứa bé Cùng với mấy con bò gòn chơ bộ không xương Về tìm Họ đứng ngoài cửa như chờ đợi điều gì đó vậy Trong đầu Vô số câu hỏi được đặt ra Mấy con bò thì có thể lý giải Là bị hắn giết nên oán hận tìm về Vậy còn người đàn bà và đứa trẻ kia là ai Hai người đó như là mẹ con thì phải Ngồi nghĩ mãi không ra Vì sao lại thấy hai mẹ con nhà đấy Đã vậy hắn còn nhìn rõ mặt lắm Vừa có chút quen quen Vừa lạ lẫm thế nào ấy Vì có nhớ như thế nào Cũng không nhớ ra là họ là ai Và đã từng gặp ở đâu chưa Thở dài một hơi nhất quyết không nghĩ nữa Cái bụng đột nhiên kêu lên ổng ụp vì đói Mấy trăm nghìn mụ thắm đưa Đã hết Khi còn chưa ấm túi Dắt con xe chạy qua nhà mụ Với ý định nói không làm nghề này nữa Và mượn mụ ít tiền cầm cự Cho đến khi xin được việc Vừa vào đến sân Thấy mụ đang cân thịt của đội khác Nhìn mấy cái túi bóng đen là hắn đoán ra ngay Gặn chân trống xe xuống Còn chưa kịp cất lời Thì dầm một tiếng Như là có thứ gì Vừa rơi xuống mái tôn vậy Căn nhà của mụ thắm có 4 tầng Phía ngoài sân này được mụ bắn tôn che kín Để lấy chỗ chứa hàng và buôn bán giao dịch Nghe tiếng động như thể là có đứa nào đứng trên tầng Ném thứ gì rất to xuống vậy Mọi người ngừng mắt lên nhìn Thì cả một mảng tôn lớn bị trũng xuống Mụ thắm tưởng con mình nghịch cái thì quát Bi, Bi ơi, mày nghịch cái gì đấy Mụ chạy vào nhà rồi lên tầng xem Đứa con của mình nó ném cái gì Mà làm hỏng cả tôn thế kia Một lát sau mọi người nghe tiếng thét vang trời vang lên không rồi đất ơi ông hùng ông hùng ơi ai ai cứu con tôi với mọi người nhìn nhau một cái rồi ba chân bốnằng chạy lên tới tầng 2 thì thấy mũ thắm đang ở ngoài ban công tay đua ra như muốn với lấy thứ gì mọi người chạy ra thì thấy trên mái tôn đứa con trai mụ nằm trên đó bất tỉnh máu mồ máu mũi chảy ra may là mái tôn nhà mụ làm loại tốt chắc chắn Chứ không rách tôn rơi xuống nền bê tông Có mà tan đầu Tất cả họ nhau Lấy thang trèo lên đưa đứa bé xuống Rồi trở đi viện Nhìn tình trạng này Chắc có lẽ nó rơi từ trên cao xuống máu mới chảy nhiều thế kia Và mái tôn mới lõm vào như thế Chứ không từ đây nhảy ra Thì cùng lắm chỉ chảy xước nhẹ Hai nhà hãy tiêu nghỉu về nhà Thế là ý định mượn tiền không thành công Hắn lại nghĩ tới con bồ mình Giờ chỉ còn mỗi em ý là thân thiết chứ làm gì còn ai sẵn sàng cho hắn vay. Nghĩ là làm, hắn chạy luôn đến quán. Do không có tiền lên phòng, nên nhắn người gọi em bổ ra một góc nói chuyện. Sau khi nghe xong hai nhái nói, thì nó quắc mắt chửi. Này, anh có còn là đàn ông không? Lúc chơi thì ngọt nhạt nói này nói nọ, giờ đi vay tiền. Muốn lừa bà không có cửa đâu. Bà đẹp chứ bà không có ngu nhá. Đi chỗ khác chơi, bà còn làm ăn. Ồ kìa, Sao em lại nói anh thế? Anh chỉ vay thôi mà chứ có xin đâu. Thôi, cái loại đàn ông như anh thiếu gì? Vở ngọt nhà dụ dỗ chúng tôi yêu, rồi bọn giúp tiền. Này, con này không có ngu nhá Đúng là cái loại phế vật, ăn bám. Hải nháy tức khí muốn vả cho nó phát. Nào ngờ nó hồ lên. Anh Dũng ơi, có đứa đòi đánh em đây này. Hai thằng cao to đi ra, cờ bắp cuộn cuộn, mực xăm kín tay, gương mặt thì bỏm trợn. Đứng tránh trước mặt nhìn hai nhái nhỏ bé bên dưới đằng đằng sát khí Thằng kia Mày muốn phái chỗ tao làm ăn cũng phải xem đây là đâu chứ Hai nhái thấy thế thì rén lại Vội vàng thu tay xin lỗi Rồi leo lên con xe đi về Về đến nhà càng nghĩ càng tức Mẹ nó chứ Có bao nhiêu tiền đều bo hết cho nó Có lần đến vài triệu bạc Thế mà giờ vay nó có mấy trăm Nó lại bố láo như thế Đúng là không thể nhịn nổi Hắn thầm quyết tâm phải cho con này một trận cảnh cáo cho nó chừa cái thói mất dậy đấy đi. Nhưng trước mắt bây giờ phải kiếm tiền đã. Hắn nghĩ đến chỗ mấy con bò hôm trước mình theo dõi. Bất giác hắn cứ thế phóng xe đi ra chỗ đó theo dõi thêm. Với ý định làm nốt vụ này rồi gác kiếm vẫn chưa muộn. Đi đến nơi bây giờ cũng mới chỉ hơn 10 giờ sáng một tí. Nhìn quanh chả có con bò nào chăn ở đây. Trong lòng có chút hụt hẫng. Bất giác Trần hắn cứ thế đi theo con đường mòn nhỏ Xuống cái xóm nhỏ bên dưới Hắn chẳng sợ ai Vì nếu gặp người Chỉ cần nói đi tìm vườn cây để mua Hắn có làm gì đâu mà phải sợ Cái xóm nhỏ im lìm vắng bóng người qua Đàn chó thấy có người lạ Thì thi nhau chạy ra cổng rủa lên ong ổng Cái xóm này hắn không có gì lạ Hơn tháng trước Hắn cũng đi xuống đây để dò la nhà Hai mẹ con kia Xem giờ giấc thế nào và có mấy người Nghĩ đến đây Chân hắn cứng lại không thể bước tiếp, toàn thân sợ hãi, lông tóc dựng ngược. Hắn như nghĩ ra điều gì đó, mất vài giây đứng lặng giữa trời nắng. Mặc cho bảy chó đang đứng xung quanh cắn lên ông ổng, có con còn nham nhê cắn vào chân. Hắn lao nhanh tới căn nhà của hai mẹ con đó, vẫn không cảnh như mấy hôm trước, hắn theo dõi tiện thể nhìn qua. Không khác gì nhà hoang, mọi thứ bừa bộn, rác và lá cây cành khô khắp nơi. Căn nhà đóng cửa im lìm Mạng nhện răng kín mái hiên Đang dòm dòm vào trong Thì có tiếng người nói phát ra ngay sau lưng Làm hai nhái giật bắn cả mình Này Cậu tìm ai đấy Nhìn thấy là một ông chú Có lẽ nhà quanh đây thấy chó cắn đi ra Với cái bản năng nói dối Lươn lẹo bẩm sinh Hắn ngay lập tức đáp Cháu thấy bảo nhà này có vườn cây bán Mà không thấy ai trong nhà Làm gì còn ai Hai mẹ con chết cả rồi Hai nhà hình như có luồng điện chạy xẹt qua đến cứng người Chết... chê đa chú Ừ Ai, Khổ thân Đứa con chơi kiểu gì ngã từ trên cây cao xuống Chấn thương sọ não Nhà chỉ có hai mẹ con Cũng nghèo lắm Mẹ nói chạy vảy khắp nơi không có tiền Chạy về tính bán vội ba con bò Thì cái bọn thất đức nó thịt mất hai con Tiền không đủ bệnh viện Không làm phẫu thuật Thành ra bỏ qua cơ hội chữa trị đúng thời điểm. Thế là thằng bé nó chết. Sau đám tang vài ngày thì không ai thấy bà mẹ đâu. Mãi khi có người qua đưa đồ, gọi mãi không thấy. Nhìn qua cái khe hở cửa sổ kia kìa thì thấy treo cổ chết rồi. Đen khổ. Hải nhái đưa mắt nhìn theo tay ông chú chỉ. Quả nhiên cửa sổ bị trống mất một ô, chắc do lâu ngày hư hỏng. Trợn hắn đứng run lên từng chập, gương mặt biến sắc. Vì thứ hắn đang trông thấy qua cái ô đó là hai gương mặt, một phụ nữ và một trẻ em. Bà mẹ tím tái trợn lòi mắt bao nhiêu thì đứa con nó trắng dã như lợn ngâm nước bấy nhiêu. Hà nhà sợ hãi quay người bỏ chạy, chẳng nói năng gì, làm ông chú kia cau mày khó hiểu. Chạy một mạch lên tới đỉnh, lao lại chỗ con xe của mình. Mồ hôi lạnh vã ra Hắn sợ Chính xác là hắn sợ Giờ thì hắn biết Hai mẹ con vẫn hay xuất hiện mỗi tối Thông qua giấc mơ là ai rồi Và nguyên nhân khiến cho hai mẹ con nhà đó chết Cũng một phần do nó và lão tư Giờ lão tư thì chết Con nhà mụ thắm mới bị tai nạn Không biết ra sao Xem ra oán hận của hai mẹ con nhà Ghê sáng xuống Không thể không trùng khớp được Chạy xe đến bệnh viện Hắn muốn nói việc này cho mụ thắm biết. Gọi điện biết mụ đang ở khoa cấp cứu. Hắn rất nhanh chóng đã có mặt. Còn chưa kịp nói năng gì thì thấy mụ cứ ngồi khóc rưng dứt. Hỏi ra mới biết thằng bi con mụ bị chấn thương sọ não đang phải phẫu thuật bên trong. Hải nhái đờ người. Vậy là không sai. Không sai vào đâu được. Linh hồn đó đã trở thành quỷ mà trả thù. Hắn ngồi thêm một lúc rồi kiếm cớ ra về. Giờ đây phải lo cho mạng sống của mình Chứ lo làm gì lắm Mang con xe đi bán được ít tiền Hai nháy nhanh chóng dọn đồ đạc Bắt xe về quê luôn Bây giờ làm gì còn nơi nào cho hắn dung thân Ngoài gia đình cơ chứ Hắn nghĩ đơn giản Chỉ cần đi ra khỏi nơi này Thì vong hồn hai mẹ con kia Sẽ không làm được gì hết Ngồi trên xe khách Hai nháy mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ Trong lúc mơ màng Thấy xe dừng rồi có khách lên xe Sau đó người đó ngồi kế xuống ghế bên cạnh Hai nháy không quan tâm Xoay người vào trong ngủ tiếp Một bàn tay lạnh buốt Đập vào tay hắn Tiếp đó là tiếng trẻ con nói chuyện với mẹ Hai nhái nghe loáng thoáng Mẹ ơi Chú ấy kìa Chú ấy kìa mẹ ơi Để chú ấy ngủ thêm đi con Chưa đến lúc Những câu nói kỳ lạ của hai mẹ con Làm hai nháy mở mắt ra Xem là đã gần đến nhà chưa Vì hắn cảm giác hắn ngủ lâu lắm rồi Nhìn qua khung kính thấy trời đã tối đen Nhìn lại thì thấy có hai mẹ con ngồi kế mình Bà mẹ đầu cối xuống Mái tóc dài lòa xòa che kín Còn đứa con đang quay mặt phía khác Cũng không trồng rõ Đúng lúc ấy Đứa bé quay mặt lại Nở một nụ cười Mẹ ơi chú ấy dậy rồi Gương mặt trắng dã vô hồn Tô điểm bởi hai hốc mắt đen hai nháy á khẩu mái tôngg của người mẹ cũng dần vén lên để lộ cái mặt tím như sim lại còn thề cái lưỡi dài ra nhỏ nước nh nháy nhạo trông đến t lợm hai nhái nhận ra đó là mẹ con nhà quỷ thì hét lên chân tay rãi rủa bốp một tiếng vàng lên hai nháy cảm thấy mặt mình đau rát mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang ngồi trên xe bên cạnh là một ông chúng Ông dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn Này, cậu sao thế? Cứ kêu gào mãi không tỉnh Tôi phải tát cậu mới tỉnh đấy Hai nhái nhận ra đó là một giấc mơ Vội vàng nói không sao Rồi cảm ơn ông chú Hắn khóc thầm Vậy là oan hồn của hai mẹ con kia Có lẽ đã theo hắn về rồi Giờ có đi đến đâu Thì họ cũng sẽ ám thôi Ngồi mông lung suy nghĩ Không biết làm gì mới phải Trở trong đầu lóe lên Phải rồi Lên chùa, lên chùa, có lẽ hai mẹ con nhà đấy sẽ không theo được. Nghĩ là làm, về đến quê, hắn đi luôn đến chùa làng. Phải nói hết nước rồi năn nỉ mãi, sư mới cho hắn vào ở trong chùa làm công quả. Từ ngày hôm đó, đêm nào hai nhái cũng mơ về hai mẹ con nhà nọ, đứng trước cổng chùa nhìn hắn, còn bản thân thì không dám ra khỏi chùa nửa bước. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoát cái hai nhái đã ở đây hơn một năm, thời gian làm con người ta thay đổi nhiều lắm. Hà nhái bây giờ cũng vậy, từ một thằng bát nháo bố láo, giờ hiền lành ăn nói tế nhị, chăm chỉ làm phước, Hồng hóa giải đi cái nghiệp mình gây ra. Giấc mơ về hai mẹ con nhà kia, vài tháng đổ về đây cũng không còn nữa. Hải nhái nghĩ là do mình, hàng ngày đọc kinh siêu độ cho họ, nên họ đã buông bỏ chấp niệm mà đi vãng xanh. Trong thời gian này, cũng nghe thông tin về nhà bà Thắm, Ngày đầu giờ gia đình tan hoang lắm, chẳng còn lại gì. Chồng đi theo gái từ sau khi đứa con bị chấn thương, trở thành người thực vật. Tiền bạc trong nhà cũng lụn bại đi theo đó. Nghe tin này, hai nhà buồn lắm. Xin với sư cho ra ngoài một chuyến để đến khuyên bà ấy hành thiện và cũng kể lại cái nghiệp mà họ đã gây ra. Sư chủ chỉ đồng ý và cho hắn mượn xe máy của mình. Hắn ở lì trong chùa và nặng nặc xin quy y, nhưng sự không chịu. Vì biết hồng trần hắn vẫn còn vướng mắc Nên cho phép tu tập vấn đề tóc Đi trên đường Hai nháy không ngừng nhớ lại Một thời bồng bột mà mình đã gây ra Bao nhiêu là tội lỗi Giờ đây nhận ra Thật là cảm thấy hổ thẹn. Đi đến đoạn ngã tư rừng đèn đỏ Trên đường vắng người Chỉ có vài chiếc xe rừng phía sau Khi đèn nhảy qua đèn xanh Thì hai nháy vặn ga đi tiếp Mà không để ý Có một chiếc xe công không có dấu hiệu giảm tất bằng nào tới Thế là trong giây phút ấy Hai nhái bị con xe kia tông vào Nghiến qua Rồi cả người cả xe bị cuốn vào trong gầm Con xe công lôi hai nhái đi trên mặt đường Bảo mòn đi lớp ra Cơ thịt trên người Đến chỉ còn chơ xương thì mới dừng lại Trước lúc chút hơi thở cuối cùng Hai nhái nhìn thấy Phía bên ngoài lẫn trong đám đông đang bàn tán Có bóng dáng của hai mẹ con nhà nọ Họ đứng đất gương mặt không còn tức giận Mà nở một nụ cười với hắn Đó là một câu chuyện Đã xảy ra cách đây rất lâu Tại ngôi làng Bùi Hiện nay mỗi lần nhắc đến câu chuyện ấy Người ta thấy vẫn còn ớn lạnh Cả sống lưng Câu chuyện ấy nếu không phải là những người trong cuộc Được chứng kiến tận mắt Hoặc là dân chính gốc làng Bùi Thì có khi họ còn tưởng Đó là một câu chuyện theo dệt Bởi những tình tiết quá đối liêu trai kỳ dị Ngoài sức tưởng tượng Đó là câu chuyện Xoay quanh con dao gia bảo Của nhà ông thẩm đổ tể cái nghề này đã theo nhà ông suốt ba đời Tính đến đời ông thầm Cũng là đời thứ ba Trước đó là ông Sàn và ông Hán Điều đáng nói ở đây Chính là đời bố và đời ông nội của ông Thì chẳng có chuyện gì xảy ra Nhưng đến đời ông Thì gặp phải liên tiếp những chuyện hãi hùng Mà tất cả mọi chuyện Đều xoay quanh một con dao bí ẩn Ấy cũng chính là bảo vật Xa truyền của gia đình ông thẩm Nguồn gốc xuất xứ Của con dao ấy Tính đến hiện nay vẫn còn là một ẩn số Đừng nói ông thầm Mà ngay đến chính ông sản Người đã đem con dao ấy về Cũng không biết được, rốt cuộc nó do ai tạo ra và được làm bằng chất liệu gì. Chả là dạo ấy, trong một lần ông đi buôn ở trên mạng ngược, tình cờ gặp được hai người thương lái Trung Quốc cũng đi buôn giống như ông. Họ mua lại từ ông rất nhiều hoa quả cùng với đồ khô. Tuy nhiên đến lúc thanh toán thì lại không đủ tiền. Họ nói chuyến đi này không mang quá nhiều tiền, lại ham mua nhiều thứ nên đã hết sạch sẽ. Sau đó người đàn ông lấy ra một con dao đen chuỗi chuỗi, Hình dáng giống hệt một con dao bầu, rồi bảo muốn các con dao để cấn trừ số tiền còn thiếu. Lúc đầu ông Sản cũng không chịu, bởi nhìn nó chẳng khác nào một miếng sắt han gì. Thế nhưng đến khi ông cầm lên thì khá bất ngờ, bởi con dao nặng hơn cái vẻ bề ngoài của nó rất nhiều. Ông hỏi nó được lấy từ đâu ra và làm bằng chất liệu gì thì hai người họ nói cũng không hề biết. Họ chỉ bảo rằng đã mua lại con dao ấy từ một người dân tộc. Lúc đầu họ cũng tưởng là đồ quý nên mua về mày mò nghiên cứu. Nhưng sau cùng không phát hiện ra được điều gì đặc biệt nên quyết định bán lại. May rào vừa lúc gặp được ông sản thì họ đỡ phải đem đi bán. Sau chuyến buôn rào ấy ông sản về nhà kể lại cho vợ thì bà tức lắm. Nhìn con rau han dỉ như miếng sắt vụn bà đai nghiến chỉ chết ông suốt mấy ngày liền mới chịu thôi. Ông sản lúc bấy giờ cũng mới biết mình dại thật. Biết rõ những bọn thương lái người tàu là những kẻ khôn ngoan nhàm hiểm. ấy vậy mà ông vẫn mắc lửa một cách quá dễ dàng. Những ngày tiếp sau đó, ông cũng bỏ ra nhiều thời gian công sức, mày mò nghiên cứu con rau ấy. Tuy nhiên chẳng phát hiện ra được điều gì đặc biệt cả, ngoài việc nó rất nặng ra. Tệ hơn nữa là con rau ấy cùn nhùn, dù có mài rũa thế nào cũng không thể nào sắc lên được. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Cuối cùng ông bực mình ném nó vào chỗ góc chạn Không thèm đếm xỉa để tâm đến nữa Bẵng đi một thời gian dài Hôm ấy bất ngờ có một chuyện xảy ra Nhờ thế ông sản mới biết Con rau ấy là một món đồ quý giá Chứ không phải là rác rưỡi như ông nghĩ Chẳng là dạo ấy nhà ông có nuôi mấy con lợn Bỗng một hôm có một con lợn đang yên đang lành Thì đầu quay quay dãy ruộng Lúc sau húp đầu vào tường rồi nằm im thoi thóp Với kinh nghiệm nhiều năm nuôi lợn Bà sinh vừa nhìn là biết Chỉ một lát nữa là con lợn này sẽ chết Bà vội kiếm thở để bán chạy Tuy nhiên lúc đến nơi nhìn thấy con lợn Có biểu hiện như vậy thì chẳng ai dám mua Hoặc có thì họ cũng chỉ trả Với một cái giá vô cùng rẻ mặt Ông sàn tức trả thèm bán nữa Đuổi hết bọn thương lái về Rồi quyết định mổ thịt con lợn Để đụng với cả anh em họ hàng Hôm ấy mấy cánh anh em nhà ông Đến tụ tập đông lắm Người sao kẻ thớt măm chặt túc bục Inh ỏi cả một vùng Trong lúc cánh người lớn đang xẻ thịt chặt xương Lúi húi làm lòng Thì nghe đến choảng một cái Ngoảnh mặt nhìn ra thì ai cũng tá hỏa Cái thảo tiết để ở chỗ chạn Bị mấy đứa trẻ con chạy nhảy nô đùa Làm đổ ụp xuống chảy lênh láng hết cả ra đất Thậm chí có một đứa còn bị tiết Nhuộm đỏ ngầu từ đầu đến chân ngay sau đó Những cái đánh đòn Những tiếng chửi rủa Rồi tiếng trẻ con khóc bù lưu bù loa Náo loạn vang lên Thế là cái món tiết canh lòng lợn cũng coi như đi tòng. Mấy người đàn ông mặt mũi tiêu nghỉu như mèo cát tai. Không giống như bây giờ, dạo ấy chỉ khi nào có cỗ to thì mới được thưởng thức cái món đặc sản ấy mà thôi. Sau khi mấy bà dùng rẻ, sùng trồi, lau dọn sạch sẽ những thứ đổ vãi ở dưới đất, thì bà Thập, một bà thím của ông Sản đột nhiên lên tiếng. Nhà bác Sản có con dao đẹp nhảy? Bác mua con dao này ở đâu thế? Ông Sản đang pha thịt Nghe vậy thì ngựa cổ nhìn lên, chỉ thấy trên tay của thiếm thập lúc này đang cầm một con dao bầu sáng loáng. Ông sản ngạc nhiên vội dừng tay đứng dậy, bước đến để nhìn cho kỹ. Lúc đầu còn tưởng đấy là con dao khác, bởi con dao ông đem về lúc này đã hoàn toàn bị biến đổi. Lúc trước rõ ràng chỉ là một màu đen xì xì, vậy mà lúc này lại chuyển sang màu nâu hơi đỏ thẫm. Ngay đến cán dao cũng chuyển sang màu hơi đỏ. Giống như gỗ cầm trì vậy Ông Sàn sững sờ kinh ngạc rất lâu Ông không dám tin vào mắt mình Lúc bà sinh bước lại cũng vậy Bà nhìn đi nhìn lại Nâng lên đặt xuống mãi không thôi Thấy biểu hiện kỳ lạ của hai vợ chồng ông Mọi người cũng có phần bất ngờ Ông Toàn là người em thứ hai lên tiếng Có chuyện gì thế anh Sàn Sao anh chỉ có chối mối và con dao ấy thế Hay tính chuyển sang đi buôn dao à Cầm con dao đưa tới trước mặt ông Toàn Ông Sản nói Mày cầm thử con dao này xem Nói đoạn Ông đặt con dao vào tay ông Toàn Nụ cười bông đùa trên miệng ông vụt tắt Thay vào đó là vẻ mặt có phần kinh ngạc Ông không nghĩ con dao này nặng tới vậy Dù nó có làm bằng chỉ đi chăng nữa Cũng không thể nặng tới mức thế này được Úi dù ui Sao mà con dao này nặng thế nhỉ Nó là làm mà cái quái gì mà nặng thế anh Tao cũng chẳng biết nữa Đợt đấy đi buôn Ta mua lại được của bọn thương lái Trung Quốc đấy Về mày mò mãi mà cũng chẳng biết là rốt cuộc Nó đúc bằng cái chất liệu gì Bấy giờ những người đàn ông khác Cũng đều dừng tay Chạy lại cầm thử con dao lên Thì ai cũng thấy nó nặng thật Lát sau lại đến cánh đàn bà tò mò cầm thử Ai cũng trầm trổ suýt xoa Bà Thập nói Em chịu hai anh chị đấy Có con dao vừa đẹp vừa quý thế này Mà lại ném đi Ở gần chạm như cái đổ bỏ đi Chá biết hai bác nghĩ cái gì nữa Bà sinh lên tiếng giải thích Nào có phải thế đâu Lúc trước ông ấy mang về Nhìn nó đen xỉ xỉ như miếng sắt vụn ấy Chứ đầu có sắc bén sáng loáng thế này đâu Kỳ lạ thật Mọi người không tin Ngước mắt nhìn về phía ông sàn Bà ấy nói đúng đấy Trước nó không có như thế này đâu Tao còn tưởng vụ ấy bị hớ Bị bọn tàu nó lừa cơ Ông Toàn xua tay Thôi mặc xác nó có quý hay là không Để em chặt thử phát xem nào Cầm đâm tay thế này Chắc chặt xương thích phải biết Dứt cầu Ông kề cái khúc xương ống lên cái thớt gỗ nghiến Rồi bổ mạnh xuống Ai nấy chố mắt Con rau ấy nó chặt xương mà như chém chuối Ngọt lịm như đồng đồng Kinh hãi hơn nữa Sau khi chặt đứt đôi khúc xương Nó còn găm vào đến nửa cái thớt bằng gỗ nghiến Sở dĩ như vậy Vì lúc trước ông Toàn dùng lực rất mạnh bởi ông nghĩ xương ống là loại xương rất chắc, loại dao bình thường, dù sắc mấy cũng khó lòng một nhát chặt đứt đôi nó được. Hị hục mãi ông mới cậy được con dao ra khỏi cái thớt. Vẫn chưa chịu thôi, ông lại muốn kiểm chứng thêm một lần nữa. Ông đặt cái xương ống khác lên, lần này ông dùng lực nhẹ hơn rất nhiều. Nếu là một con dao khác, chắc chỉ có thể tạo thành một vết xước nhỏ trên cái xương ấy mà thôi. Nhưng lần này, khúc xương kia cũng ngay lập tức đứt lìa, Trong ánh mắt không thể tin nổi của tất cả mọi người Không nhìn được ông Toàn phải thốt lên Giao tốt Anh chị mua được bảo bối rồi Liền sau đó Cánh đàn ông cũng lần lượt thay nhau chặt thử Thì kết quả vẫn y như vậy Đến khi ông sàn cầm con dao thái Thử miếng thịt Thì càng kinh ngạc hơn nữa Vừa đặt nhẹ con dao vào Miếng thịt đã lập tức đứt lìa Nó chẳng khác nào tờ giấy mỏng Giống như không khí vậy Đến lúc này Ông mới biết mình đã hời trong thương vụ mua bán lần đó Rồi cũng sau cái ngày hôm ấy Chẳng biết run rùi thế nào Ông lại nghỉ hẳn nghề đi buôn Mà chuyển sang làm nghề đồ tể Cũng là nhờ cái nghề ấy Mà kinh tế nhà ông mỗi ngày Đều ăn nên làm ra thấy rõ Với con dao quý trên tay Ông mổ lợn gần như chẳng hề tốn sức Mới đầu ông cầm con dao còn gượng gạo Phải căn lực hợp lý Nhưng lâu dần quen tay Ông làm con lợn một loáng là xong Cứ như thế cái nghề ấy gắn bó với ông đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Sau này ông hán con trai ông cũng kế nghiệp đổ tể rồi cuối cùng là đến ông thầm. con sao quý ấy thì cả cái làng bùi này ai cũng biết cũng đều nghe nói. Thậm chí có một số tay chuyên siêu tầm đồ cổ cũng đã về tận nhà ông bà để hỏi mua. Nhưng dù họ trả giá nào ông cũng không bán. Ấy là bởi vì nhà ông cũng chẳng thiếu tiền. Nhưng quan trọng hơn đấy là vật gia truyền. Nó mang một ý nghĩa gì đó rất linh thiêng Hơn cả mọi tiền bạc vật chất Tính đến nay Nó cũng đã gắn bó cùng với ông quá nửa đời Ông dự tính sau này sẽ cho thằng Quý Con trai ông nối nghiệp Tuy nhiên khác với ông Quý lại không mặn mà gì Với cái nghề ba toa đổ tể này Thậm chí anh còn cảm thấy mặc cảm tội lỗi Vì gia đình mình ba đời Làm cái nghề sát sinh động vật Bởi vậy hai cha con Cũng thường xuyên xảy ra cãi vã Vì bất đồng quan điểm. Mày có biết nhờ cái nghề này mà tao nuôi mày ăn học, khôn lớn thành người như ngày hôm nay không? Mày cũng nên biết rằng nhà mình đã ba đời làm cái nghề này, có chuyện gì xảy ra đâu? Nếu mà không chịu kế nghiệp thì coi như mày là đứa con bất hiếu, tao sẽ từ mày. Quý ấm ức, nay con cũng đã lớn rồi, con có quyền quyết định cuộc đời của mình. Con không muốn tiếp tục làm cái nghề sát sinh này nữa. Con muốn theo học nghề bác sĩ để cứu người giúp đời. Đấy là ước mơ từ bé của con. Tao cho mày ăn học đàng hoàng. Để mày về cãi lại tao hả? Không có bác sĩ bác diện gì cả. Chưa cứu được mình đã đòi cứu đời. Mày mơ mộng ít thôi. Không thì cám không có mà đổ vào mồm đâu con ạ. Quý vẻ mặt kiên quyết. Ý con đã quyết. Bố đừng khuyên càn thèm nữa. Dù chết đói, con cũng không làm cái nghề ấy đâu. Mày, mày... Cút, cút ngay khỏi nhà tao Thấy hai cha con tò tiếng Bà Mùi cũng đang từ phòng bếp bội vã chạy ra Thôi thôi thôi thôi Tôi xin hai bố con ông Mỗi người ít đi một câu có được không Giựt hết cả đầu Rồi thì hàng xóm láng giềng Người ta cười vào mặt cho Nó không thích làm thì thôi Ông cứ ép nó làm gì Ông thầm nghiến răng Lại được thêm cả bà nữa Không khuyên bảo nó giúp tôi thì thôi Lại còn bênh nó Nếu như không tìm được người kế nghiệp Sau này tôi chết đi Biết ăn nói thế nào với cả tổ tiên Ôi dào ơi Ông ngang cổ hủ nó ít thôi Thời đại bây giờ nó khác rồi Không giống như xưa nữa Còn mình nó có ăn có học đàng hoàng Tôi thấy nó cũng không thích hợp Làm cái nghề đồ tể này đâu Ông thầm nghe vậy càng điên hơn Ném mạnh cái chén vỡ tan tành Ý bà là sao Ý bà nói Cái nghề đồ tể này là cái nghề không tốt Là thấp hèn tạo nghiệp có đúng không Bà đừng quên Nếu không có cái nghề này Thì nhà mình cũng không có cái ngày hôm nay đâu Bà nói vậy Chính là xúc phạm tổ tiên Là hỗn láo bà rõ chưa Thấy thái độ cục xúc của ông Bà mùi cũng không mở miệng Nói thêm gì nữa Vội kéo tay thằng Quý đi chỗ khác Để ông nguôi giận Hai ông bà hiếm muộn Lấy nhau gần chục năm Mới đẻ được một mùn con Ấy chính là thằng Quý Bao nhiêu hy vọng ông gửi gắm hết vào nó Hy vọng nó có thể kế nghiệp Phát huy truyền thống của gia đình Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính Ông chẳng thể nào khuyên bảo nổi nó Dạo ấy lúc thằng Quý học hết lớp 12 Ông muốn nó thôi học để theo ông nối nghiệp Nhưng mà nó không chịu Lúc ấy hai cha con cãi nhau một trận to lắm Thằng Quý còn tuyệt thực ba ngày liền Không ăn uống gì cả Sau cùng bà con tròm xóm Rồi thì anh chị em người nhà khuyên bảo mãi, ông ấy chịu đồng ý cho nó học tiếp lên đại học. Tuy nhiên trong sâu thẳm ông vẫn nuôi hy vọng sẽ có một ngày nó đổi ý trở về kế nghiệp gia đình. Có như vậy, ông chết mới nhắm mắt được, mới không cảm thấy hổ thẹn với ông bà tổ tiên. Vẫn có nhiều người nói ra nói vào, kêu ông bảo thủ, rồi thì nói làm cái nghề đổ tể sát sinh là tạo nghiệp, sẽ không có hậu vận về sau. Thế nhưng ông chỉ bỏ ngoài tay trá tin Đã vậy còn nhiều lần chửi thẳng mặt những kẻ ấy. Nghiệp nghệp cái con khỉ khô ấy. Không có những người như tôi thì các ông các bà lấy thịt đâu mà đút vào mồm. Đừng có bày đặt lên mặt dạy đời. Cứ nghề nào kiếm ra tiền không vi phạm pháp luật thì đều tốt cả. Nhà tôi ba đời làm cái nghề này đã có ai bị làm sao đâu. Toàn nói vớ va vớ vẩn. Lần sau tôi mà còn nghe thấy các ông bà nói năng lình tình nữa thì đừng có trách. Mỗi lần nghe vậy Cũng không ai dám mở miệng nói thêm gì nữa Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi Đến khi quý học đại học năm thứ ba Thì bất ngờ có một chuyện xảy ra Khiến gia đình anh từ đó rơi vào thảm cảnh Hôm ấy trời mưa to lắm Xét nổ đùng đùng Tầm tã già dích đã suốt mấy ngày hôm nay Sau khi bắn xong mấy bị thuốc lào Ông thầm lại bắt tay vào công việc như mọi khi Ông bước vào bếp Cầm lấy con dao Với lấy cái mũ cối đội vào đầu Rồi xăm xăm bước về phía chuồng lợn ở sau nhà Lúc đi gần tới nơi Ông bị chuột chân một cái Tuột tay Làm giữ con dao thẳng xuống chân Tùy đã đi ủng Nhưng con dao ấy vừa nặng vừa sắc Nó đâm xuyên qua ủng Rồi đâm thẳng vào ngón chân cái của ông Ông kêu lên oai oái Vội dựa lưng vào tường Rồi cởi ủng ra để kiểm tra Ông tá hỏa Khi thấy ngón chân cái của mình đã gần như bị đứt lìa máu cũng từ đó không ngừng chảy ra xối xả, hòa lẫn với nước mưa thành một vũng đỏ ngầu ở trước mặt. Ông nhăn nhó rên rỉ, túm chặt lấy ngón chân cái, lắt sau miệng hô lớn. "Bà Mùi ơi, bà Mùi ơi, ra đây mau, ra đây mau lên." Gọi đến lần thứ 3 thì bà đầu đội cái nón cũng lật đật chạy ra tới nơi. Nhìn thấy máu chảy lênh láng thì bà hoảng hốt. "Ôi trời ơi, ông bị làm sao thế? Sao mà máu chảy ra nhiều thế này?" Ông thầm nhăn nhó Tôi lỡ tay làm rơi con dao trúng chân Đứt ngón chân cái rồi Lấy cái rẻ để tôi dịt máu vào mau lên Ai ui Bà mùi vội quay người chạy vào trong nhà Lát sau chạy ra Trên tay cầm một miếng gạc và một miếng vải màu trắng Bằng bó qua loa xong Bà vội dìu ông vào giường nằm Vì mất máu quá nhiều Nên mặt ông thầm lúc này nhìn cũng nhợt nhạt thấy rõ Ông dây lên Ừ Ừ Khiến cho bà mùi cũng sốt ruột đứng ngồi không yên Lát sau, bà bốc máy điện cho anh Thuấn là một người lái xe taxi ở trong làng đến chở ông đưa đi bệnh viện. Đến nơi, sau khi kiểm tra chiếu chụp các thứ, bác sĩ đành phải thông báo với ông bà một tin buồn. Ấy chính là ngón cái của ông không thể giữ lại được, sau cùng họ đành phải làm phẫu thuật, cắt bỏ nó đi. Cũng từ đó, bàn chân trái của ông chỉ còn 4 ngón. Biết tin, thằng Quý cũng vội bắt xe từ Hà Nội để về thăm bố. Hôm ấy sau khi phẫu thuật xong thấy tình trạng sức khỏe của ông thầm đã không còn gì đáng ngại. Thằng Quý cùng với mấy anh em nhà ông ở đấy chăm sóc còn mình thì về nhà dọn dẹp đến bữa sẽ lại nấu cháo đem lên cho ông ăn. Sau khi dọn dẹp nhà cửa cho lợn gà ăn xong xuôi đầu đấy bà mới sực nhớ đến con dao. Bà đi ra chỗ hôm trước để tìm nhưng nhìn mãi chẳng thấy nó đâu cả. Bà hơi ngạc nhiên lát sau bước vào trong nhà Úp điện thoại gọi cho ông thầm Alo Ông đấy à Thế hôm trước ông có cất con dao kia đi đâu không Đầu dây bên kia Ông thầm đáp lại Không tôi có cất đâu Hôm đấy bị nó rơi vào chân xong Tôi thấy nó vẫn ở đấy cơ mà Chỗ cạnh chuồng lợn ấy Tôi tìm kỹ lắm rồi Không thấy đâu Quái lạ nhỉ Bà thử ra đó tìm thêm lần nữa đi Chắc nó chỉ loanh quanh đầu đấy thôi Bà Mùi tắt máy, tiếp tục bước ra đó để tìm, nhưng quả thật là không có. Con giàu ấy đối với ông thầm mà nói là một thứ vô cùng quan trọng. Nếu như để mất, chắc ông sẽ phát điên mất. Lát sau, ông sốt ruột lại gọi điện về để hỏi. Nhưng lần này bà Mùi cố tình nói dối để ông yên tâm. Tôi tìm thấy rồi ông nha, hóa ra nó văng ra cái chỗ bụi cỏ gần đấy. Thế nha, ông cứ yên tâm mà dưỡng bệnh. Nói xong bà vội cúp máy. Vẻ mặt bần thần lo lắng Chuyện này không thể giấu mãi được Sớm muộn gì thì cũng sẽ bị bại lộ Bà sốt ruột cứ đi ra đi vào Đến chiều tối hôm ấy Trong lúc đang lối húi nấu cơm Thì bất chợt phía sau nhà Có tiếng lợn giống lên Y hệt như lúc ông thầm chọc tiết lợn vậy Bà buông vội cái thịa Chạy thẳng xuống đó để kiểm tra Vừa nhìn vào chuồng lợn Thì bà hết hồn hết vía Còn lợn to nhất chuồng nhà bà lúc này Đã nằm co quắp Hai mắt trợn ngược, chết dú đừ, nhưng đó không phải là điều khiến bà sợ hãi, mà là con lợn chết trong tình trạng y hệt như bị người ta chọc tiết. càng khiếp hãi hơn khi cạnh nó bây giờ chính là con dao bầu nhà bà. Con dao lúc này cũng không giống như bình thường, toàn thân nó xuất hiện những đường vân máu chằng chịt, tỏa ra một luồng khí tức âm tà vô cùng đáng sợ. Có điều khoảnh khắc ấy không kéo dài quá lâu, chỉ một lúc sau Những vật máu ấy từ từ biến mất, sau đó lại trở về như cũ. Bà Mùi sợ hãi nuốt nước bọt ẩn ngực. Bà đứng chôn chân ở đó rất lâu. Mãi sau mới chạy đi lấy một cái que, rồi chọc chọc vào con dao để thăm dò thử. Nhưng nó không có phản ứng gì cả. Vẫn chưa yên tâm, bà lại thử thêm một vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. bấy giờ bà mới thở vào hoàn hồn. Tuy nhiên những chuyện xảy ra khi nãy vẫn quá đỗi là kinh dị. Ngoài sức tưởng tượng Gần cả tiếng đồng hồ sau Bà mới dám bước vào trong chuồng lợn Rồi cầm lấy con dao Ngay khi chạm vào nó Bà liền vội rút tay lại Bởi bà cảm nhận được một luồng khí lạnh bốt Từ con dao phả ra Chuyển sang người bà Không dám cầm trực tiếp Bà đi kiếm một miếng rẻ bọc vào Rồi đem ra vải nước rửa sạch sẽ Sau đó thì cái cảm giác lạnh lẽo kia Cũng biến mất Lúc này nó đã hoàn toàn trở về như con dao bình thường trước đó. Cất con dao lên ngay cái giá ngay ngắn ở chỗ bếp xong, bà nhìn nó thêm một lúc rồi bước ra ngoài phòng khách, vẻ mặt đầy đâm chiêu lo lắng. Nghĩ lại những sự việc đã diễn ra khi nãy, trong lòng bà dâng trào một sự bất an khó tả. Uống hết một cốc nước đầy, bà bước ra ngoài khóa cửa rồi đi vội sang bên nhà ông Thành, là người em trai duy nhất của ông Thẩm ở gần đó. Thấy mặt bà vẻ hớt hại lo lắng ông Thành hỏi Kìa chị mùi, chị vẫn chưa đem cơm lên bệnh viện cho anh thẩm mà Tôi cũng đang định đi Thế nhưng mà tự dưng con lợn trong chùa lại lăn đùng ra chết Chú thử gọi thêm người sang bên đấy kéo về mà mổ thịt cho đỡ phí Ông Thành hơi ngạc nhiên Thế ạ, sao tự dưng đang yên đang lành lại chết thế hả chị Nó chết bệnh hay bị làm sao Tôi cũng chả biết nữa Lúc đang nấu cơm thì nó kêu lên một tiếng Chạy xuống thì thấy nó đã chết cúng chết queo rồi Chắc là bị con khác cắn chết Bà Mùi không dám nói ra sự thật Vì chưa chắc ông Thành đã tin Rồi sẽ càng làm cho mọi chuyện thêm dối bởi mà thôi Ông Thành nói Ờ vậy thôi được rồi Chị cứ yên tâm đi lên viện đi Để em kêu mấy người qua đó làm thịt Mà chị lấy bao nhiêu để em biết chừng Thôi thôi Tiền với trả nông cái gì Chú cùng với mấy người lấy về mà ăn Thế nhá tôi đi trước đây Khi bà vừa đi khỏi thì mấy người đàn ông cũng vừa tới nơi. Họ kéo con lợn ra chỗ cái phản để làm thịt. Tuy nhiên lúc mổ phanh ra, thì ai nấy cũng ngạc nhiên, bởi thì con lợn lúc này đã bị thầm đèn, rùi nhặng bu vào kín mít. Ông Thành đưa lên mỗi người ngồi thì còn thấy có mùi giống bị ôi thiều. Ông ném con dao lắc đầu nói, Thôi mấy ông ơi, hình như con lợn này nó có vấn đề rồi, không ăn được đâu, để đấy lát nữa tôi đem chôn thôi. Dù cũng hơi tiếc, Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác Sau khi chôn xong Ông rửa sạch sẽ chân tay rồi ra về Cũng điện báo lại để bà mùi biết chừng Nghe được tin ấy Bà mùi ngạc nhiên lắm Rõ ràng con lợn mới chết cơ mà Ngồi ở bên cạnh Nghe được câu chuyện ông thầm cũng lên tiếng hỏi Sao thế Nhà lại xảy ra chuyện gì nữa hả Bà mùi thở dài Ồ có một con lợn tự dưng bị chết Chắc là nó chết bệnh Nên thịt không ăn được Chú Thành chôn hộ nhà mình rồi Ông thầm có vẻ mặt có phần đam chiêu. Đoạn ông lại hỏi Thế thì lạ nhỉ? Hôm trước tôi bắt về thấy con nào con ấy vẫn còn khỏe mạnh lắm cơ mà. Bà mùi đánh chống lẳng thì ai mà biết được lợn nó cũng giống như người ấy bị trúng gió một cái lăn lăn đùng ra chết hoặc cũng có thể nó bị ủ bệnh lâu ngày rồi thì sao? Mà thôi, không nhắc đến chuyện này nữa ông cố gắng ăn hết bát cháo cho mau lại sức. Đưa bát cháo lên và được mấy thỉa Ông thầm lại đặt xuống nhìn bà lên tiếng Mà con dao của tôi Bà đã cất đi cẩn thận chưa đấy Không có trộm nó vào Nó lấy mất thì bỏ mẹ Ông yên tâm Cứ cất đi cẩn thận rồi Sức khỏe của mình thì không lo Lại cứ đi lo cho con dao Đúng thật là Ồ hay cái bà này Đấy có phải là con dao bình thường đâu Nó là đồ gia truyền Là của quý đấy Bà biết chưa Thôi thôi thôi, thôi tôi biết rồi Ông ăn mau đi không cháu nó nguội hết bây giờ. Thằng Quý nãy giờ vẫn ngồi ở một bên, nhưng nó chẳng nói năng gì cả. Đêm nay, bà Mùi sẽ ở lại bệnh viện để túc trực chăm sóc cho ông thầm. Sau khi về đến nhà tắm rửa sạch sẽ xong, thằng Quý liền trèo lên giường đi nghỉ. Tuy vậy nó không ngủ ngay, mà móc điện thoại ra nhắn tin cho em Trang. Em ấy là sinh viên năm nhất ở cùng xóm trọ với nó. Sau một thời gian lân la làm quen tìm hiểu, Nó cũng đã thành công tán đổ em ấy Nhiều lần Em ấy cũng hỏi dò về gia cảnh Rồi thì công việc của bố mẹ nó hiện nay Tuy nhiên thằng Quý không dám nói ra sự thật Nó chỉ trả lời qua loa Bảo bố thì đi phủ hồ Mẹ thì làm ruộng Trang hơi nghi ngờ Bởi nhìn cách ăn mặc sinh hoạt chi tiêu của thằng Quý Nó thấy không giống với một nhà thuần nông Nghèo khó Đằng núi hối nhắn tin Đột nhiên nó nghe thấy có tiếng tí tách Phát ra trong bếp Mới đầu nó cũng không để tâm lắm Thế nhưng những tiếng kia Cứ mỗi lúc một lớn và dồn dập hơn Khiến nó bắt đầu chú ý Tưởng là nước ở đâu nhỏ xuống Hay vòi bị dò gì Nó ngồi dậy Đi thẳng vào trong Bật điện lên kiểm tra Tuy nhiên lúc nó vừa bước vào Thì lại không nghe thấy âm thanh gì nữa Nhìn ngang liếc sọc một nhát Nó đang định tắt điện trở về phòng Thì tiếng tí tách kia Lại một lần nữa phát ra Nó ngước nhìn lên Hóa ra nước là từ chỗ con dao nhỏ xuống Tuy nhiên ngay sau đó Nó nhận ra cái thứ nước đang nhỏ xuống Không phải là nước bình thường Mà nó có màu đỏ hồng như máu Nó hơi bất ngờ Bước đến nhìn cho kỹ Thì thấy toàn thân con dao lúc này Đã nhuống máu đỏ ngầu Đến không còn chỗ hở Nó bắt đầu thấy hơi sợ sợ Tuy nhiên nghĩ rằng Chắc lúc trước bà mùi giết mổ con gì đó Vì vội nên chưa kịp rửa, khiến nó cũng không quá ngạc nhiên. Nó đưa tay nhấc con dao xuống vặn bòi nước, đổ dầu rửa bát ra rồi dùng rẻ kỳ cỏ. Tuy nhiên không hiểu sao, đã kỳ một lúc lâu mà vẫn không thể nào sạch được. Cái màu đỏ kia vẫn cứ liên tục diễn ra, nó giống như chảy ra từ bên trong thân con dao chứ không hẳn là chỉ dính trên bề mặt. Đến lúc này thì thằng Quý cũng bắt đầu kinh ngạc, nó tiếp tục xối nước thêm một lúc nữa. Nhưng càng rửa nó lại chảy ra càng nhiều hơn Đến khi cả một cái bồn rửa bát đỏ ngầu Thì nó không dám tiếp tục rửa nữa Ném bội con dao xuống Nó chạy thật nhanh trở về phòng Nó với lấy cái điện thoại Rồi ngay lập tức gọi điện cho bà Mùi Sau hai hồi chuông đổ Phía đầu dây bên kia bà Mùi nhấc máy Alo quý đây hả Giờ này còn chưa ngủ mà gọi tao bảo cái gì đấy Quý giọng có phần hoảng hốt đáp lại Mẹ Mẹ ơi Còn con thấy con sao mổ lợi nhà mình Nó lạ lắm Khi nãy con vào trong bếp Thấy nó dính máu Tưởng mẹ mổ con gì quên không rửa Con mới lấy rẻ để kỳ Nhưng mà kỳ mãi vẫn không sao sạch được Máu từ trong đó cứ liên tục chảy ra Con sợ lắm Nghe thằng Quý nói mà bà cũng sợ hết hồn Nhưng sợ nó hoang mang Bà cố chấn tính lại rồi nói Thế hả ừ, Chắc không có chuyện gì đâu Mày cứ đóng chặt cửa phòng ngủ vào Bật điện sáng choang lên Còn nữa, nếu có vấn đề gì phải gọi điện báo tao ngay đấy, biết chưa? Dạ vâng, con biết rồi ạ. Ông thầm lúc này đã ngủ thiếp đi sau một ngày mệt mỏi nên không hay biết cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con bà Mùi vừa diễn ra. Sau đó thằng Quý cũng làm đúng như lời bà Mùi nói. Tuy nhiên vì lo lắng sợ hãi nên nó trành trọc mãi cũng chẳng thể nào ngủ nổi. Đến tận khi gần sáng mệt quá nó mới thiếp đi được một lúc. Thằng Quý không biết rằng Ngay khi nó vừa mới bước ra khỏi bếp thì con sao kia đã biến mất đầu không thấy nữa. Đến tận sáng ngày hôm sau nó mới xuất hiện trở lại ở vị trí ban đầu trên giá. Ba ngày sau thấy sức khỏe của ông Thầm đã không còn gì đáng ngại. Bác sĩ quyết định cho ông xuất viện. Thằng Quý cũng lên trường nhập học trở lại ngay sau ngày hôm đó. Tiếp tục nghỉ ngơi thêm một tuần nữa thì ông Thầm lại bắt tay hành nghề trở lại. Cũng sau cái biến cố lần đó. Ngoài biệt danh là thẩm đổ tể Ông còn có thêm một biệt danh khác là thẩm bốn ngón Hai ngày đầu tiên mổ lợn Thì mọi việc đều diễn ra suôn sẻ Không có vấn đề gì cả Thế nhưng đến ngày thứ ba Thì lại có chuyện kinh hoàng ập đến Hôm ấy Sau khi con lợn đã được trói chặt bốn chân cẩn thận Lúc đưa lên phản để chọc tiết Thì kỳ lạ Rõ ràng con dao đã đâm trúng động mạch cổ của con lợn Nhưng lại không có một giọt máu nào chảy ra Tưởng là mình đâm chạch Ông thầm còn dây dây cứ đi cứa lại Nhưng kết quả vẫn vậy Kỳ lạ hơn nữa Con lớn không hề phát ra một tiếng kêu gì cả Hai mắt nó vẫn mở thao láo Giống như không hề đau đớn vậy Ông thoáng kinh ngạc Rút con dao ra Để xem thử Thì rõ ràng phần mũi dao nhuộm máu đỏ lòm Ông ngờ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra Với lúc bà mùi ra đến nơi Nhìn thấy cảnh tượng ấy bà cũng sững sờ Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau Không ai nói được câu nào Lát sau con dao đang cầm trên tay ông thầm Đột nhiên rung lên bẩn bật Ông sợ hãi vội ném con dao xuống đất Nó cắm thẳng xuống nền bê tông Một cách ngọt lìm Rồi sau đó Những đường vân máu dày đặc Chẳng chịt đỏ lòm bắt đầu hiện ra Hai người thấy vậy Vội giật lùi tránh ra con dao Còn chưa hết kinh hãi Thì con lợn nằm trên phàn lúc này Cũng đột nhiên vùng dậy Nó rất rứt hai cái dây buộc một cách nhẹ nhàng Ánh mắt nó lúc này đỏ ngầu dữ tợn Nhìn chầm chầm về phía ông bà Quá kinh hãi Bà mùi rú lên một tiếng Rồi cắm đầu cắm cổ chạy vào trong nhà Ông thầm thì can đảm hơn Vẫn cứ đứng đó nhìn nó Đến tận khi nó lao tới Ông mới quay đầu bỏ chạy Thì đã quá muộn Ông thầm đau đớn la hết thảm thiết Lát sau bà mùi nghe thấy Cũng từ trong nhà lao ra Trên tay bà cầm một con dao chặt sấn sổ bước đến. Mặc dù đang rất sợ hãi, nhưng nhìn thấy chồng bé như vậy, bà cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bà lấy hết gan đảm lao đến ra sức mà chém lấy chém để vào đầu con lợn. Nhưng con lợn lúc này dường như đã phát điên, hoặc có thể nó không phải là con lợn nữa. Dù bà có chém thế nào, nó cũng nhất định không chịu buông ông thầm ra, kể cả khi cái đầu của nó đã bị chém thủng lỗ chỗ. hai người một lần cứ thế dằn co một lúc lâu thì ông thầm không chịu được nữa, đầu óc quay cuồng chóng váng rồi ngất lịm. Kỳ lạ, cùng lúc ông ngất thì con lợn kia cũng lập tức dừng lại, toàn thân nó đổ ập xuống, mắt trợn ngược, da thịt nhanh chóng chuyển sang màu thâm đen tím tái. Chứng kiến những dị tượng kinh hoàng ập đến liên tiếp, bà Mùi không đủ can đảm tiếp tục đứng ở đây nữa, bà cắm đầu cắm cổ chạy vội sang nhà ông Thành gần đó để cầu cứu. Lúc này mới chỉ độ 3 giờ sáng. Cả nhà ông Thành vẫn còn say sưa trong giấc ngủ. Nghe thấy tiếng bà Mùi đập cồng thình thình gọi thất thành, bà ngân cũng vội mở cửa chạy ra. Bước ra đến cổng, nhìn thấy bà Mùi mặt cắt không còn giọt máu, thở hồng hộc như trâu thì thím hoảng hốt. Sao thế chị Mùi? Đã xảy ra chuyện gì à? Hay là anh Thẩm lại bị làm sao? Mau wow. Màu gọi chú Thành dạy mau, ông Thẩm có chuyện rồi, sang nhà tôi mau lên. Biết đã xảy ra chuyện lớn, bà Ngân không dám chậm trễ, vô chạy nhanh vào trong nhà gọi chồng dậy Ông Thành nghe được thì chẳng kịp thay quần áo, cũng lập tức cùng bà Mùi chạy sang bên đó. Đến nơi thì thấy lúc này một người một lợn vẫn nằm sóng xoài dưới đất. Cái miệng của nó vẫn còn gặm chặt lấy chỗ bắp chân của ông Thẩm, khiến ông bà đều há mồm trợn mắt. Ông Thành hỉ hục mãi mới gỡ được cái miệng của con lợn ra. Ngay sau đó liền chở ông lên thẳng bệnh viện. Không giống như những lần trước đó, lần này tình trạng của ông nguy kịch hơn rất nhiều. Bác sĩ cũng ngạc nhiên, họ vẫn còn nhớ rõ người này mới xuất viện ít ngày hôm trước. Nay lại thấy nhập viện trở lại, mà tình trạng còn thê thảm hơn nữa. Sau khi cởi cái quần đã bị cắn rách toang của ông thầm ra, thì bác sĩ kinh hãi. Chỗ bắp chân của ông lúc này gần như đã nát bét, Nhìn rõ cả xương ống chân trắng héo Đáng sợ hơn nữa Là những mô thịt xung quanh vết thương lúc này Đã chuyển sang màu thâm đen Giống như hoại tử Đã vậy Nó vẫn đang không ngừng lan rộng ra thêm Với kinh nghiệm suốt bao nhiêu năm trong nghề Họ cũng chưa từng nhìn thấy trường hợp nào lạ lùng đến vậy Nếu chỉ là lợn cắn thông thường Sẽ không thể tạo ra những tổn thương lan rộng như vậy được Trừ khi miệng của con lợn kia có độc Nghĩ vậy Bác sĩ lại lấy mẫu máu rồi tiến hành xét nghiệm độc tính Thế nhưng kết quả hoàn toàn âm tính Ông thầm không hề bị trúng độc gì hết Liền sau đó viện trưởng cho gọi cả bác sĩ nội ngoại khoa đến để hội trần Nhưng không một ai có thể đưa ra được lời giải thích nào thỏa đáng về trường hợp này cả Cuối cùng hết cách họ đành phải thông báo với người nhà để chuyển ông lên tuyến trên điều trị Ngày trưa ngày hôm ấy ông thầm được chuyển thắng lên bệnh viện Việt Đức trên Hà Nội Biết tin thằng Quý cũng vội bắt xe từ trường qua đó. Tuy nhiên lúc lên tới nơi thì những mô thịt thâm đen đã lan tận tới đùi. Nó còn bốc ra ngoài một thứ mùi vô cùng khó chịu như mùi thịt thối. Bác sĩ quyết định sẽ làm phẫu thuật cưa cái chân bị hoại tử của ông từ phần bẹn trở xuống để tránh nó lan rộng hơn. Tuy nhiên khi cuộc phẫu thuật còn chưa kịp bắt đầu thì ông thầm đã lên cơn co giật rồi đứng tim chết ngay trên bàn mổ. Có lẽ do vết thương quá nặng dẫn đến mất máu quá nhiều khiến ông kịa sức. Hoặc cũng có thể ẩn sâu bên trong ấy còn có một nguyên nhân gì khác bí ẩn không ai biết được. Cái xác của ông sau đó cũng nhanh chóng được đưa về quê nhà để làm lễ an táng. Hai mẹ con bà mùi bị sốc nặng bởi cái chết của ông thầm đến quá nhanh và đường đột. Buổi sáng hôm đó ông vẫn còn khỏe mạnh là thế. Vậy mà đến chiều tối đã trở thành người thiên cổ. Sau khi nghe được cái câu chuyện đáng sợ của ông Thầm, người dân làng Bùi bàn ra tán vào nhiều lắm. Có người thì bảo ông bị nghiệp quật, có người thì bảo ông bị ma quỷ nó hành chết. Chỉ riêng bà Mùi với nhà chú Thành mới biết nguyên nhân chính xác là gì mà thôi. Hôm ấy, bà Mùi tận mắt chứng kiến mọi sự. Tuy nói là ông bị lợn cắn chết, nhưng nguyên nhân bí ẩn ở đằng sau, bà tin chắc, Có liên quan đến con dao già bảo kia Tình hãi hơn nữa Là sau khi về tới nhà Bà mùi đi ra chỗ hôm trước Để tìm con dao Nhưng lại chẳng thấy nó đâu cả Điều ấy làm bà càng thêm bất an lo lắng Tuy vậy Bà cũng không có dám nói với ai cả Để tránh mọi người càng thêm hoang mang khiếp sợ Sau khi đã lo xong hậu sự Cho ông thẩm xong xuôi đâu đấy 10 ngày sau thì thằng Quý Cũng xin phép bà lên trường trở lại Bây giờ đang vào đợt thi sữa kỳ, nên nó cũng không thể ở nhà lâu được. Cũng từ cái ngày ông thầm mất tới giờ, chẳng đêm nào bà mồi ngủ được ngon sức. Cứ vừa chợp mắt, là lại thấy hình ảnh của ông thầm. Khắp người máu me đầm đỉa, nhìn bà liên tục la hét rồi cầu cứu. Vì mất ăn mất ngủ, nên chỉ trong một thời gian ngắn, người bà đã gầy dọc hẳn đi. Vẻ mặt lúc nào cũng hiện lên vẻ buồn giàu, mệt mỏi. Tối hôm ấy, sau khi ngồi xem tivi, Đến độ hơn 10 giờ khuya Thì bà Mùi tắt điện đi ngủ Chỉ khác mọi khi là đêm nay vừa đặt mình Bà đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ Phía bên ngoài lúc này Bầu trời tối đen như mực Mọi thứ đều yên ắng tĩnh mịch đến lạ thường Khi kim đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm Cũng là lúc phía sau nhà bà Mùi Có tiếng bước chân người nhẹ nhẹ vang lên Tuy nhiên nếu như lắng nghe kỹ Sẽ thấy nó không hoàn toàn giống như bước chân người Mà giống như một con gì đó có bốn chân Đang lặng lẽ, âm thầm bước tới Hướng của nó chính là phía chỗ cửa sổ Nơi bà mùi đang nằm Những âm thanh ấy cứ mỗi lúc một rõ dần lên Khi đến chỗ cửa sổ thì nó đột nhiên im bặt Bà mùi lúc này hơi thở vẫn đều đều Không hay biết mọi thứ đang diễn ra ở xung quanh Chỗ cửa sổ ngay sát nơi bà đang nằm lúc này Có một cái đầu rất to Đang từ từ nhô lên Thay vì đi bằng 4 chân khi nãy Thì lúc này nó chỉ đứng bằng hai chân Rồi kiễng lên Đưa hai con mắt đỏ lòm Nó dòm qua cái chỗ khe cửa sổ nhìn bà Cái mõm dài ngoằng ra sức hít hít Giống như đang đánh hơi Nhưng đáng sợ nhất Chính là hai cặp răng nanh sắc lẹm của nó Nhìn vô cùng dữ tợn và hung ác. Lát sau, nó luồn một cái răng ngoanh qua khe cửa sổ và bên trong để cậy cái khuỷu cài ra bật ra. Cái chốt cửa được nó tháo ra một cách hết sức nhẹ nhàng. Âm thanh ấy phát ra rất nhỏ nên bà Mùi vẫn không hề hay biết cho đến khi hai cánh cửa sổ mở toang, dưới ánh sáng vàng vọt của cái đèn dầu trên bàn thờ chiếu vào mới nhìn rõ ấy là một cái mặt lợn đen sì. Nhìn hết sức khái hùng Quái dị Nó nhìn bà mùi chầm chầm Rớt rãi lòng thòng từ cái mõm dài Không ngừng chảy xuống Tiếp đó cái đầu nó từ từ Thò vào bên trong Đến khi cách mặt bà chỉ còn độ một gang tay Thì đột nhiên Tay bà vang lên giọng nói của ông thầm Chạy mau Chạy mau Chạy mau lên Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại Như xoáy sâu vào trong tâm trí của bà mùi khiến bà đang từ trong cơn mơ màng cũng phải choàng tình dậy. Có điều vừa mới mở mắt ra, thì bà đã như muốn đứng tim ngay lập tức. Sát mặt bà lúc này, chính là một cái thủ lợn đầy kinh dị và gớm ghiếc. Mặt nó đen xỉ xỉ, rớt rãi lòng thòng, đưa hai con mắt đỏ ngầu, nhìn bà hao háu, giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà sợ hãi đến độ hét không thành tiếng, toàn thân cứng đỡ như cúc gỗ. Không chờ bà phản kháng Cái mồm con lợn kia liền há rộng ra Nhắm thẳng đầu bà mà ngoạm tới Vì khoảng cách lúc này đã quá gần Cộng với tốc độ rất nhanh Nên cơ hội phát thân của bà lúc này Gần như bằng không Mọi việc tưởng chừng như đã được an bài từ trước Rằng hôm nay Bà sẽ khó lòng thoát khỏi cái chết Thế nhưng một điều may mắn đã xảy đến Lúc con lợn kia Cách mặt bà chỉ còn độ nửa phân Thì một tiếng kịch lớn vang lên Hai cái chấn xong cửa sổ đã cứu bà một mạng, bởi phần vai của con lợn kia quá to, nó không sao chui lọt qua được. Khoảnh khắc vừa rồi tuy ngắn, nhưng mà chắc chắn cả đời này bà mùi sẽ không thể nào quên được. Như vừa nhặt được cái mạng nhỏ từ cõi chết, bà vội vùng dậy, lao thật nhanh tránh ra cái cửa sổ. Bị hụt mất miếng mùi ngon ngay trước mặt, con lợn kia như phát điên. Nó ra sức húc đầu dầm dầm vào cây chấn xong cửa sổ Lát sau lại ngoạm vào đó Gặm lấy gặm để Phát ra những tiếng khen két đến sợn cả người Đứng ở gần chỗ bàn thờ Mặt bà mùi tái nhợt Sợ đến cắt không còn giọt máu Bà nín thở theo từng nhát gặm của con lợn Nếu như nó thành công chui vào bên trong Cũng đồng nghĩa bà sẽ chết Thậm chí là chết Một cách vô cùng thê thảm và đau đớn Nhưng may cho bà Những cái âm thanh Những cái thanh chấn song cửa sổ Vô cùng kiên cố và chắc chắn Sau một hồi lâu hì hụt Con lợn kia cũng không thể nào bẻ gãy được Nó càng điên hơn Đứng ở bên ngoài thi thoảng lại sống lên đầy vẻ giận dữ Nó chạy sầm sọc vòng ra chỗ cửa chính Lại tiếp tục cắn xé rầm dầm ở đó Tính mạng của bà bây giờ Chẳng khác nào mảnh chỉ treo chuông Có thể đứt Bất kỳ lúc nào Suốt mấy mươi năm cuộc đời Có lẽ đây là lần đầu tiên Bà mùi phải trải qua cái cảm giác hãi hùng đến vậy Bà gión rén bước lại chỗ giường Lấy vội cái điện thoại Tay run run Bà bấm gọi cho ông Thành cầu cứu Thế nhưng đã mấy hồi chuông đổ Mà đầu dây bên kia Vẫn chẳng thấy có người bắt máy Chắc có lẽ giờ này Cả nhà chú đã ngủ say Hoặc điện thoại để chế độ im lặng Nên chú không hề hay biết Bên ngoài, con lợn vẫn đang ra sức công phá cánh cửa chính. Lát sau không được, nó chạy ra chỗ cửa sổ, thò đầu vào bên trong nhìn bà mà xít lên. Lặp đi lặp lại mấy lượt như thế, thì cuối cùng nó cũng bỏ cuộc. Nó lao nhanh về phía sau nhà, rồi sau đó biến mất hút vào màn đêm đen kịp. Tới tận lúc này, bà mùi mới như được hoàn hồn. Bà ngồi phịch xuống ghế, đưa tay vuốt vuốt ngực liên tục. Ngài ngóng động tĩnh thêm một hồi lâu nữa, đến khi chắc chắn con lợn kia đã bỏ đi, bà mới như được thở phào. Nhìn ra chỗ cửa sổ, thấy hai cánh cửa đang mở toang, bà không yên tâm, bà rón rén bước tới, tính đóng chặt lại thì hỡi ôi, con lợn kia nào có phải đã bỏ đi. Nãy giờ nó vẫn ngồi thu lu ở ngay dưới đó. Khi mặt bà vừa áp sát vào cái chỗ cửa sổ thì nó liền đứng phắt dậy, nhanh như cắt thò mõm vào trong. đớp thẳng vào mặt bà. Khoảnh khắc ấy, tim bà mồi muốn rớt cả ra ngoài. Bà hét lên một tiếng thất thanh, ngã ngửa người ra đằng sau. Hoản xạ của bà không chậm, nhưng tốc độ của con lợn kia còn nhanh hơn. Tuy nó không đớp trúng mặt bà, nhưng đã ngoạm một nắm tóc lớn trên đầu. Dัง nó cắn chặt nắm tóc, từ từ kéo đầu bà sát lại gần cửa sổ. Bà mủi đau đớn giãy giụa điên cuồng, bà vội đưa tay lên túm chặt lấy chần tóc. Rằng co với con lợn Con lợn kêu khỏe lắm Sức bà mùi làm sao mà bằng được Hơn nữa lúc này Nó còn đang gần như phát điên Bởi thế cái đầu bà mùi mỗi lúc Càng bị nó kéo tới gần hơn Đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết Bà mùi cũng phản kháng kịch liệt sứ rồi Đến khi cái đầu bà Cách miệng nó chỉ còn nửa gang tay Bà biết đây đã là cơ hội cuối cùng Bà liều chết Đánh đu cả hai chân lên đạp mạnh vào tưởng một cái Bà nắm tóc lập tức đứt lìa. Tuy nhiên, nó cũng kéo theo cả một mảng da đầu của bà đứt theo. Bà mùi cố nén đau đớn, vội lồm cồm bò dậy, tránh ra khỏi cái cửa sổ. Bị hụt mất miếng mùi ngon lần thứ hai, con lợn càng trở nên giận dữ. Nó tiếp tục điên cuồng công phá thêm một lúc nữa, nhưng vẫn không được, lần này mới thật sự rời đi. Có điều sau đó, bà mùi cũng không dám bước lại đó thêm một lần nào nữa. Khi mặt trời đã nhô lên rất cao, bà mới dám bước ra mở cửa, nhìn ngang ngó dọc một lúc, không cả thèm đánh răng rửa mặt, chạy thẳng sang bên nhà chú Thành. Đến nơi, thấy hai mắt bà thâm quẩn như gấu trúc, mặt mày phờ phạc ổ rũ, trên đầu còn mất một mảng tóc lớn thì bà ngân hốt hoàng. Chị, chị Mùi, chị, chị bị làm sao thế? Chị bị làm sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì hả? Bà Mùi mặt vẫn thất thần, nói mãi không thành tiếng. Ông Thành thấy vậy càng sốt ruột. Thế sốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sáng nay em thấy có cuộc gọi nhớ của chị mà quên gọi lại. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Cầm cốc nước lên, uống một hơi hết sạch. Bấy giờ bà Mùi mới từ từ thuật lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra đêm qua cho hai vợ chồng chú thím nghe. Chỉ nghe kể thôi mà bà Ngân cũng thấy rợn hết cả người. Ông Thành thì có vẻ bán tín bán nghi. Đành rằng gần đây Nhà ông thầm cũng có nhiều sự lạ xảy ra thật Thế nhưng những điều bà mùi vừa nói Nghe nó quá đỗi liêu trai hoang tưởng Thậm chí ông còn cho rằng Câu chuyện ấy là do bà bị ám ảnh Nên tưởng tượng ra mà thôi Tuy nhiên Ông cũng chỉ để trong bụng Không dám nói thẳng ra Im lặng hồi lâu Bà Ngân mới lên tiếng Em nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến tâm linh Hay là Em với chị đi xem thầy xem thợ xem sao đi Chứ chuyện này không để lâu được đâu Bà Mùi thở dài đáp lại Thực ra tôi cũng nghĩ như thím Thế nên Cái hồ mà thầy Hào sang cúng đám ấy, Tôi cũng có bảo thầy xem giúp Thế nhưng ông ấy cũng không nhìn ra được cái gì cả Chỉ bảo Nhà tôi đợt này có hạn nặng Vậy thôi Bà Ngân nói luôn Ôi dao ơi Thầy Hào ấy thấy chỉ là thấy cúng bình thường thôi Thì làm sao mà biết được Mình phải đi tìm những thầy cao tay ấy chị Em có biết ông thầy Viên Ở trên tỉnh ấy Ngày đầu cao tay lắm Hay chị em mình lên đó nhờ thầy giúp xem sao đi Tình cảnh nhà bà Mùi lúc này đã vô cùng nguy cấp Bà cũng không còn sự lựa chọn nào khác Nghe vậy bà gật đầu đồng ý luôn Vậy cũng được Thế thím xem có đi luôn được với tôi hay không Cũng được Thế chị đợi em thay bộ quần áo Rồi em chở chị lên thẳng đấy luôn Sau khi thay quần áo xong Bà Ngân bước ra nhìn ông Thành dặn dò Lát nữa ông ở nhà Không làm gì thì đi sang bên ấy Trong nhà giúp chị Tiện thể thắp cho anh Thẩm nén nhang Cho anh ấy đỡ cô quảnh Ông Thành gật đầu Được rồi, hai người cứ yên tâm đi đi Chị đưa chìa khóa cho em Em qua bên ấy trông nhà giúp cho Khi bóng hai người vừa đi khỏi Ông Thành cũng khóa chặt cửa nẻo Rồi sang bên nhà ông Thẩm Mở cánh cửa bước vào Ông cảm nhận được một bầu không khí tiêu điều lạnh lẽo bao phủ khắp nơi. Sau khi bật điện lên, ông bước lại chỗ ban thờ với lấy một que nhang rồi châm lên. Nhìn vào bức di ảnh của ông thầm, ông chắp tay lầm nhầm, nói điều gì đó rất lâu. Tuy nhiên, khi ông vừa mới cắm cái que nhang xuống, thì cả cái bát nhang đùng đùng bốc cháy. Ông thành hoảng hốt, còn chưa biết phải làm sao, thì ngay sau đó bức di ảnh cũng đổ ập xuống. Làm cái khung kính vỡ tan tành Rõ ràng đây là một điểm báo gì đó rất không tốt Ông bước lại Nâng tấm di ảnh của ông thầm lên Nhưng chẳng hiểu sao Nó cứ nghiêng ngả trao đảo Mãi không đứng vững được Mãi sau Ông phải dùng hai quả bưởi kẹp chặt lại Nó mới chịu yên vị lâu qua mồ hôi trên chán Ông thở vào một cái Tuy nhiên còn chưa kịp định thần Thì phía sau nhà Lại có tiếng lợn rít lên Âm thanh ấy dồn dập thống thiết Giống như lũ lợn đang bị ai đó chọc tiết vậy Ông hốt hoảng Chân nam đá chân chiêu Chạy vội xuống đó để kiểm tra Đến khi nhìn vào chuồng lợn Thì ông sợ hết hồn hết vía Nguyên cả một đàn lợn Đều đang nằm bẹp ở dưới đất Liên tục co giật dãy rùa điên cuồng Chứng kiến sự việc lạ lùng kinh hãi trước mặt Ông Thành sứng sở Nhưng mọi việc vẫn còn chưa dừng lại ở đó Ở chỗ góc chuồng lợn lúc này, ông nhìn thấy có một con sao bầu. Mũi của nó đang cắm thẳng xuống đất. Toàn thân nó phát sáng đỏ rực bởi những đường ngân máu đan xen chẳng chịt. Ngoài ra, ông cũng cảm nhận được từ nơi con sao ấy đang không ngừng tỏa ra một luồng khí tức âm tà vô cùng đáng sợ. Hiến ông chỉ nhìn thôi, cũng đã lạnh hết cả sống lưng. Lúc này nó đang không ngừng ra sức hút lấy những giọt máu lợn ở dưới đất. Chỉ một lát sau, những giọt máu ở dưới đất Đã gần như bị hút tới khô kiệt Ông Thành không dám tiếp tục quan sát thêm nữa Vội quay đầu bỏ chạy thục mạng Vừa chạy, ông vừa kêu gào la hét inh ỏi như cháy nhà Cho đến khi mấy nhà hàng xóm gần đó nghe thấy Người ta chạy lại hỏi chuyện Rồi cũng tò mò bước vào đó Để xem ấy, thì cũng kinh khiếp Chả kém gì ông Thành khi nãy Phía trên tỉnh lúc này Hai chị em bà Mùi cũng đã có mặt ở nhà thầy Viên. Đúng ra thì còn lâu mới tới lượt hai người. Thế nhưng lúc vừa bước ra ngoài, thầy Viên nhìn thấy bà Mùi thì thoáng sững người. Đoạn lập tức cho gọi bà vào để hỏi chuyện. Những người khác thấy vậy thì cũng tỏ vẻ khó chịu. Tuy nhiên không ai dám lên tiếng nói gì cả. Trước mặt hai người lúc này là một cái điện nguy nga tráng lệ. Chính giữa là một cái chiếu thư lớn hai bên là hai câu đối đều được sơn son thép vàng bóng loáng. Nhìn quanh một lượt, bây giờ bà Mùi mới nói Dạ, con chào thầy. Con là Mùi, nhà ở Làng Bùi. Hôm nay con lên gặp thầy là có chuyện muốn nhờ ạ. Thầy Viên nhìn bà gật đầu. Bà có biết tại sao tôi lại gọi bà vào đây trước không? Bà Mùi ấp úng Dạ, dạ, dạ con không biết ạ. Vì tôi thấy nhà bà đang gặp hạn rất lớn. Nếu như không xử lý nhanh Thì có thể chết cả nhà đấy Bà biết chưa Bà mùi nghe vậy thì nhún hết cả người Miệng lắp bắp thầy, thầy, thầy bảo sao cơ Chết chết cả nhà Chứ còn sao nữa Tôi không có nói đùa hù dọa bà đâu Khắp người bà tử khí làng vàng Có thể chết bất kỳ lúc nào Còn nữa Có phải nhà bà cũng mới có người chết Cách đây không lâu đúng không Thấy thầy viên cứ nói vanh vách Nói đâu chúng đó Như tận mắt chứng kiến mọi sự Bà mùi càng thêm sợ hãi Bà chắp hai tay Gật đầu như bổ củi Miệng vàn lơn Quả thật đúng như thầy nói Chồng con cũng mới chết cách đây không lâu Đêm qua con cũng suýt nữa thì mất mạng Bây giờ con hoang mang sợ hãi lắm Con chăm lại ngàn lại Xin thầy cứu nhà con với Thôi được rồi Hôm nay bà gặp tôi cũng coi như là có duyên Tôi sẽ ra thầy cứu giúp Tuy nhiên cái hạn này rất lớn tôi cũng không chắc sức mình có thể hóa giải được. Chỉ dám nói sẽ cố gắng hết sức mà thôi. Bà Mùi mặt như sắp góc lại nói, Dạ vâng, như vậy đã là phúc đức cho nhà con lắm rồi. Con chỉ thắc mắc, trước giờ nhà con ăn ở đàng hoàng, có làm gì nên tội nên tình đâu? Mà sao bây giờ cây họa sát thân, nó lại ập xuống nhà con như thế? Thầy viên nghe vậy thì nghiêm mặt. Bà lại còn bảo không làm gì nữa hả? Nhà bà làm nghề đồ tể sát sinh, Tính đến nay đã ba đời, số lượng con vật bị dòng họ nhà bà giết không biết bao nhiêu mà tính kể. Quán niệm của những con vật kia luôn đeo đằng, bám theo nhà bà để tìm cách trả thù. Chỉ là trước đó nhờ có phúc phần tổ tiên để lại trở che nên mới may mắn chưa bị làm sao mà thôi. Thế nhưng bây giờ ấy phước nhà bà đã hết, đến lúc phải trả nghiệp rồi, bà hiểu chưa? Bấy giờ bà mùi mới vỡ lẽ ra mọi sự. Bà hối hận ô mặt khóc lên rừng rức Mãi sau mới mở được miệng Dạ nghe thầy nói Con đã thông tỏ hết mọi sự Bản thân mình thì con chẳng tiếc Con chỉ lo cho thằng con trai duy nhất của mình Nếu như nó có mệnh hệ gì Chắc con chết cũng không sao nhắm mắt được Thầy viên thở dài lắc đầu Thôi được rồi Bà không cần phải làm thế đâu Đứng dậy đi Tôi đã nói là sẽ cố gắng hết sức giúp nhà bà cơ mà Bây giờ hai người cứ về trước Tối nay tôi sẽ qua đó làm lễ giúp. Trước khi hai bà ra về, thầy cũng đã dặn dò kỹ lưỡng, bảo họ mua sắm đầy đủ lễ ngãi và một số vật dụng cần thiết. Bà Mùi cũng ngỏ ý cho người lên đón rước, nhưng mà thầy bảo không cần, để thầy tự bắt xe về đó cũng được. Khi nào tới cổng làng, sẽ điện cho bà ra đón. Vừa về tới nhà, bà Ngân đã nhìn thấy hàng xóm kéo sang bù kín cả cổng. Hai người vội xuống xe, bà Ngân lên tiếng hỏi, Có cái chuyện gì mà các bác tụ tập ở đây đông thế này bấy giờ ông Cường hàng xóm lên tiếng Ô thế hai người chưa biết chuyện gì à nhà bà Mùi xảy ra chuyện tay đình rồiản lợn nhà bà chết sạch rồi ông Cường nhìn thẳng vào mặt bà M mà nói nghe xong bà xứng sở cả người bà vội hỏi lại cái gì lợn lợn nhà tôi chết hết rồi sao thế ông Thành ông thànhnh đâu Ông chỉ tay vào trong nhà đáp Ông ấy ở trong kia kìa Ông ấy sợ quá Không cả dám ra ngoài này nữa luôn Bà Ngân nghe xong Vội chạy vào trong nhà Thấy ông Thành lúc này đang ngồi ở chỗ bàn uống nước Vẻ mặt thất thần sợ hãi Bà vội lên tiếng hỏi dồn dập Thế suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Tại sao lợn nhà bác Mùi lại bị chết hết Ông nói tôi nghe xem nào Ông Thành ngẩn mặt lên nhìn bà một cái với lấy chén nước chè ngửa cổ tu hết sạch, nhưng vẫn không nói gì cả. Ô kìa, tôi đang hỏi ông đấy, ông làm sao thế? Lúc này bà Mùi cũng đã vào đến trong nhà, nhìn thấy bà ông Thành mới lên tiếng. Bác về rồi đấy à? Bác vào trong này uống nước đi, em có chuyện muốn nói. Đến khi bà Mùi đã ngồi xuống, ông Thành mới bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện mà ông đã trải qua trước đó. Nghe xong, hai bà đều há hốc cả mồm, Bà Mùi cũng sợ hãi chẳng dám về nhà Ngồi ở đấy thêm một lúc Bà cùng với bà Ngân Hai người lại tất tà chạy đi mua sắm Những đổ lễ mà thầy viên đã dặn dò trước đó Đến độ 4 giờ chiều Thì có số điện thoại của thầy viên gọi đến Ông Thành lập tức phóng xe máy ra cổng làng để đón Sau khi về đến nhà Mấy người cùng với thầy viên đều bước sang bên nhà ông thầm Vừa tới nơi Vẻ mặt thầy viên đã lộ rõ sự căng thẳng Bà Mùi có hỏi Nhưng thầy chỉ lắc đầu không nói Sau khi bước vào trong nhà Chỉ thẳng vào tấm di ảnh của ông thầm Thầy nói Sau hôm nay bà nhờ thầy đến tụng kinh cầu siêu trong ấy Ông ấy nghiệp chướng nặng nề Nên chết không có được siêu thoát đâu Hiện nay đã trở thành ma đói Vất vả vất vườn khổ lắm Bà mùi nghe vậy thì nước mắt sơm sớm Rụt sùi gật đầu dạ vâng Rồi lại theo thầy đi ra phía sau nhà Sau khi nhìn qua chỗ cái phản thịt lợn Lại đi vào trong chuồng quan sát thì thầy nhíu mày Đoạn đưa tay lên bấm đổn, lầm nhầm một lúc thầy nhìn mấy người rồi nói Ngoài oán niệm, chỗ này rất nặng nề ra, tôi còn thấy có tồn tại cả quỷ khí. Chắc chắn nhà bà có quỷ cơ chú hoặc cất giấu một thứ tà vật gì đó đúng không? Nghe vậy bà mùi mặt biến sắc, phổi vàng nói Con cũng chẳng dám giấu. Quả thật nhà con có cất giữ một con dao ra da bảo Nó theo nhà con, Làm cái nghề giết mổ tính đến nay đã được ba đời Nhưng từ lần chồng con chết Nó cũng biến mất tâm mất tích không thấy đâu nữa Vẻ mặt đam chiều lo lắng thầy nói Vậy thì rõ rồi Chắc chắn con dao ấy Chính là thứ tà vật mà tôi vừa nói Tuy nhiên Nếu chỉ là một tà vật thông thường Thì cũng không thể tự biến mất như vậy được Tôi đoán bên trong nó còn ẩn giấu bí mật gì đó Còn chính xác là gì Thì trước mắt tôi cũng chưa biết được Ông Thành vội hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao hả thầy? Thầy có cách gì tìm được ra nó không ạ? Ông cứ yên tâm, tôi đã có cách. Sau đó thầy kêu mấy người, đem hết tất cả các thứ đổ lễ ra, bày lên trên cái phản thịt lợn. Xong xuôi thì lại lấy từ trong tay này ra, năm lá cờ ngũ sắc, cắm thành một vòng tròn ở xung quanh đó. Chưa hết, thầy còn lấy gạo trộn với muối tinh, đi dài khắp mảnh đất nhà bà Mùi. Bốn góc tường cùng với chỗ cổng ra vào thì được yểm lên những lá bùa vàng tróe. Sau cùng, thầy lại tiếp tục lấy ra một cái pháp khí nhìn rất là kỳ lạ. Nó giống như một cái bánh xe kinh luân dài và độ 30 phân. Cán thì được làm bằng gỗ đàn hương. Phía trên là một hình lập phương dài bốn mặt có thể xoay tròn. Mỗi mặt lại được khắc chi chít những chữ cổ và đồ hình nhìn rất thâm ảo. Chưa hết, phía trên cùng còn treo 8 quả chuông màu đen kịt Mũi quả chỉ bằng một đốt ngón tay, toát lên sự huyền bí khó tả. Sau khi đã lên nhang thầy viên ngồi xếp bằng ngay ngắn trên cái chiếu. Một tay bắt ấn, một tay xoay xoay cái pháp khí, làm những cái chuông phát ra tiếng len keng không ngớt. Hai mắt thầy dán chặt vào cái la bàn phong thủy trước mắt, miệng không ngừng lầm nhầm đọc chú. Đứng ở một bên, đám người bà mùi hồi hộp chăm chú quan sát. Được một lúc thì nơi đây gió lớn nổi lên, cát bụi bay mù mịt. Cái kim la bàn liên tục trao đảo Khi thì chỉ đông, lúc chỉ tây, lát sau lại xoay tròn, như không thể xác định được phương hướng. Thầy Viên vẫn cứ chăm chú không chớp mắt, những động tác của thầy cũng mỗi lúc càng trở nên dồn dập gấp gáp. Một lát sau, khi cái kim la bàn đang quay tròn, bỗng chỉ thẳng về hướng nam, cũng chính là hướng cổng nhà bà Mùi. Ngay lập tức, thầy bắt quyết chỉ thẳng về hướng đó miệng hồ lớn, chấn, Hai lá bùa chỗ cổng được thầy viên yểm trước đó đột nhiên phát sáng Cùng lúc ấy có một tiếng lợn giống vàng lên Tiếng nó phát ra lớn lắm Lớn đến nỗi khiến đám người nhà bà Mùi Đang ở đó cách xa Cũng phải giật thoát cả tim Tiếng lợn kêu vừa dứt Nhìn xuống cái la bàn thầy viên lại thấy Nó trao đảo mất phương hướng Khẽ cầu mày Thầy lại tiếp tục lắc lắc cái pháp khí Rồi niệm chú Lát sau cái kim la bàn lại chỉ thẳng về hướng Tây Không dám chậm trễ, thầy lại bắt ấn điểm thẳng về hướng đó. Rồi điều tương tự lại xảy ra. Tiếng con lợn kia lại vang lên một lần nữa. Chỉ là lần này đám người bà mùi đã không còn hoảng sợ như trước nữa. Cứ như vậy liên tục một lúc lâu thì thầy viên bắt đầu thở sốc. Tiếng con lợn kia phát ra uy lực cũng không còn như lúc đầu. Nghe nó mỗi lúc một yếu dần. Sau cùng thầy cầm cái pháp khí hình kinh luận... Dơ thẳng lên trời xoay tít rồi quát lên Hiện hình Như đồng thanh hô ứng với lời thầy nói Nằm lá cờ xung quanh lập tức Phát ra ánh sáng 5 màu Nó chiếu thẳng về một khoảng không trước mặt Gần chỗ chuồng lợn Cùng lúc ấy Một con lợn đen chuỗi chuỗi To như con trâu mộng Đang đứng thẳng bằng hai chân Bất chợt hiện ra Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu Hẳn học nhìn chăm chăm vào thầy viên cùng đám người Bà Mùi lúc này nhận ra Ấy chính là con lợn đêm qua bà gặp phải Bà Ngân cùng ông Thành thì sợ hết hồn hết vía Vội tránh thật xa Nấp sau phía thầy viên Khi mọi người còn chưa kịp đỉnh thần Thì con lợn kia đã sồng sập lao tới Mục tiêu của nó chính là thầy viên Lúc này vẫn đang ngồi xếp bằng trên cái phản Thế đến của nó vô cùng đáng sợ Làm cho cuồng phong xít gạo Cát bụi bay mù mịt Ai nấy sợ đến mức không dám thở Chỉ duy thầy viên là vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Lúc con lợn chuẩn bị nhào đến, thầy dưa cái kinh luân chỉ thẳng vào một lá cờ màu trắng ở gần đó. Từ trong lá cờ, lé lên một tia sáng màu bạch kim, bắn thẳng vào đầu con lợn, làm nó giống lên một tiếng đầy đau đớn. Chỗ tiệc sáng kia đánh chúng, còn để lại một vết lõm dài sâu hóng. Đòn vừa rồi tuy đau, nhưng cũng không thể tạo thành tổn thương trí mạng với nó. Trái lại, Càng kích thích sự hung hãn trong người nó dâng trào mãnh liệt Nó thở phì phì Phun ra lỗ mũi từng làn khói đen Rồi lại tiếp tục nhắm thầy viên mà lao tới Mặt thầy vẫn không biến sắc Lại chỉ thẳng vào cây cờ màu xanh lá rồi hô lớn Mộc kỳ xuất trận Đang chạy thì toàn thân con lợn bỗng nhiên khủng lại Giống như lúc này nó bị vô số sợi dây thừng quấn quanh người Nó ra sức giấy rùa Lăn lộn kêu gào dưới đất Miệng thầy viên niệm chú mỗi lúc càng nhanh hơn, tay liên tục điểm điểm từng nhát về phía nó. Còn lợn càng cố giấy ruộng, thì những sợi dây kia càng tắt chặt hơn, đến nỗi hai mắt nó như muốn lòi cả ra. Sau cùng, nó nằm im bất động, không thấy phản kháng gì nữa. Bấy giờ, đám người nhà bà Mùi mới được thở vào. Đang định thu lại pháp khí, dừng làm phép, thì thầy viên dường như lại phát hiện ra điều gì đó, thầy thốt lên. Thôi chết, không ổn. Lời thầy vừa dứt thì con lợn một lần nữa cử động trở lại. Nhưng đó không phải là điều khiến thầy Viên lo lắng. Thầy cảm nhận lúc này sức mạnh của nó đang dần dần trở lại. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc ban đầu. Trên đầu nó những đường vân máu lờ mờ chằng chịt bắt đầu ẩn hiện, nhanh chóng lan rộng ra. Đến khi nhuộm kín toàn thân thành một màu đỏ sực. Có lẽ đây mới là bản thể thực sự của nó. Những sợi dây chói buộc kia lúc này đã không còn phát huy được tác dụng nữa thì nhau đứt phình phịch. Đến khi sợi dây cuối cùng bị đứt cũng là lúc lá cờ màu xanh bừng bừng bốc cháy. Không biết có phải những lá cờ kia có tương liên với thầy viên hay không. Mà ngay khi nó bốc cháy thì cả người thầy khuyệu xuống ôm ngực vẻ đau đớn. Đám người bà mùi đứng ở đằng sau thấy vậy càng thêm khiếp sợ. Tiếp tục lùi ra xa. Thậm chí trong đầu nãn này sinh ý định bỏ chạy. Thầy viên hít một hơi thật sâu để lấy lại chấn tính. Thầy điều chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn dù sắc mặt đã có phần hơi tái. Con lợn kia một lần nữa lại lao đến tấn công. Lần này tốc độ của nó không nhanh như lần trước nhưng uy thế phát ra rõ ràng hơn hẳn. Thầy viên ngay lập tức bắt quyết chỉ thẳng về lá cờ màu trắng. Từ trong đó Bắn ra rất nhiều những tia sáng chói Nó lao đến Xuyên vào người con lợn Tạo thành những vết thùng lỗ chỗ sầu hóm Quy lực của lá cờ lần này Cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều Thương tổn tạo ra cũng lớn hơn Thế nhưng kết quả thì ngược lại Con lợn kia chỉ thoáng chậm lại một chút Sau đó vẫn tiếp tục lao tới Điều ấy cũng không làm thầy Viên bất ngờ Có lẽ thầy đã đoán trước được điều đó Tay bắt quyết Thầy tiếp tục điểm về một lá cờ khác màu đen ở gần đó rồi miệng quát. Kim thủy giao hòa. Thì cùng lúc bị ánh sáng của hai lá cờ chiếu vào, tốc độ của con lợn lại chậm thêm một chút, nhưng cũng không quá nhiều. Nói về sức công phá, thì ánh sáng màu đen không bằng được ánh sáng trắng. Thế nhưng nó có đặc tính ăn mòn rất mạnh. Thông qua những cái lỗ vết thương đã có sẵn, nó liên tục xoáy sâu vào đó, làm vết thương nhanh chóng lan rộng ra thêm. Từng giọt máu đỏ lòm liên tục chảy xuống, vườn vãi dưới đất nhìn vô cùng kinh dị. Nó dùng ánh mắt hẳn học tức giận nhìn về phía thầy viên, giống lên một tiếng thật lớn rồi lại tiếp tục lao đến. Khoảng cách giữa hai bên lúc này chỉ còn chưa đầy 5 m Nếu nó tiếp cận thành công, với hai cái răng nanh sắc như dao cạo kia chỉ cần quẹt qua thôi, khẳng định thầy viên cũng sẽ mất mạng ngay lập tức. Thầy viên biết, với chỉ hai lá cờ này, Sẽ không đủ sức để ngăn chặn được nó Thầy nghiến răng Tiếp tục điểm điểm vào một lá cờ màu đỏ Ở gần đó Miệng quát lên Tam kỳ hợp nhất Liền sau đó Lá cờ ánh lên màu đỏ rực chiếu những tia sáng trói lòa thẳng đến người con lợn Ánh mắt nó thoáng hiện lên vẻ kinh hãi Bởi nó cảm nhận được một sức nóng khôn tà Đang không ngừng thiêu đốt ra thịt Những sợi lồng đen dài ngoằng của nó Nhanh chóng quạt lại Sụt bừng bừng bốc cháy Phát ra những tiếng xèo xèo, bốc lên một thứ mùi khét lẹt như thịt nướng. Nó đau đớn ra sức kêu gào, một lần nữa lăn lộn ở dưới đất. Phía bên kia, thầy viên vẫn nghiến sang kèn két, ra sức làm phép. Tuy nhiên chỉ được một lát, sắc mặt của thầy liền trở nên ảm đạm thấy rõ. Có vẻ việc cùng lúc phải thi triển ra ba lá cờ đã làm cho thầy kiệt sức. Thầy cố gắng gượng thêm một lúc nữa thì thở lên hồng học, toàn thân run dày lào đảo. Thầy phải vội đưa một tay chống xuống đất để cho mình khỏi ngã. Cùng lúc ấy, ánh sáng từ ba lá cờ cũng liền ảm đạp đi rất nhiều do pháp lực duy trì không đủ. Tận dụng khoảnh khắc ấy, con lợn kia lập tức vùng dậy, bộc phát ra toàn năng lượng, làm cho những chói buộc quanh người lập tức tan vỡ. Đứng ở phía xa xa, thấy mọi thứ lúc này đang diễn biến theo chiều hướng sống bà Ngân đã trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Chỉ cần con lợn thành công tiếp cận thầy viên Không cần biết kết quả ra sao Bà sẽ bỏ chạy ngay lập tức Mà thực ra chả riêng gì bà Ngân Ông Thành với bà Mùi Cũng cùng suy nghĩ như vậy Tuy điều ấy có phần ích kỳ và hèn hạ Thế nhưng họ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác Con lợn trước mặt lúc này Không phải là thứ Những người bình thường như họ Có thể đối phó được Sau khi liếc nhìn thầy viên một cái tué lửa Nó rũi rũi cái móng xuống đất Hai chân sau đạp mạnh Rồi nhảy tốc đến chỗ thầy viên Thấy vậy Thầy viên vội cho tay vào trong người Móc ra ba lá bùa Rồi ném thẳng về phía trước Mọi người đứng nhìn Tuy không hiểu nhiều về phép thuật Nhưng cũng có thể phần nào đoán được Ba lá bùa kia Chắc cũng chẳng thể phát huy được nhiều tác dụng Nghĩ rằng chắc là thầy viên đang cố đấm ăn xôi Vét nốt chút sức tàn Còn sót lại của mình để đánh liều Bà Ngân không thèm suy nghĩ gì nữa Vội quay đầu bỏ chạy thục mạng Bà Mùi với ông Thành cũng chân thấp chân cao Chỉ chờ con lợn chộp trúng thầy viên là chạy luôn Quả nhiên đúng như bọn họ đã suy đoán Ba lá bùa kia sau khi đánh vào con lợn Chỉ đẩy lùi nó lại một nhịp Chứ cũng không có nhiều tác dụng Sau khi bị hất văng ra rơi xuống đất Nó lại một lần nữa vùng dậy Bật lên chộp tới Lần này thì đám người bà Mùi đã hết hẳn hy vọng Cũng tức tốc quay đầu bỏ chạy thoát thân Mặc kệ mọi thứ Hơn ai hết Thầy viên biết rõ ba lá bùa kia cũng sẽ chẳng thể làm thương tồn được con lợn quỷ. Nhưng mục đích chính thầy ném ra cũng chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. Lúc con lợn vừa bị đánh lùi, thầy đã liên tục bắt quyết điểm điểm vào cái kinh luân đang cầm trên tay. Sau cùng thì cắn đầu ngón tay đến bật máu nhỏ thẳng xuống đó. Bốn mặt của cái kinh luân dần dần phát sáng. Bốn chữ phạn khắc ở bốn mặt cũng lập lẻ ẩn hiện, nhìn vô cùng thâm ảo và huyền bí. Những điều ấy nói thì lâu, nhưng thầy viên thực hiện chỉ trong vài hơi thở. Sau khi đã hấp thụ đủ tinh huyết, khí thế từ cái kinh luân kia tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Những chữ phản, đồ hình bắt đầu xoay tít, phát ra những tiếng ong ong vang vọng. Khi con lợn cách thầy viên chỉ còn chừng 2 m cũng là lúc thầy chỉ tay về bốn cái lá cờ gần đó rồi quát lên. Tứ kỳ hợp nhất, xoay chuyển càng khôn. bốn lá cờ lại lập tức phát sáng. Tuy nhiên không giống như những trước đó, ánh sáng của chúng lúc này không rời rạc mà hỏa quyệt trộn lại với nhau thành một màu vàng kim trói lòa. Dù là một người bình thường đi nữa, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của luồng sáng kia vô cùng bá đạo. Hơn hẳn những luồng sáng đã phát ra trước đó, khi nó chiếu đến chỗ con lợn, ngay lập tức toàn thân nó từ từ tan rã. Nó chỉ kịp giống lên một tiếng đầy thống thiết rồi sau đó biến thành một luồng khói đen. Chui thẳng vào trong con dao bầu Đang cắm ở dưới đất Con dao lúc này lại trở về với nguyên trạng Là một miếng sắt cùn nhuồn han dì Như cách đây rất lâu về trước Ngồi trên cái phản thịt lợn Mặt thầy viên đã không còn chút huyết sắc Ánh mắt lở đờ lạc thần Vẻ vô cùng mệt mỏi Thầy cố gắng gượng đứng dậy Lết mình tới chỗ con dao rồi nhặt lên Nhìn ngắm một lúc miệng thầy lầm nhầm Con dao này quả thật quá âm tà lại có thể dung chứa linh hồn của một con dã trừ đã thành tinh. Tuy thầy không biết con dao này rốt cuộc do ai tạo ra và tạo ra nhầm mục đích gì, thế nhưng chắc chắn nó là một thứ đồ vật không tốt. Nếu như con dao này để không, thì nó cũng chỉ là một vật vô hại. Nhưng một khi đã nhiễm máu huyết, linh hồn của con dã trừ kia sẽ hấp thụ và dần dần trở nên lớn mạnh. Ấy chính là một mối hiểm họa khôn lường. Thầy viên quyết định sẽ thu nó lại Đem về tử tử nghiên cứu để trừ đi tà tính bên trong Đám người bà mùi trước đó đã chạy hết sang bên nhà ông Thành Nên không hề hay biết những chuyện vừa xảy ra Khi ba người còn đang thấp thòm Đi ra đi vào Thì bất ngờ nhìn thấy thầy viên từ phía cổng bước vào Ai nấy vẻ mặt đầy kinh hãi Đến không thể tin nổi Bà mùi ấp úng Thầy, thầy, thầy, thầy vẫn còn sống sao Thầy, đúng vậy Tôi chưa chết Thân thủ của mấy người cũng màu lẻ quá đấy Nghe thầy nói Mà mặt ba người ngượng chín Cúi gầm xuống đất Mãi sau bà Ngân mới mở được miệng Dạ quả thật chúng con biết làm như vậy Là vô cùng hèn hạ và đáng khinh bỉ Thế nhưng quả thật chúng con Cũng không còn sự lựa chọn nào khác Lúc ấy tình thế nguy cấp quá Chúng con tưởng Tưởng tôi chết chắc đúng không Dạ dạ con Thầy viên xua tay Thôi Nhà chị không cần phải nói thêm gì nữa Tôi cũng không trách gì mấy người Đúng là lúc ấy tình thế vô cùng nguy hiểm Tôi cũng không dám chắc mình sẽ thành công Sự lựa chọn của mấy người Cũng là lẽ thường tình thôi Bà Mùi nghe vậy mới như được thở vào Dạ Con đổi ơn thầy đã khoan dung độ lượng Không chấp nhật hành động ích kỷ của chúng con Nhưng thầy cho con hỏi Con lợn quỷ kia đã bị tiêu diệt chưa ạ Lấy từ trong tay này ra con dao hàn gì Nhìn mấy người thầy nói Đó là một con dã trừ Linh hồn nó bị giam giữ ở trong này Trải qua thời gian Nó hấp thụ vô số tinh huyết mới thành ra như vậy nay đã bị tôi đánh trở lại bàn thể Tuy nó chưa bị tiêu diệt hoàn toàn Nhưng cũng đã không còn nguy hiểm gì nữa Con dao này tôi sẽ thu lại Bà không có ý kiến gì chứ Nghe những lời thầy viên nói Ai cũng há hốc mồm khiếp sợ Bà mùi lên tiếng đáp lại Dạ nếu đúng như vậy thì tốt quá này của thầy lớn quá. Quả thật nhà chúng con không biết lấy gì báo đáp cho phải. Còn con dao này thì thầy cứ giữ lấy. Còn thật không ngờ cái thứ đổ vật gia truyền nhà mình lại là một cái thứ đáng sợ như vậy. Thầy viên gật đầu. Thôi được rồi. Mọi việc đến đây coi như đã xong. Bây giờ tôi xin phép ra về. Tôi cũng không đòi hỏi thù lao gì cả. Chỉ cần con dao này là được rồi. Còn nữa, tôi có một lời khuyên. Từ nay... Nhà bà hãy đổi sang nghề khác mà mưu sinh để tránh tạo thêm sát nghiệp. Nếu được, hãy cố gắng làm nhiều việc phước để chuộc lại lỗi lầm khế trước. Tôi chỉ có vài câu dặn dò vậy thôi. Bà mùi chấp hai tay vẻ đầy thành kính. Dạ, lời thầy dạy con xin khắc cốt ghi xương. Từ nay con sẽ không làm nghề giết mổ nữa. Cố gắng tu nhân tích đức để chuộc lại lỗi lầm theo đúng như những gì thầy nói. Đoạn thời gian sau đó, Nhà bà Mùi cũng không xảy ra thêm chuyện gì nữa Bỏ hẳn nghề đổ tể Bà thuê lại một cái quán nhỏ Ở đoạn giữa làng Chuyển sang nghề bán hàng tạp hóa Còn về phần thằng quý con trai bà Sau khi nó tốt nghiệp ra trường Thì xin vào làm ở bệnh viện Bạch Mai Rồi sống định cư Lấy vợ sinh con luôn ở trên đó Mặc dù câu chuyện nhà ông thẩm Xảy ra cách đây đã khá lâu rồi Nhưng thi thoảng vẫn có người nhắc lại Nó như một minh chứng khá rõ ràng Về cái nghề đổ tể Cuối cùng sẽ không có được một kết cục tốt đẹp. Phần tự sự của tác giả, nghề đồ tể để công bằng mà nói, nó là cái nghề gần như không thể thiếu trong xã hội hiện nay, khi mà con người ta vẫn còn có nhu cầu phải ăn thịt. Biết thì là như vậy, có điều luật nhân quả xưa nay rất thẳng thừng và tàn nhẫn. Ai ăn nấy no, ai làm nấy hưởng, đã tạo sát nghiệp, gieo đau khổ cho chúng sinh. Thì sớm muộn cũng sẽ phải có ngày nhận quả báo Nếu cùng đường không còn sự lựa chọn nào khác Thì cũng đành phải chấp nhận Thế nhưng nếu như có cơ hội chuyển sang nghề khác Hãy khôn ngoan lựa chọn Đồng thời đắp bồi lại công đức Giống như lời thầy viên đã nói Có lẽ vẫn sẽ còn một cơ hội để chuộc lỗi Bắt đầu lại mọi thứ Hôm nay chu Hà 3S xin gửi tới các bạn câu chuyện của tác giả Giang Messi. Để lắng nghe thêm nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn nhớ nhấn theo dõi kênh và bật chung thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đây là một câu chuyện tâm linh có thận, xảy ra tại một ngôi làng thuộc tỉnh phía Bắc Việt Nam. Câu chuyện này xảy ra từ hơn 10 năm về trước. Hồi đó tôi còn bé lắm, nhưng vì câu chuyện xảy ra cạnh xóm của tôi, nên những diễn biến tôi đều được chứng kiến tận mắt. Để lột tả hết tâm trạng của những người trong cuộc, Tôi xin phép được đôi lúc nhập vai vào những nhân vật trong câu chuyện để mang đến cái nhìn chân thật nhất Và tôi cũng xin được giấu tên thật của ngôi làng và gia đình ngoài đời thật để tránh cười hoang mang cho độc giả Câu chuyện xảy ra vào khoảng những năm 2000 tại ngôi làng Vũ Xá Đây là một ngôi làng nông thôn chính hiệu vì người dân đa phần làm nông trồng lúa Những năm gần đây, nhiều thanh niên trong làng do không chịu được cảnh chân lấm tay bùn Mới đi theo con đường xuất khẩu lao động ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội đổi đời Chính vì vậy mà kinh tế nhiều gia đình trong làng cũng được cải thiện rõ rệt lên trông thấy. lắp đắc trong làng những ngôi nhà cao tầng xuất hiện ngày một nhiều lên. Giữa ngôi làng ngày trước, có một con sông chạy vòng quanh để làm lối thoát nước cho cả làng, cũng vừa để người dân lấy nước tắm rửa và sinh hoạt hàng ngày. Nhưng sau này, khi đã có hệ thống thoát nước bằng bê tông, thì con sông đã được lắp lại thành từng đoạn. Có những đoạn được quy hoạch thành nhà ở, có đoạn thì lại thành khu VAC. Người dân cũng chuyển sang dùng nước máy, nước sạch. Nên những đoạn sông chưa vượt Hình thành những cây ao tù bị bỏ hoang bao quanh xung quanh làng Trước cửa nhà ông đông đồ tề Cũng có một cây ao tù như vậy Chỉ khác cái Nó là cái ao tù to nhất làng mà thôi Nhà ông ở gần cuối làng Có hai vợ chồng và ba người con Hai gái một trai Người con gái lớn đã đi lấy chồng ở mãi trên thành phố Vì xa xôi và công việc bận biểu Nên cũng rất ít khi về thăm bố mẹ Người con trai thứ hai Thì đã đi làm ăn xa một năm Cũng về được đôi ba lần Còn người con gái út thì vẫn đang học lớp 8 và ở chung với hai ông bà. Ông Đông làm nghề đồ tể nên cứ mỗi sáng sớm ông lại thức dậy từ lúc 2 giờ sáng để giết heo làm thịt. Sáng ra thì thịt lại được bà Liên mang ra khu chợ giữa làng để bán. Cái nghề này đã theo ông được 20 năm có hơn rồi. Nhiều lúc người trong họ hàng rồi thì bà con thân thích khuyên ông nên kiếm nghề khác vì họ thấy cái nghề này cũng thường không có hậu về sau. con cháu cũng bị ảnh hưởng, khó ngày ngóc đầu lên được. Những lần nghe người khác khuyên như vậy Ông thường gạt tuẹt đi Rồi nói một câu quen thuộc như bằng cửu trương vậy Không có những người như tôi Thì mấy ông bà lấy thịt đâu ra mà đút vào mồm Thôi thôi tôi xin Chừng nào có ông bà ăn chay hết thì tôi bỏ nghề Mỗi lần ông nói vậy Thì những người khuyên ông cũng không còn gì để nói Lâu dần chẳng còn nghe thấy Ai khuyên ông nữa Vì nhiều khi làm ơn mà còn mắc oán Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn Ngày này qua ngày khác Năm này qua năm nọ Tuy không giàu hẳn Nhưng gia đình ông cũng thuộc hạng khá giả có của ăn của đề trong làng. Vì thế, càng ngày ông càng tỏ ra kiêu căng, coi thường những kẻ trước kia khuyên ông bỏ nghề. Trong khi đó, họ vẫn còn đang nghèo kiết xác Cứ như vậy, công việc của ông đang ăn nên làm ra, thì có một chuyện kinh hoàng ập đến. Làm gia đình ông rơi vào vực thầm, phải bỏ đi biệt xứ. Đêm hôm ấy, vẫn như mọi khi, ông thức dậy từ rất sớm. Lúc này mới là hơn 2 giờ sáng, trời vẫn tối đen như mập. Đến mức đưa tay ra trước mặt cũng không nhìn rõ ngón tay Sau khi đã làm một hơi thuốc lào phê pha Thì ông chuẩn bị bắt tay vào công việc như thường ngày Thấy bà Liên vẫn còn đang ngái ngủ Điệu bộ mệt mỏi Ông bèn dục Này nhanh ra rửa mặt đi còn phụ với tôi Cứ dành xà dành dàng Đưa tay lên miệng Bà Liên cố ngáp nốt cái giờ Rồi vội đi ra vải nước để rửa mặt cho tỉnh ngủ Sau một lúc đã tỉnh táo hẳn Thì hai ông bà bắt đầu công việc như mọi ngày Bà Liên sẽ phụ giúp ông bắt lợi ở trong chuồng ra Sau đó hai người chó chặt bốn chân lại rồi khenh lên cái bệ bê tông cạnh cái bờ ao để ông Đông chọc tiết làm thịt. Tiếng con lợn sắp bị chọc tiết là hét lên ẩm ý, thảm thiết vang lên khắp xóm. Tiếng chó sủa cũng vang lên in ỏi theo. Cũng chính vì sự ồn ào lúc nửa đêm này nên gia đình ông bà cũng thường xuyên xích mích cãi cọ với mấy nhà xung quanh vì làm họ mất ăn mất ngủ. Nhất là hai ông bà định ở gần đó tuổi thì đã già, ngủ chẳng được bao nhiêu nhiều khi vừa mắt được một tí Thì lại bị giật mình vì tiếng lợn kêu thét Vì thế sức khỏe của hai ông bà đã kém Lại càng ngày càng kém hơn Ông Đồng thở hắt một hơi rồi nói với vợ Bà vào bê cái nồi nước xôi trong bếp ra đây Vội chạy xuống bếp Bà lên bưng cái nồi nước sôi ủng ủng ra Sau khi nước sôi đã được sội kỹ khắp nơi trên con lợn Ông lần lượt tháo hai cái dây buộc ở bốn chân ra Để chuẩn bị cạo lông Thì ngay lúc này một chuyện kinh hãi xảy ra Con lợn nãy giờ nằm chết đứa đửa ở đó Bỗng nhiên vùng dậy la hét, rồi chạy một mạch lao thẳng xuống cái ao tù ở gần đó. Nó phi xuống, làm nước ao bắn lên tung tué, rồi sau đó nó lại mất hút, không thấy đâu nữa. Chỗ nó phi xuống, bùn nổi lên vần đục đen ngòm, thối hoắc. Quả kinh hãi vì sự việc xảy ra bất ngờ, khiến ông Đông và bà Liên mặt tái mét đi. Mắt trợn trừng, mồm há hốc, đứng như trời trồng vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vài phút sau ông Đông mới định thần lại được. Ông vội dụng bà vào trong nhà, mang cái đèn pin ra để soi xem con lợn ở đâu. Bà Liên hoảng sợ quá, chạy vào trong nhà lấy cái đèn pin, rồi chạy ra đến nơi thì thở hồng hộc. Cầm cái đèn pin, ông đồng soi đi soi lại chỗ vừa nãy, con lợn vừa phi xuống. Nhưng vẫn không thấy nó đâu cả. Chỉ thấy dưới đây ao, chỗ khi nãy con lợn lao xuống, buồn vẫn bị đẩy lên từng đợt. Băng bóng nổi lên, rồi vợ xa kêu lép ép, như có ai đó đang ở dưới ao, đang khuấy lên vậy. Thấy vậy bà Liên càng sợ hãi. Hai cái tay túng chặt lấy người ông Đông, miệng lắp bắp nói nhỏ. Thế, thế này là thế nào hả ông? Hay là có, có... Chưa chờ bà nói hết câu, ông Đông đã nói lớn. Nói vớ va vớ vẩn, bà có im đi không để tôi còn tim. Ông Đông vốn là người nóng tính sẵn, lại rất ghét ai nói linh tinh làm nhảm, nên bà cũng không dám nói thêm gì nữa. soi kỹ tìm một lúc nữa cũng không thấy gì. Ông Đông bèn đi vào trong bếp lấy cái mỏ khởi ra, rồi bắt đầu khua khoắn xuống dây ao. Cua quắng một lúc lâu, đã mỏi dã cả hai tay mà vẫn không thấy gì. Ông đang định rút cái mỏ khẩy lên để tìm cách khác. Thì bất ngờ cái mỏ khẩy như mắc phải cái gì đó, làm cho ông thấy nặng nặng tay, không rút lên được. Tưởng là mắc phải miệng con heo khi nãy. Ông mừng thầm, rồi bắt đầu ra sức kéo lên. Nhưng lạ lắm, dù có kéo thế nào, thì cái mỏ khẩy vẫn trơ trơ ra, như mắc phải cục sắt nặng vậy. Kéo một lúc toát cả mồ hôi, vẫn không ăn thua. Ông quay sang bà Liên mà nói, Không vào kéo đi, còn đứng đấy mà nhìn à Tùy vẫn còn đang hoang mang sợ hãi Nhưng bà Liên cũng vội vàng Kéo phụ với ông một tay Sau khi bà phụ vào Thì cái mỏ khẩy cũng nhích lên từ từ thấy vậy ông Đông lại càng dục thêm Kéo mạnh lên, sắp được rồi đấy Bà Liên lúc này trên chán Cũng đã lấm tấm mồ hôi Thở từng hơi hồng hộc Ông Đông lúc này cũng đã nghiến răng lại kẹt kẹt Cơ bắp gồng lên cuồn cuộn Người cong lại như con tôm Cho thấy ông đã dùng hết sức Cái mỏ khầy cũng được kéo lên từ từ. Đến khi nhìn thấy cái đầu lợn thò lên khỏi mặt nước thì hai ông bà đều thở vào vì vừa đỡ sợ lại không bị mất một mớ tiền. Và quan trọng nhất khi con lợn được tìm thấy thì những tưởng tượng về một cái gì đó đáng sợ của bà Liên khi nãy cũng bị tan biến. Nhưng khi con lợn mới chỉ được kéo lên một nửa thì một điều kinh hãi lại tiếp tục diễn ra. Nguyên vần nửa dưới con lợn đã bị cái gì gặm hết phần thịt, chỉ còn lại phần khung xương trơ ra. Những vết nhàm nhờ vẫn còn hằn lại trên da thịt. Trước sự việc kinh hãi đầy bất ngờ, hai ông bà bất xác giật nảy mình, buông vội cái mỏ khởi ra. Bà Liên thì kêu lên một tiếng, rồi chạy nhanh vào trong nhà. Ông Đồng cũng lùi lại vài bước, tim đập tình thịt. Mặt vẻ đầy hoang mang lo lắng. Vào đến trong nhà, bà Liên chân tay vẫn còn sun lẩy bẩy, thở không ra hơi. Trước những sự việc kỳ lạ, hãy hùng đó, hai vợ chồng vào nhà ngơ ngát nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào cả Mãi sau bà Liên mới run run hỏi chồng Có, có cái gì dưới ao mà khiếp vậy ông nhỉ? Mặt ông Đông vẫn đầy vẻ hoang mang đáp Tôi cũng không biết Nhưng có thể là có con gì đó rất to rồi đấy Hay cũng có khi là bọn cá sô phi nó rỉa cũng nên Nói vậy để ăn ủi chính mình với bà Liên thôi Chưa ông Đông biết rõ Cá sô nào mà rỉa nửa con heo trong mấy phút được Bà Liên tuy cũng không tin vào mấy cái giả thuyết vô lý mà ông nói Nhưng không dám phản bác thẳng Bà lại lắp bắp hỏi thêm Nhưng mà con lợn rõ ràng chết rồi cơ mà ông Sao, sao nó lại vùng dậy chạy được hả ông Về ẩm ờ ông đông đáp Ờ thì chắc hôm nay tôi trọng tiết không chuẩn Chắc nó chưa chết hẳn Ông đã nói vậy Thì bà Liên lúc này cũng chỉ biết gật gật đầu đồng tình thôi Chứ bà cũng thấy nó chẳng hợp lý tiệm nào Sau đó thì chả ai nói với ai câu nào nữa Đi lên giường nằm Mà hai ông bà cứ trần trọng suy nghĩ về cái chuyện kỳ lạ vừa rồi Điện cũng bật sáng suốt đêm mà chẳng ai dám tắt cả. Phía trong buồng, con Hòa thấy điện bật sáng tưởng bố mẹ ngủ quên, không tắt điện. Nó ngồi dậy rụi rụi hai mắt đi ra phòng khách để tắt điện thì thấy hai ông bà đang nằm trên giường như người mất hồn. Nó bật tiếng hỏi trong giọng ngánh ngủ Bố mẹ không đi ngủ hả? Sao không tắt điện đi? Ông đồng quát lên Mày vào bùa ngủ đi, hỏi nhiều. Chả hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng thấy thái độ của ông đông Nó cũng không dám hỏi gì thêm, giòn rén đi vào trong buồn ngủ tiếp. Bà Liên thở ra nhìn ông không nói gì, rồi hai người cứ nằm trên giường trần trọc như vậy tới tận sáng. Khi có tiếng gả gáy vang lên, bằng giờ này mọi hôm là bà Liên đã ở ngoài chợ từ bao giờ rồi. Nhưng hôm nay bà vẫn ngồi ở chiếc ghế chẳng kỳ giữa nhà, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi vì suốt đêm thức trắng. Ông đầm cũng không khá hơn, thi thoảng ông lại làm điếu thuốc lào cho đỡ buồn ngủ và đỡ căng thẳng. Đến khi trời đã sáng bảnh, ông quay sang nói với bà Liên Thôi, bà đi ra chợ mua cái gì nấu nướng cho bố con tôi ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa Bà Liên gật đầu rồi đi thay bộ quần áo để đi ra chợ Trước khi đi, bà còn vào trong nhà đánh thức con hoa dậy để nó vệ sinh cá nhân rồi quét dọn nhà cửa Ông Đồng lúc này đã quá mệt, ngồi thêm một lát, ông lại đi vào sườn để ngả lưng chờ bữa sáng Phía trước cửa nhà ông, sương mù vẫn còn lờ mờ bao phủ khắp ao Giữa cái ao là một cây bãi đất rộng. Đứng từ xa cũng nhìn thấy một cái bụi tre đã già, mọc lên cao vút, cành lá um tùm. Trước đây mấy chục năm, cái bãi đất đó chính là nơi chôn cất của tất cả những đứa trẻ con chết trong làng. Có đứa chết đuối, đứa chết bệnh, đứa chết lưu tai đứa thì chết cháy. Tất cả đều được đem hết ra đó để chôn. Có khi còn chồng chéo cả lên nhau vì không có mộ xây cất mộ đàng hoàng, chỉ chôn xuống rồi lấp lại thành tầng ụ đất mà thôi. Thời đó nghèo lắm. Toàn phải ăn độn khoai sắn với củ chuối Đã thế nhà nào nhà nấy Lại đẻ nhiều con Nhà nào nhiều thì hơn chục đứa Ít thì cũng 5-6 Kinh tế khó khăn lại bận bịu công việc đồng áng mưu sinh Nên bọn trẻ thường không được chăm nom Để ý cẩn thận Khi ấy ao chum lại nhiều Nên bọn trẻ con chết đuối trong làng là chuyện cơm bữa Do nghèo túng Nên khi chết chỉ được cho vào một cái tiểu nhỏ rồi chôn đi Nhiều nhà nghèo quá Thì cuốn cái rẻ vào Rồi đào cây hố đất Rồi lấp lên là xong Sau đấy cũng chỉ cắm ba nén nhang Khấn phái phải câu rồi về Tiếp đó cũng chẳng có thời gian mà dòm ngó nữa Vì phải đi kiếm từng miếng ăn miếng mặn Để sống qua ngày Không bài vị Chẳng có tên tuổi Càng không người hương khói Nên dần dần những bãi đất Biến thành một nghĩa địa bỏ hoang Sau này khi kinh tế phát triển Người ta không còn mang ra đó chôn nữa Vì chính quyền đã quy hoạch hẳn một khu nghĩa địa riêng Ở phía xa ngôi làng Chính vì thế Người ta cũng gần như quên hẳn cái gò đất Ở giữa ao đó Đã từng là ngôi nhà của biết bao đứa trẻ trong làng Đấy là những câu chuyện cách đây Mấy mươi năm về trước Còn bây giờ xung quanh đấy Các loại cỏ dại mọc lên tốt ôm um tùm Quá cả đầu người Nhìn rất âm u, hiêu quạnh Bụi tre cũng đã xả khụ Nhìn từ xa cũng đã thấy được lá đác phải cây khô khóc chết thối cả Đã chuyển màu trắng xám Thì thoảng có cơn gió đưa qua đưa lại Phát ra từng tiếng cọt cà cọt kẹt Phía dưới ao thì bèo tây bèo ta cũng mọc lên tua tùa dày đặc, phủ kín không một khe hở. Chỗ nào nước nông thì từng bụi cỏ lồng vực nước, cỏ chín nước mọc lên tốt um, cao hơn cả mét. Những chỗ nước sâu, nếu thỉ thoảng có con cá đen nhảy lên để thở, thì nước vẫn đục lên đen ngòm, thối hoắc. Trước kia cái ao còn là nơi tắm rửa giặt sủ và sinh hoạt của bao gia đình. Nhưng bây giờ chỉ người thôi, người ta cũng phải nín thở nhăn mặt lại vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặng. Xung quanh cái cỏ đất đó, Trước giờ cũng có nhiều câu chuyện ma được theo diệt lên Người thì bảo thấy có ánh sáng lạ phát ra từ đó Người thì bảo nhìn thấy có người đứng dưới gốc tre Làm cho trước đó người ta cũng thi thoảng bàn xa tán vào trong làng Nhưng lâu dần chả còn ai thấy gì nữa Nên nó cũng dần dần đi vào quên lãng Cho đến khi không còn ai nhắc đến nữa sáng ngày ra vừa nhìn thấy bà Liên ra ngoài chợ Bà Lý đã vội hỏi ngay Nhà chị Đông hôm nay có chuyện gì mà không mở hàng à Bà Liên ấm à ấm ừ đáp À, dạ vâng, tối qua ông nhà em bị mệt nên không mổ lợn được bác ạ. Bà Lý giọng an ủi nói. À, dạ vậy, thảo nào, mọi lần cô chú nếu bận việc đều cho biển mang nghỉ bán. Hôm nay không thấy nên tôi cũng đấy làm ngạc nhiên nên hỏi thôi. Ngừng một hơi bà lại hỏi tiếp. Thế chú ấy ốm có nặng lắm không? Liệu mai có mở hàng được không? Chút sáng giờ ngồi đây tôi thấy mấy người cứ lào bào mắng xéo nhà cô chú đấy. Họ bảo làm nhỡ hết việc của nhà họ. Nhất là nhà cái bà kha móm, xóm trại đấy. Nghe bà Lý nói xong, bà Liên cũng tỏ về ái ngại và bất đắc sĩ nói. Dạ vâng, thì chuyện ốm đau ai biết trước được hả bác? Em còn muốn bán bằng mấy họ ấy chứ? Thấy bà Liên nói có lý, bà cũng bổ thêm một câu. Vâng, thì tôi cũng nói vậy mà. Nhưng mà nhà cái bà kha móm, bà ấy... Chưa kịp nói tiếp, thì bà Liên ngắt lời luôn. Thôi thôi, bác kệ bà ấy đi bác. Có gì bà em mở hàng. Nếu thấy em sẽ xin lỗi bà ấy một câu là được. Nói rồi, không đợi bà Lý bắt chuyện thêm nữa. Bà Liên chuyển đề tài luôn. Thôi, bác lấy cho em mớ rau muống, em còn về. Không chưa rồi, lão nhà em lại tế cho. Nói rồi, bà cuối xuống nhặt đại một mớ rau, rút tiền trả cho xong, rồi lại chạy sang hàng trứng để mua. Vẫn là những câu hỏi cũ như bà Lý hồi nãy vang lên. Nhưng lần này bà Liên chỉ ẩm ừ cho qua chuyện, rồi dục mấy bà ấy nhanh nhanh cái tay, để bà còn về không muộn. Cứ như vậy chỉ một lát sau Tất cả mọi thứ đã được bà mua đủ. Nhìn đi đếm lại không thấy thiếu thứ gì nên bà quyết định đi về. Trên đường về nhà cũng nhờ cái không khí ồn ào náo nhiệt ngoài chợ mà tâm trạng bà cũng phần nào bất căng thẳng. Khi về tới nhà thấy ông Đông đang thiêu thiêu ngủ trên giường con hoa thì đang quét nhà. Vừa về đến nhà bà ném cái túi bóng đựng sau rồi nói như quát con hoa. Bây giờ vẫn chưa quét nhà xong lê ma lê mê vứt đấy ra nhà tao cái rau đã không chưa mẹ mày rồi. Còn Hoa bị mẹ mắng mà tiêu nghỉu như mèo cắt tai vứt cái trổi đánh hoạch, rồi hậm hực ra nhặt sau. Bà Năm thì phi luôn vào bếp, chân năm tay mười nấu ăn. Khi hai mẹ con đang nấu ăn dưới bếp, thì trên nhà ông Đông vẫn đang thiêu thiêu ngủ. Bất chợt, ông nghe thấy văng vẳng tiếng trẻ con cười đùa trong buồng Những tiếng cười khúc khích vọng ra mỗi lúc một lớn hơn. Thậm chí còn có tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Những âm thanh đó làm ông từ từ mở mắt. Trong miệng ông phát ra những tiếng lỏ b Mẹ khỉ Mãi mới chợp mắt được một tí Mà quân nhà ai đã kéo sang đây làm loạn thế này Rồi ông Toan phi vào trong buồng Cho tụi nó một trận rồi đuổi cổ về Nhưng khi ông sồng sộc chạy vào trong buồng Thì trống trơn không một bóng người Đưa mắt nhìn giáo sát quanh một lượt nữa Để xem có phải bọn nó sợ nên nấp ở đâu không Nhưng không thấy ai cả Vẫn chưa bỏ cuộc Ông còn đi vào giường của con hoa Lật tung cái chăn lên Nhưng không có gì ở dưới cả Vẫn chưa hiểu chuyện gì ngừ ng ngờ một lúc rồi lầm nhầm một mình quái lạ nãy vẫn thấy bọn nó nô ầm cơ mà chả nhẽ là mình mơ ngủ đang phần vân chả biết là thật hay mơ thì trận ông cảm nhận như có một bàn tay bé xíu lạnh thoát túm lấy chân ông từ dưới khẩm giường theo phản xạ ông đám mạnh cái chân rồi nhảy vội ra đằng sau chưa hết giật mình thì một tiếng cười khe khẽ phát ra từ dưới khẩm giường vừa sợ vừa giận vì khi nãy ông đã phải cái thành giường làm ông đau điếng cả người Cuối gặm người dầm xuống Xem đứa nào đang trêu ông Thì mãi chả thấy ai Nhìn kỹ thêm một lúc nữa Thì ông bất xác dùng mình một cái Vì ông có cảm giác có ai đang nhìn ông ở trong đó Nhìn thêm một lúc Thì bất chợt có cái gì vụt qua phía sau lưng ông Làm ông giữ tóc gáy Nổi ra gà Vội quay người lại Nhưng khi quay lại nhìn kỹ Thì lại chẳng thấy gì cả Khiến ông bắt đầu thấy đôi chút hoang mang và bất an Quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách thêm một lần nữa Cũng không thấy thêm cái gì lạ Ông bè đứng dậy rồi đi ra ngoài Vừa thấy ông bước ra ngoài hè Bà Liên nói luôn Ông dậy rồi đấy à Đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng cho con Hoa còn đi học không muộn Con Hoa lúc này đang phụ mẹ Bê mâm bát lên nhà để chuẩn bị ăn sáng Đặt mâm cơm xuống cái chiếu Đã chảy sẵn ở giữa nhà Nó so đũa, đảo cơm xong Thì cũng vừa lúc thấy ông đông đi vào Đến hè ông lại ngồi xuống làm một bi thuốc nào Rồi mới vào ăn cơm Ngồi xuống bữa ăn Cũng không ai nói gì về cái chuyện lạ lùng đêm qua cả. Để tránh bữa ăn mất vui và làm cho con hoa sợ hãi. Sau khi đã ăn hết nửa bát cơm thì bà Liên mới mở rộng. Sáng nay tôi ra chợ mà người ta nói quá không ạ. Bà Lý bảo là cái bà kha móm ấy, còn mắng nhà mình không ra gì vì làm lỡ hết cả việc của nhà bà ấy. Chờ kịp nói thêm, ông Đồng đập cái đũa xuống mâm cắt lời. Cái con mụ kha già, cả tháng mới mua được miếng thịt mà mụ làm như là mẹ của người ta không bằng. Để hôm nào tôi gặp con mụ ấy tôi chửi cho trận. Biết ông Đông là người nóng tính và không nói chơi, bà Liên giọng can ngăn nói. Thôi thôi, bà ấy vội bói mà. Nói vậy chứ không để bụng đâu, ông chấp làm gì. Mà cũng một phần tại nhà mình, nghỉ mà không báo trước nên nó mới thế. Thôi, ông ăn nhanh đi, tôi còn cất dọn. Thở hát ra một hơi như chút bớt sự bực dọc trong lòng. Ông Đông lại cầm cây đũa lên, lụp sụp và cho xong bát cơm, rồi đứng dậy luôn. Cả bữa cơm, còn Hòa cũng chẳng nói lấy một câu. Thấy không khí căng thẳng, Loan vội bắt cơm, rồi ngồi dậy đi thẳng vào trong buồng để chuẩn bị quần áo sách vở đi học. Sau khi ông Đồng đứng dậy, bà Liên cũng chả buồn ăn thêm, thu dọn bát đĩa lại, bà bê mâm bát ra ngoài để rửa. Ông Đồng thì lên bàn diệt răng pha ấm trà. Đang diệt răng chờ trà ngấm thì con Hoa trong buồng gọi với ra. "Bố có thấy cái xích bộ tóc của con đâu không?" Nhỏ toẹt miếng thịt sắt ở chân răng xuống đất, rồi ông đáp, Táo chịu, cứ vứt bừa bãi xong lại hỏi tao." Còn Hòa lại nói với ra Sáng còn nhớ rõ con để ở trên bàn học mà Thế sáng buộc có vào đây không? Giọng hơi bực ông đáp Vào nhưng ta không đụng vào cái gì của mày đâu Mà nhanh lên mà đi học Không muộn mẹ mày bây giờ Còn Hòa lúc này cũng chẳng nói thêm gì nữa Nó tìm hết ngăn kéo bàn học Lại lục cặp sách không thấy đâu cả Nó lại nhìn hết xung quanh dưới đất Chỗ bàn học cũng chẳng thấy gì Ngước bắt lên nhìn đồng hồ Đã gần 7 giờ kém 15 rồi Cuốn cả lên Nó mới thử cúi xuống gầm giường nhìn cầu mai lần cuối Xem có hay không thì cũng thôi Nhưng mày quá Khi vừa cúi đầu xuống Thì nó nhìn thấy cái dây buộc tóc nằm ngay ở dưới gầm giường Chỉ cần thò tay vào là lấy được Đang vội Nên nó đưa tay vào với cái dây buộc tóc Nhưng kỳ lạ Rõ ràng khi nãy thấy nó ở ngay đấy Mà đưa tay vào sờ sờ thì lại không thấy đâu Khoảng mấy cái vẫn không thấy Nó bèn rút tay ra Thò đầu xuống lại xem nó đang ở đâu Thì cái dây buộc tóc lúc này Đã như bị ai đó kéo vào tận sâu bên trong Không kịp suy nghĩ nhiều vì đang vội Nó từ từ nằm xuống Rồi chui vào luôn Khi bỏ gần tới cái búi tóc Đang định thỏ tay với lấy Thì chợt nó lại chui tụt vào sâu hơn Vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu Còn hoa hơi khượng lại một lát Nhưng chợt nghĩ sắp muộn học nên nó mặc kệ Lại bò thêm vào trong theo Cuối cùng khi đã thỏ tay vào kịch sát tưởng Thì nó chạm được vào cái búi tóc Nó nhiều thở vào Toàn lại bò ngược lại chuột kinh hãi lại xảy ra khi nó v vừa đầu định chờn ra thì nó giật bắn người vì nhìn thấy một đứa trẻ con trần chuồng cũng đang trong tư thế bỏ ngay bên cạnh mình đứa trẻ đó quay sang nhìn nó rồi cườiới đấy ma quái khuôn mặt đứa trẻ trắng bệnh môi thầm xì trên đầu lơ thơ được vài cọ tóc ánh mắt thì vô cùng gây dại đều đẫn chồng rất hãi hùng quá hoảng sợ nóhé lên một tiếng thấp thanh vội vùng dậy Làm nó đập đầu vào cái thanh dưới giường Nó lại la hét lên lần nữa vì đau Sau cú đập mạnh Mắt nó hoa lên Đầu quay quay Vừa đau vừa sợ Nó dãy ruộ lên loạn xạ dưới gầm giường Nó định rũi thẳng chân để bò ra ngoài Nhưng đúng lúc này mái tóc của nó như bị ai đó ở trong túm lại Làm nó chuyển ra Thì bị giật lại một cái đau điếng Theo phản xạ Nó đưa tay giữa chân tóc Rồi tiếp tục vùng vàng vật lộn trong gầm giường Miệng cũng liên tục la hét không ngừng Bố mẹ ơi, cứu, cứu con Cứu con với bố ơi, bố ơi Lúc này ngoài nhà Khi con hoa vừa cắt tiếng la hét đầu tiên Ông Đông đã vội đặt tránh nước trẻ xuống Rồi hộp tóc lao vào Vì tưởng con bị điện giật Khi vào tới nơi, thấy con vừa la hét Vừa vật lộn trong khách gầm giường Ông vô cùng hoảng hốt Vội thỏ đầu xuống Thì thấy chân con hoa đang đạp túi bụi khắp nơi Như đang sải giật Nhiều nín thở, ngay tức khắc Ông đưa tay túm lấy hai chân của con hoa Rồi giật mạnh m Nhưng cùng với lúc ông giật mạnh cái chân Thì tiếng cây hoa ở phía trong Cũng kêu lên như đau đớn lắm Sau tiếng kêu thét lên vì đau Nó vừa nói vừa khóc Đừng kéo nữa bố ơi Đau lắm đừng kéo nữa Nó túm tóc con Ở đằng sau ông đồng hoảng hốt Lo lắng đến mức toát mồ hôi hột Vì không hiểu con hoa đang xảy ra chuyện gì Luồng cuống chân tay Nhưng không biết nên làm gì lúc này Ông nói lên như quát Mày bị làm sao đấy hoa Làm sao đấy làm sao Vừa nói, ông vừa thở hồn hền rồi chạy quanh giường xem có nhìn được nó bị làm sao hay không. Còn hoa trong gầm giường càng dãy ruộng mạnh hơn. Mồm cũng vừa khóc, vừa la hết kêu cứu bố không ngừng làm cho ông đông càng hoàng hốt hơn. Nghe tiếng còn hoa kêu la thảm thiết mồ hôi trên người ông đông đã vã ra như tắm thở từng tiếng hồng hộc mặt đỏ như gất. Trong tích tắc, ông đưa hai tay bám vào phía dưới thành giường nhún hai đầu gối xuống rồi nhấc bẩm một đầu giường lên. Lúc này ánh sáng đèn điện chiếu xuống Ông đã nhìn rõ một một những gì phía trong Còn Hoa đang đưa hai tay giữa chặt mái tóc lại Như kéo co về chính mái tóc của nó Quần áo trên người dính toàn mạng nhện với bụi bậm Phía đỉnh đầu của nó có dơm dớm máu chảy ra Do khi nãy đập vào thanh sát thường Lúc này ông Đông lại dối dít Hỏi lại câu hỏi khi nãy Mày bị làm sao đấy hả Hoa Chui ra ngoài đi Lúc này khi ông Đông nói vừa dứt câu Thì mái tóc cũng như được buông ra Có được tự do Còn Hoa vội vàng bò giật bùi lại Rồi chui ra khỏi cầm sườn khóc tu tu Mặt thì tái sại đi vì sợ hãi Bà Liên đang sửa bát ngoài vải nước Nghe tiếng cây hoa là hết dữ dội trong nhà Cũng vội vứt xuống Chạy ủi ủi vào xem có chuyện gì Vừa chạy bà còn tưởng là ông Đông lại đánh xỉ nó nên định vào can Vào đến cửa buồng Thì con hoa cũng vừa lúc lao ra đâm sầm vào bà Rồi ôm chặt lấy chân bà Miệng khóc sủi rụt Mặt vô cùng hoàng sợ Bộ dạng thì vô cùng tăng thương thảm hại Thấy con Tường trông đánh nó, nộ khí trong bà tăng lên ngột ngụt mặt đỏ như gớt, nhìn ông Đông rồi trừ như tắt nước vào mặt. Còn tôi đã làm gì mà ông đánh nó ra nông nỗi này hả? Ông muốn giết nó hả? Thế ông giết luôn cả tôi đi, để ông sống một mình cho yên thân. Còn Hòa lúc này vẫn suột xuôi không nói được gì, vì đang khóc lên nấp nghẹn. Ông Đông vừa hạ giường xuống xong, thì thấy bà Liên đứng ngoài cửa cho mình một chàng, cũng đi lên quát. Bà có im mồm đi không? Biết cái đếch gì mà nói. Bà Liên cũng ba máu sấu cơ nắp lại. Dù sao thì nó cũng là con ông. Nó có làm gì sai thì ông cũng là bố nó. Mà lại đánh nó như quân thù thế hả? Ông đánh tôi thì được, chứ đụng đến con tôi là không xong với tôi đâu. Nói rồi bà cúi xuống, lấy hai tay lau nước mắt cho con Hoa. Rồi phủi bụi bạm trên người nó, vừa vỗ vỗ lưng an ủi Lúc này tuy tức giận, nhưng vẫn lo lắng cho con nhiều hơn. Nên ông Đông không thèm chất bà Liên nữa, quay sang nói với con Hoa. Mày có sao không? Khi nãy tự dưng mày chui vào trong mấy làm gì mà ra nông lỗ này Bà Liên vẫn trưng nguội lại nói Ông đi ra đi Đánh nó sợ chui cả vào gầm sương thế này bao giờ không Bố kiểu gì không biết Nghe những lời như đấm vào tai Ông Đông chỉ muốn cho bà một cái bàn tay Nhưng cố khỉm lại quát lớn Cầm cái miệng lại Không phải tôi đánh Bà hỏi nói Bà quay xuống hỏi con hoa ruồn dập Thế ruột cuộc mày bị làm sao Có phải ông ấy đánh không Con mẹ ở đây mày đừng có sợ nói đi Còn Hòa lúc này vừa đau vừa sợ, nó đói trong tiếng nức thốt thít. Không, không phải bố đâu, không phải bố đánh con. Bà Liên lúc này mới nhìn ông đông một cái, lại quay xuống hỏi tiếp. Có thật không? Hay mày sợ ông không dám nói? Thế không phải bị đánh thì mày bị làm sao mà la hết toán cả lên thế hả? Còn Hòa vẫn vừa nấc lên từng tiếng, vừa chỉ chỉ xuống cái gầm sườn, vừa nói với giọng run run. Dưới, dưới gầm giường có, có ma, con, con bị nó túng tóc. Nghe thấy còn nói rất câu, bà Liên từ cảm xúc tức giận bực mình khi nãy, đã chuyển sang kinh ngạc sợ hãi, rồi lắp bắp. Mày, mày nói cái gì cơ con này? Đầu óc mày bị pha đập nên không bình thường rồi hả con? Ông Đồng cũng đứng nhìn con, vẻ hoang mang, vì chính ông khi nãy cũng chứng kiến sự việc xảy ra. Đột nhiên ông rực nhớ lại khi sáng, cũng xảy ra những chuyện khó hiểu ở trong cái buồng này. Còn Hoa lại nói tiếp trong tiếng nức. Con, con nói thật đấy, khi nãy con cùi lấy cái dây buộc tóc. Thì nhìn thấy bọn nó ghê lắm Nghe con Hòa nói xong Thì cả bà Linh và ông Đông lúc này Tự dưng năm chiêu nhìn nhau Cả hai trong đầu lúc này Lại nhớ cái chuyện kỳ dị đêm qua Bất giác ông bà thấy lo sợ bất an Nhưng sợ con bị chấn động tâm lý Bà bèn nói để an ủi Bà quỷ cái đầu mày Nói đang linh tinh Thôi đi ra vại nước tao rửa mặt mũi chân tay cho Rồi còn đi học không muộn Vừa nói bà vừa đỡ con hoa ngồi dậy Đi ra vải nước Rồi ngoành lại nói với ông Đông Ông lấy hội tối cái bông ở trong tủ Để lát rửa máu trên đầu cho nó Ông không nói Nhìn hai mẹ con đến khi ra vải nước Rồi mới đi ra kéo cái ngăn tủ dưới bàn thờ Để lấy bông và băng dính Sau khi lấy bông để sẵn trên bàn Ông ngồi xuống làm một điếu thuốc lào cho bức căng thẳng Rồi rót chén nước trẻ Nhấp nhấp nhìn ra ngoài vải nước xem hai mẹ con Thì thoảng ông lại đưa mắt nhìn vào trong buồng Với khuôn mặt đầy đâm chiêu lo lắng Khoảng 10 phút sau Sau khi đã sửa sạch chân tay mặt mũi cho con Hoa và vùi qua đi bụi bặm và mảng nhện bám trên đầu nó bà kéo nó vào phòng để lau dịp vết thương trên đầu Còn Hoa vẫn thút tha thuốc thít mắt đỏ khoe theo mẹ vào nhà Sau khi đã lau và băng lại vết thương trên đầu nó bà hỏi Thế con đi học được không hay là nghỉ một hôm Còn Hoa vẫn sụt sùi đáp Hôm nay con có bài kiểm tra một tiết không nghỉ được Hay mẹ chở con đi đi Quay sang nhìn ông Đông bà nói Hay ông chở con đi đi Tôi ở nhà dọn dẹp đốt nhà cửa Ông Đồng nhấp ngụm nước trẻ rồi nói Thôi bà cứ để đấy cho tôi Nói rồi Ông xuống nhà dưới lấy cái xe cắp Rắt ra ngoài sân rồi gọi với vợ trong nhà Xong chưa ra đây tao chở đi Còn Hòa lúc này đã hết sụt sùi Nhưng những gì nó vừa trải qua khi nãy Vẫn ám ảnh Là mặt nó vẫn như người mất hồn Cứ ngồi im không nói gì thấy vậy bà Liên phải đi vào trong buồng Rồi đem cặp sách với đồ đạc của nó ra Đeo vào lưng rồi kéo ra xe Sau khi tiếng xe máy xa dần Thì bà ngồi xuống đầu hè Đưa tay chống cầm đâm chiêu suy nghĩ Những chuyện hôm qua Rồi hôm nay cứ ập về trong đầu bà Làm bà dâng lên nỗi bất an Lo sợ trong lòng Đưa mắt nhìn ra cái cỏ đất giữa ao Mà bà thấy hư dần dợ trong người Bà sống ở đây cũng đã quá nửa đời người Cái bãi đất đó Ngày nào bà chẳng nhìn Nó quen thuộc đến nỗi Bà chẳng cần nhìn cũng vẽ được từng ngọn cỏ nơi đó Dù rằng chưa một lần bà đặt chân ra đó Nhưng sau hôm nay lạ lắm Bà không dám nhìn thẳng vào nơi đó Vì cứ có cảm giác như có ai ở đó đang nhìn mình Loàn quanh mãi cũng chả dọn dẹp được cái gì Vì cứ thấp tha thấp thỏm Cầm cái trổi lên Mà lại không biết nên quét ở đâu Rồi lại bỏ xuống Vào trong nhà dọn dẹp Nhìn vào cái buồng tối Bà lại thấy hơi giận giận Không dám đi vào trong đó Mà chỉ lau dọn qua qua ở mấy gian ngoài Vì những câu nói khi nãy của con hoa Làm bà cảm thấy sợ hãi Hoang mang trong chính ngôi nhà của mình Đến khi nghe tiếng xe máy từ cổng vọng vào Làm bà cũng thấy an tâm hơn một chút Xuống xe, tắt máy Ngò sang cái đống bắt đĩa vẫn còn nguyên như lúc trước Ông Đông nói Nãy giờ làm gì mà bắt đĩa vẫn còn tròng chơi thế kia Bà nói với ra Cứ để đấy lát tôi dọn Ông vào đây tôi có chuyện muốn nói Vừa đi ông vừa lào bầu Lại chuyện gì không biết Sáng giờ toàn truyệt không đâu Nấu hết cả ruột vào trong nhà ngồi lên cái chàng kỷ rồi rót chén nước, ông nhìn bà rồi nói: Có chuyện gì thì nói luôn đi. Bà Liên hơi ngập ngừng rồi nói nhỏ: Ông, ông có thấy từ hôm qua tới giờ nhà mình có chuyện gì lạ lùng xảy ra không? Hết chuyện con lợn đêm qua, lại đến chuyện sáng nay cây hoa, làm tôi cứ thấy lo lo làm sao ấy ông ạ. Bụng chén nước sau khi đã nhấp một ngụm xuống, một lúc ông mới nói: Ừ, um, cũng lạ thật. nhưng mà chắc không có chuyện gì đâu. Nói xong một lúc vẫn không thấy bà Liên nói gì. Ông nhìn bà như nói trêu treo. Đừng nói với tôi là bà sợ ma đấy nhé. Bà Liên thấy thế mới nói. Tôi thấy lạ lắm, chỉ sợ... Chưa kịp nói tiếp thì ông đông gặt phát nói luôn. Thôi thôi, ma với quỷ, nẫu cả ruột. Chục năm nữa tôi với bà cũng là hai con ma thôi, sợ mẹ gì. Thấy thái độ của chồng, bà cũng không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cũng an tâm hơn một chút. Lúc chuẩn bị ra ngoài dọn dẹp, Bà còn sai ông thêm Thôi tôi ra dọn dẹp đây Ông cũng vào buồn mở cái cửa sổ cho nắng nó chiếu vào Cho đỡ ẩm thấp Thấy bà nói vậy là biết vẫn sợ trong buồn có cái gì Nên ông đáp với vẻ vô tư để bà yên tâm Ừ để tôi vào mở cho xem Có thấy con ma nào nó chạy ra không nhé Rồi cười khích khích như trêu bà Cố ra vẻ vậy thôi Chứ thật sâu trong thâm tâm của ông Đông Cũng nhận thấy có gì đó bất thường ở nơi này Để vợ yên tâm Ông đi thẳng vào trong buồng, rồi mở cửa sổ luôn. Khi vào đến trong buồng, không biết có phải ngày thường ông không để ý hay không, mà hôm nay ông cứ thấy lành lạnh. Chả thèm suy nghĩ, ông với tay nhấc cái móc của sổ, rồi đẩy toang hai cánh cửa ra. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng, làm ấm áp lên hẳn, xua tan đi cái cảm giác lành lạnh và ẩm thấp khi nãy. Đến chiều tối hôm ấy cũng không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Chỉ là hôm nay con hoa, do xảy ra chuyện hồi sáng. Nên lúc kiểm tra nó chả làm được gì Khi về mặt nó cứ tiêu nhiều ra Đến tối cũng chỉ ăn mỗi nửa bát cơm rồi đứng dậy Thấy còn thế Hai ông bà hiểu chuyện nên cũng chả nói gì thêm Đến tối Sau khi cả nhà ăn uống cất dọn xong xuôi Con hoa thì ngồi học bà trong buồng Ông bà thì ngồi xem tivi bên ngoài Ngồi trên bàn học Mà con hoa chả có chữ nào vào đầu cả Thì thoảng lại nhớ lại chuyện lúc sáng Nó lại đưa con mắt sòm sòm xuống cái gầm sườn Mỗi lần sòm xuống Nó lại thấy sợn sợn Như có cái gì dưới đó cũng đang nhìn mình Làm nó lại bất sát quay đi chỗ khác Nó chợt nghĩ Hay là tối nay ra ngồi chung với bố mẹ Nhưng lại không dám mở lời vì ngượng Mà cũng sợ bố nó lại sạc cho một trận Nên thôi Như mọi ngày Ông bà Đông đi nghỉ từ rất sớm Vì sáng mai còn thức dậy làm thịt lợn Nó ngồi đến 9 giờ tối mà chả có gì vào đầu Lại ngồi tràn trọc đến 10 giờ đêm Thì cơn buồn ngủ kéo đến Làm nó xíp hết cả mắt lại Không sao mở ra được Không còn cách nào khác Nó leo lên giường Bỏ qua cái màn Rồi trùng chăn kín đầu Điện cũng không dám tắt Trần chọc thêm nửa tiếng nữa Nó cũng thiếp đi lúc nào không biết Sau một ngày đầy mệt mỏi và sợ hãi Bà liên ngoài nhà Tuy bỏ màn đi ngủ từ sớm Nhưng bà vẫn chưa ngủ được Thấy con gái đã ngủ Mà điện vẫn chưa tắt Bà hiểu nó sợ Nên cũng để kệ Mà nói thật Chính bà cũng đang sợ Chứ không phải riêng mình nó Mãi đến gần 12 giờ đêm Khi đang vừa thiêu thiêu mơ màng Thì chật có tiếng ủm ủm Rồi tiếng nước bắn lên rơi xuống Sau đó lại có tiếng trẻ nô đùa trong đêm vọng lại Làm bà tỉnh giấc Bà từ từ mở mắt nhưng không dám nói gì Nín thở im lặng để nghe Thì vẫn cái tiếng đó Như có ai đang nghịch nước tắm sửa chỗ cầu ao Thì thoảng lại thấy tiếng trẻ con cười lên khúc khích Chừa hết Một lúc sau lại có tiếng của mấy đứa trẻ con khóc déo lên như bị đánh Không dám thở Bà nhẹ nhẹ lay lai vào người ông Đông để xem ông còn tỉnh hay không, nhưng những tiếng ngái của ông vẫn đang phát ra đều đều. Biết ông đã say giấc, bà không dám gọi nữa vì lát nữa ông còn phải thức dậy mộ lợn. Những âm thanh đó vọng lại một lúc thì không nghe thấy thêm tiếng gì nữa. Lúc này bà mới dám thở mạnh một hơi vì nãy giờ nín thở làm bà chóng hết cả mặt, tề hết cả tay chân. Tuy nhiên, khi bà mới chỉ thở vào được vài hơi thì bà lại lập tức nín chặt lại không dám thở tiếp. vì lại nghe tiếng động như từ trong buồng vọng ra. Có tiếng bước chân người đi nhẹ nhẹ, cũng có tiếng lộc cộc như tiếng trẻ con đang bò. Quá sợ hãi, bà huých mạnh ông đông một cái vào sườn, làm ông giật bắn mình tỉnh dậy, miệng lẩm cái gì đấy?" Bà vội thì thầm luôn vào tai ông, tay thì bịt miệng không cho ông phát ra tiếng. Bị đánh thức đột ngột giữa đêm, lại thấy bà Liên có biểu hiện lạ, ông cũng hơi hoảng, vội làm theo lời bà sai hiệu không dám nói gì nữa. Nhưng mấy phút sau, hai người chăm chú lắng nghe cũng không thấy tiếng động gì nữa. Lúc này ông mới giứt cái tay đang bịt miệng mình của bà Liên ra, rồi thì thầm. Sao thế? Có trộm mà. Bà Liên không trả lời mà lại phát ra tiếng suyệt, bảo ông im lặng tiếp tục. Lại thêm một lúc lâu nữa, hai người không ai dám thở mạnh, nhưng vẫn không có tiếng gì khác lạ. Chỉ thỉ thoảng có tiếng ích nhái kêu vọng lại mà thôi. Đến lúc này bà Liên mới dám thở hát ra một cái, rồi thầm thì vào tay ông. Khi nãy tôi nghe thấy tiếng như có trẻ con tắm ngoài ao Rồi cả tiếng bước chân người trong buồng ông ạ Sợ lắm ông ạ Ông Đông nghe vợ nói vậy Cũng bất giác trột dạ Sinh đâm ra lo sợ Một lúc ông thì thầm hỏi lại Thật à Bà nghe rõ không Sao bây giờ không thấy gì Bà Liên nói lại giọng quả quyết Thật tôi nghe rõ lắm Còn có cả tiếng cười nữa Thấy bà liền chắc chắn như vậy Làm ông cũng sợn cả da cả Trước giờ ông vốn chẳng bao giờ tin mấy chuyện ma quỷ vớ vẩn. Mỗi lần có ai nhắc đến mấy chuyện đó, ông chỉ cười nhạt rồi đôi lúc còn nói kháy họ. Trong cuộc đời ông, không ít lần người ta nói xa nói vào rằng nhìn thấy có ma nơi cái gò đất trước nhà ông. Nhưng ông cũng chỉ để ngoài tay rồi cười trừ cho qua chuyện chứ không để tâm. Nhưng lúc này sau khi nghe bà Liên nói xong và chính ông lúc sáng nay cũng đã bị những âm thanh đó làm cho tỉnh giấc thì ông bắt đầu tin lời bà Liên nói là thật. Vì không thể có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được. Thế nhưng lúc này ông không thể nói cho vợ ông nghe những điều đó được. Sẽ chỉ càng làm cho bà sợ hãi thêm thôi. Trần tĩnh lại ông nói nhỏ. Thôi thôi, chắc hôm nay xảy ra nhiều chuyện làm bà thần hồn nát thần tính thôi. Nằm chậm mắt tí đi, còn dạy phụ tôi nữa. Bà Liên đang định nói gì nhưng lại nuốt vào trong. Cứ như vậy cả hai nằm trần trọc mãi, không ngủ được nữa. Đến gần 2 giờ hơn. Ông Đông ngồi dậy ra đầu hè làm điếu thuốc, pha ấm trà uống cho tỉnh ngủ để chuẩn bị thịt lợn. Uống được hai chén thì bà Liên cũng ngồi dậy rửa mặt để chuẩn bị phụ ông. Vẫn như mọi khi, công đoạn bắt lợn chọc tiết được hai ông bà phối hợp một cách hết sức thuần thuộc và nhanh chóng. Cũng dễ hiểu vì đó là công việc ông bà đã làm trong suốt hơn 20 năm nay. Sau khi con lợn bị chọc tiết và rỗi nước sôi, đến công đoạn chuẩn bị cởi dây trói để gạo lông và làm thịt, thì trong lòng ông bà cũng bắt đầu dấy lên đôi chút bất an và hồi hộp vì không biết có chuyện đáng sợ như hôm trước xảy ra nữa hay không. Cũng không hiểu tại sao, tự nhiên ông bất xác quay đầu nhìn ra cái gò đất giữa ao, thì một cảm giác hơi rờn rợn xuất hiện. Vì ông nhìn thấy, từng đàn năm đám, đám đám lập lè trên cái bụi tre, có một số con đã bắt đầu từ bụi tre bay về phía bên này. Mới đầu thì một hai con, sau đó thì từng bầy, từng bầy kéo nhau bay về, làng vàng xung quanh chỗ ông bà đang mổ lợn. Còn lợn sau khi bị rỗi nước, thì mắt trợn ngược, hàm răng lòi ra, cả người trắng bệch nằm im thiên thít. Lúc đưa tay chuẩn bị cởi dây, thì cảm giác hồi hộp của ông lại tăng lên, mồ hôi bắt đầu vã ra, thở cũng mạnh lên thấy rõ. Thấy chồng như vậy, bà Liên cũng hiểu nhưng không nói gì, chỉ chăm chú theo dõi từng hành động của ông. Tuy hồi hộp, nhưng ông vẫn cố thỏ ra bình thản như mọi ngày để bà bớt sợ. Khi cái dây thứ nhất được tháo ra, bà Liên nghe rõ từng hơi thở nặng nhọc, cấp gáp của ông. Rõ ràng ông đang rất lo lắng và hồi hộp. Mặc dù đã cố che giấu Nhưng con lợn vẫn nằm im Không có chuyện gì lạ xảy ra cả Lau mổ hôi trên chán Ông lại cởi nốt cái dây thứ hai Khi cái dây thứ hai tháo ra Thì cả hai ông bà đều căng thẳng Đứng im nhìn con lợn Nhìn một lúc vẫn không thấy gì bất thường Cả hai mới nhẹ nhõm đi một chút Sau khi lấy lại bình tĩnh Tay cầm con da bầu Ông Đông bắt đầu múa may một cách lão luyện Bà Liên cũng đang nhặt Và sắp xếp lại vào khách sọt Để lát nữa chở ra chợ bán Sau khi miếng xương cuối cùng được chặt đứt, đang định đưa tay lên trán lau mồ hôi thì ông Đông bứt xác giật nảy mình, ngã ngửa ra sau, làm đổ vào cái thau tiếp lợn. Cây thau bị đổ bắn vào người ông, làm từ đầu tới chân của ông bị dính tiết lợn đỏ lòm. Tiếng chậu tiết bị đổ làm bà Liên đang lúi húi nhặt thịt cũng giật mình theo. Bà ngửa mặt nhìn lên thì bất giác la hét lên một tiếng. Nhìn ông Đông lúc này máu me bè bét dính từ đầu đến chân, từng giọt máu vẫn còn nhỏ xuống tong tỏng trong vô cùng đáng sợ. ai ông vẫn lăm lăm cầm con sao bầu dính máu làm bà hết hồn. Trông ông không khác gì quỷ đến đòi mạng, làm bà giật lùi mấy bước, ngã nhào ra đất. Tiếng la hét lớn giữa đêm của bà, làm mấy con chó hàng xóm cũng bắt đầu sủa lên inh ỏi. Con Hoa đang ngủ, thấy tiếng hét cũng giật tỉnh dậy, vội mắt, nó chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Nó chạy từng bước liêu xiêu ra ngoài sân vì còn đang ngái ngủ. Ra tới nơi, nhìn thấy ông đông máu me đầy người, tay đang cầm con sao bầu tiến lại gần chỗ mẹ mình. Mẹ nó thì liên tục la hét, làm nó tưởng ông đang đi cầm dao đâm bà. Nó hoảng sợ cũng la hét lên ẩm ý, rồi gọi toán cả lên để hàng xóm sang căn ngăn. Hai tiếng la hét inh ỏi giữa đêm, làm mấy con chó càng rúa lên dữ dội. Một lúc sau, mấy nhà gần đấy cũng sáng đèn, lục đục chạy sang xem có chuyện gì vì nghe tiếng la hét ẩm ý giữa đêm hôm. Chỉ đến khi nghe thấy giọng của ông Đông hét lên như quát, thì tiếng la hét mới ngừng lại. Hai mẹ con bà có im đi không? Im ngay! Nói rồi, ông qua con do bầu xuống đất, đi thẳng về phía phải nước để tắm và thay quần áo. Hai mẹ con bà Liên lúc này vẫn trố mắt nhìn theo ông. Đến khi ông Đông gột sửa hết máu me dính đi, thì hai mẹ con mới như hoàn hồn. Đúng lúc này, phía ngoài cổng có tiếng gọi vọng vào. Ông Đông bà Đông ơi, có chuyện gì mà âm ý thế? Biết là hàng xóm bị tiếng la hét đánh thức. Bà Liên vội đứng dậy hừng một tiếng để lấy lại giọng, rồi nói với ra. Dạ, không có gì đâu ạ. Em thấy con rắn nên sợ quá hét lên thôi ạ. Nhà em đánh chết nó rồi bác ạ. Ông Sâm ngoài cổng nghe vậy, chả biết thực hư thật hay không, nhưng vẫn nói vọng vào. Ừ, vậy thì tốt. Tôi lại tưởng nhà cô có chuyện gì nghiêm trọng, nên chạy qua xem sao. Bà Liên cố chữa cháy, giọng hơi cười đáp. Không bác ạ, em xin lỗi đã làm mất giấc của bác nhé. Ông Sâm đáp lại. Không có gì, vậy thôi, tôi về nhà nghỉ tiếp đây. Vâng, em chào bác. Bà Liên trả lời vọng ra Lúc ra về Ông Sâm còn gặp mấy người khác Cũng đang chạy sang xem có chuyện gì Ông giải thích một lúc Thế là tất cả đều ai về nhà nấy Nghỉ ngơi tiếp tục Lúc này mọi thứ đều đã ổn định trở lại bình thường Sau khi tắm sửa sạch sẽ xong Ông đông vào nhà tắm Thay một bộ quần áo khác Rồi ông bước ra nói Khi nãy tôi vô ý Làm đổ cái thâu tiết bắn lên người thôi Làm gì mà hai mẹ con mày Hét toán cả lên như trái nhà thế Thì ông nói vậy Bà Liên cũng yên tâm hơn đắp lại. Không sao thì tốt. Khi nãy nhìn ông máu me đẩy người, tay lại cầm con dao bầu, tôi sợ quá, hét theo bản năng thôi. con bé Hòa lúc này hiểu mọi chuyện, nó cũng lấy lại bình tĩnh, nhưng không dám vào buồn ngủ tiếp, mà ngồi thu lù ở đầu hè nhìn bố mẹ. Không khí sau đó là im lặng, chả ai nói với ai câu nào nữa. Bà Liên thì nhặt bớt mấy miếng thịt và xương cho vào sọt. Ông Đông thì lên đầu hè ngồi hút thuốc lào, hơi khói phả da. Làm con hoa ho lên mấy tiếng Nó lấy tay phẩy phẩy Rồi ngồi xa ông ra hơn Làm ra bộ vậy thôi Chứ trong lòng ông đông lúc này bất an và ngồn ngang lắm Nhớ lại cái hình ảnh khi nãy Khiến ông giật mình Tay ông cầm chén nước mà vẫn còn run run Cái ông nhìn thấy khi nãy Chính là một đám trẻ con Đứa thì quấn tã, đứa thì cười chuồng Đứa thì đỏ hòn, bò lồng ngồm quanh đống thịt Kinh hãi nhất là có một đứa tầm 4-5 tuổi Mặt mày nó tái ngắt như người chết đuối Đầu tóc ướt nhẹp Nước còn đang chảy tăm tỏng xuống mặt nó Đôi mắt nó trắng đục ngầu Chận ngược nhìn ông ngây dại và ma quái Đầu nó quay ngoẹo ra nhìn ông cười Còn hai tay thì đang bốc từng miếng thịt sống Mà nhai ngấu nghiến Mấy đứa đỏ hỏi dưới đất Thì bu lấy cái bãi thiết lợn khi nãy rơi vãi Rồi liếm láp khắp nơi Một cảnh tượng hãi hùng gây rợn Mà ông chưa bao giờ chứng kiến trong cuộc đời Lúc này ông đưa mắt nhìn ra chỗ đó Mà tim vẫn đập thùng thụ như muốn vỡ ra ngoài quá hoảng sợ Ông tuột tay làm rơi cả cái điếu cày xuống sân Kêu loảng soảng Là mẹ con bà Liên lại được một phen giật nảy mình Bà nhìn ông một lúc rồi nói Ông có ổn thật không đấy Nếu bị làm sao Thì phải bảo với tôi đi nhé Ông Đông hơi ấp úng đáp Tôi... tôi ổn mà Thôi bà làm nhanh nhanh đi Còn ra chợ kẻo muộn Nghĩ là do ông vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh Sau những chuyện hồi nãy Nên bà chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục công việc Cứ như vậy Sau một lúc Thì thịt cũng được cho hết vào một cái sọt tre lớn Tiếp đến bà kêu ông lấy xe máy Để chờ thịt xa chợ cho bà Hằng ngày Sau khi ông chờ thịt đi xa chợ Thì bà ở nhà tranh thủ nấu u bữa sáng rồi ăn Ăn xong bà lại đạp xe ra đó Bán hàng thầy ông Để ông về nhà ăn sáng rồi nghỉ ngơi Hôm nay cũng vậy thấy ông vừa đi khỏi là bà lại vội rửa chân tay Chạy vào bếp nấu bữa sáng Còn hoa nãy giờ vẫn ngồi ngoài hè Thì thoảng lại ngắp ngủ Bộ dạng ủ rũ, mệt mỏi vì mất ngủ. Thấy mẹ nó xuống bếp, nó cũng sợ chả dám ngồi ở đấy. Lại chạy ra chỗ cửa bếp ngồi, rồi nhìn bà Liên nấu ăn. Biết từ hôm qua tới giờ nó trải qua nhiều chuyện, làm ảnh hưởng tới tâm lý. Dù đang vội cuốn cả chân tay, bà cũng cố an ủi động viên nó một câu. Thôi, đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng con. Hôm nay nếu mệt thì xin nghỉ học một hôm cũng được. Trời này muốn ăn gì bảo mẹ mua cho. con hoa mặt vẫn tiêu nghỉu, đáp Vâng, nếu lát nữa con khỏe thì đi học Không thì nghỉ một hôm mẹ Cứ như vậy Sau khi bữa sáng nấu xong Bà lên tranh thủ ăn nháo nhỏ một bát cơm Rồi quay sang nói với con Hoa Mày đói thì bà mạ ăn luôn đi Xong lát ở nhà trong nhà chờ bố mẹ về Con Hoa nghe vậy Thì lát đầu ngoại ngoại nói Thôi, con sợ lắm Không ở nhà một mình đâu Mẹ cho con theo ra chợ Rồi lát con lại theo bố về thấy nó vẫn còn sợ Bà cũng đành gật đầu Thế là hai mẹ con đèo nhau ra ngoài chợ Lúc này mới tầm 4 rưỡi sáng Ra tới nơi Thấy ông Đông đã bảy biển đâu đấy Thịt ra thịt, xương ra xương trên cái phản Thấy hai mẹ con đèo nhau ra Đang định hỏi con hoa ra đây làm gì Nhưng thấy bà Liên nhấn nhấn mày Ông hiểu nên lại thôi Tôi sắp xếp xong hết rồi đấy Bà ở đây nhé, tôi về ăn sáng đây Bà Liên gật đầu đáp lại Ừ, tiện thể ông chở con hoa về Rồi cho nó ăn sáng luôn Nếu nó đi học thì ông cũng chở nó đi luôn nhé Không hôm nay nó mệt Vì đêm qua mất ngủ đấy Chẹp miệng ông đắp lại Biết rồi, con hoa lên xe đi Chợ ở quê nếu vào mùa vụ cấy Hay vụ gặt thì họp sớm lắm Có khi mấy 3 giờ sáng đã đông như hội Nhưng bây giờ là ngày 3 tháng 8 Nên lúc này gần 5 giờ sáng Cũng chỉ lơ thơ vài người mà thôi Chủ yếu là hàng sau hàng cá Chứ còn người mua thì cũng chỉ một hai người Đến lúc gần 5 rưỡi sáng, người mua kẻ bán đã bắt đầu thấp nập dần lên. Vừa xa xa, thấy bà Hiền đi tới, chưa kịp mời hàng thì bà đã nói trước. Khiếp, nhà cô Liên này hôm qua nghỉ mà trả báo trước, làm cháu tôi hôm qua chẳng có miếng thịt nào vào bụng cả. Cười trừ một cái, bà Liên vội đáp lại. Dạ, em xin lỗi bác, qua lãng nhà em ốm quá không mổ được ạ, mong bác thông cảm ạ. Thấy bảo ốm, bà Hiền cũng chả chắc gì thêm được nữa. Chị gật đầu ra vẻ thông cảm Rồi bà nói tiếp Cô cắt cho tôi 5 lạng thịt mông nhé Chỗ nào nạc nhất đấy Để về làm ruốc cho cháu Hôm qua chả có thịt tôi dỗ nó ăn đến là khổ Miệng cười cười Tay cầm con sao bầu vừa cắt Bà Liên vừa nói đáp lại Dạ vâng em cũng cảm thấy ngại lắm ạ Nhưng là việc cực chẳng đã Em cũng không biết làm sao hơn Dịch cầu nói thì miếng thịt cũng đã nằm gọn trên cái móc cân Bà nói tiếp Dạ cho nửa cân của bác đây ạ Dòm dòm xoay một lát, bà Hiền nói Cho thêm miếng nữa đi cô, vẫn hơi đuối cô ạ. Bà Liên cũng vui vẻ đáp lại Dạ vâng, để trục lỗi hôm qua, em cho bác thêm miếng nữa cho tươi giói luôn ạ. Nói rồi bà xẻo thêm miếng thịt nữa đặt lên cân. Lúc này cái kim đã tươi vỏng, bà Hiền mới gật gù hài lòng. Ngồi vừa đếm lại tiền, bà Liên cũng không quên ngửa cổ lên xem có ai đi qua không để mời vào mua hàng. Đa sau lại có thêm vài người nữa tới mua. chà mấy chốc cái phản thịt đã bán hết 1 phần 3. Nhưng lúc này lại bất ngờ xảy ra một chuyện làm cả khu chợ phải chú ý. Chà là sau khi bà Kha móm xóm trại mua thịt xong, bà đưa lên mỗi người thì bà trữ toáng lên là thịt bị ôi thiêu. Ban đầu không tin, bà Liên còn lời qua tiếng lại vài câu, nhưng khi cầm những thịt đưa lên mỗi người thử thì đúng là miếng thịt ôi thật. Hoàng mang, bà lại cầm những miếng thịt khác lên ngửi thì thấy miếng nào cũng có mùi ôi thiêu như vậy. Lúc này Bà mới vội xuống nước xin lỗi, rồi hứa sẽ trả lại tiền. Nhưng bà khám móm vẫn không chịu, rồi chửi ầm cả chợ lên. Mãi phía xa xa, người ta vẫn nghe rõ mồm một, một từng tiếng chửi của bà. Cái nhà cô này làm ăn bố láo bố tuét, hôm qua nghỉ bán thì không có mồm, hôm nay thì lại đem thịt ôi thiêu ra bán. Làm ăn thế này khác gì dí giít người ta, nhà cô còn có lương tâm nữa hay không? Bà có lại đây mà xem đây này. Bà tuôn nguyên một chàng, làm cho bà Liên không biết xấu mặt vào đâu, cũng không nói được câu nào. Chị vội vàng xin lỗi rồi thu vội vàng thịt lại Nhờ mấy bà bán sau gần đó trong hộ Rồi phi vội về nhà báo cho ông Đông Vừa đi về bà vừa khóc vì xấu hổ và nhục nhã Về đến nhà ông Đông đang ăn cơm dưới bếp Thì nghe đến soảng một cái Chưa kịp ngoảnh đầu ra thì đã nghe tiếng bà liên Ôi dồi ôi ông Đông ơi là ông Đông ơi Chết rồi chết thật rồi Ông Đông còn chưa kịp nói gì thì bà lại nói luôn thối hết rồi, thịt ngoài chợ khi sáng thối hết rồi ông ơi Ông Đông vội hỏi lại Cái gì cơ, thối là sao, mới mổ sáng nay cơ mà bà. bà Liên vừa thở hồn hền, vừa nước mắt lưng chồng nói tôi cũng không biết, đã ngửi tất cả rồi, miếng nào cũng thối cả Mọi người đang làm ầm lên ở chợ cái kia Rồi bà lại ôm mặt đốc nở Ông Đông vẫn ngơ ra, chưa hiểu chuyện gì Bà lại dưng dứt nói Ông ra đó xem làm thế nào đi Thế này thì còn làm ăn gì nữa, không biết giấu mặt vào đâu, Trời ơi là giời. Ông Đồng nghe bà than vãn, vừa nẫu ruột, vừa lo lắng, lấy vội cái xe cắp rồi phi ra chợ, để mặc bà Liên vẫn đang khóc lóc kêu chờ trách đất. Ra đến chợ, lúc này mọi người vẫn đang bu quanh cái phản thịt nói ra nói vào, mà tâm điểm vẫn là bà kha móm, với cây văn y như hồi nãy. vốn đã tức còn mụ này từ hôm trước, bây giờ lại thấy như vậy, ông Đồng xôi máu lên, mặt đỏ gây khắt, lao về phía bà rồi quát. Còn mụ này có im đi không? Tôi sai thì tôi chịu. Đến 1 thành 3, mụ còn nói nữa. Tôi cho gãy răng bây giờ. Thấy thái độ của ông đang thức tối. Cũng không ai dám nói thêm gì nữa. Lúc này bà Kham Móm cũng tỏ ra sợ hãi. Nhưng vẫn cố nói thêm câu nữa. Chú, chú nhớ đấy. Đến 1 thành 3, của tôi là 4 lạ hết 8.000 nghìn đấy. Nào, nhà chú phải trả tôi 24.000 nghìn đấy. Ông Đông lườn bà một cái rồi quát lên. Biết rồi, bà cút đi cho tôi nhờ. Chiều tôi mang tiền tận nhà trả ba. Nghe xong mụ kha cắp đít chuẩn luôn. Lúc này ông Đông mới nhìn sang cái phản thịt thì ông cũng hơi giật mình. Vì xung quanh ruồi nhạc bu vào kín mít không hở chỗ nào. Gần như ruồi bọ cả cái chợ này đều như tập hợp hết về đây vậy. Xua qua một cái mà nó bay lên kín cả trên đầu khiến ai nấy đang đứng xem cũng đều phải tránh ra xa, bịt mũi lại. Ông nhặt một miếng lên rồi ngửi thử thì bất xác ông nhăn mặt lại suýt nôn vì thối quá. không dám ngửi thêm miếng khác nữa. Ông vội dồn nhanh hết vào túi bóng, rồi ném vào cái sọ tre, xong nổ máy, chờ vội về nhà, trong cái nhìn ái ngại của mọi người. Vừa về đến nhà, thấy bà Liên vẫn đang ngồi ở đầu hè sụt sùi mắt thì đỏ hoe đỏ huét. Chống cái chân chống xe xuống đất, nhìn bà cứ suổi ruột than trở trách đất. Ông quan, bà im ngay cho tôi nhờ, điên hết cả đầu, nấu hết cả ruột. Vừa bực mình, vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở cái nhà này suốt từ hôm qua tới giờ. Hai ông bà sau đó cứ ngồi bần thần gần cả tiếng đồng hồ. Ông thì cứ tầm chục phút lại làm điếu thuốc lào. Hút nhiều đến nỗi ho lên khủ cụ. Lúc đầu bà Liên cũng chả buồn nói. Mãi sau thấy ông ho nhiều quá mới nói như gắt. Thôi ông hút ít thôi. Ông muốn hút cho chết luôn hay sao vậy? Tôi cũng đang chán sống lắm rồi đây. Nhục không để đâu cho hết nhục. Thế này còn buôn với bán gì nữa? Thấy vợ lào bầu, ông cũng bực nhưng chả thèm bắt lời. Bầu không khí cứ như vậy cho mãi tới khi ngoài cổng có tiếng gọi. Bà Liên đâu rồi? Bà đâu rồi ra đây tôi bảo nào? Ai đời làm ăn thế này bao giờ không? Hai ông bà vừa quay ra cổng thì thấy mấy bà đang mặt hầm hầm, tay xách cái túi bóng màu đen hùng hồ đi vào. Không hỏi cũng biết mấy bà ấy tới đây làm gì. Bà Liên vội đứng dậy chạy ra ngoài cổng nói với giọng van xin. Thôi các cô các bác cho em xin, em cũng đang nỗ hết cả ruột, không biết giấu mặt vào đâu đây này. Có trời đất làm trứng Còn lợn này nhà em mới mổ sáng nay Em mà nói sai cả nhà em chết không nhắm mắt Mấy bà mặt vẫn hầm hầm đáp lại Thế với chả thốt Trứng cứ nó rành rành ra đây này mới mổ lúc sáng mà thiêu rớt ra thế này được hả Đã làm ăn thích đức lại còn điêu ngoa nữa Một bà nói Mấy bà lại hùa thêm vào Làm bà Liên chỉ biết dưng sức mà không nói được câu gì Một lúc sau Thấy mấy bà cứ âm sòm cả lên Ông Đông bền chạy ra quát lớn Thôi mấy bà im hết đi Tôi để lại cho mấy bà gấp ba lần, nếu có gì không phải thì cho vợ chồng tôi xin lỗi. Có mỗi miếng thịt mà các bà làm như cháy nhà không bằng. Mấy bà cũng chưa chịu thôi ngay, còn lời qua tiếng lại thêm một lúc lâu nữa. Cuối cùng, bà Liên về vào nhà lấy tiền đền lại gấp ba lần như lời ông Đông nói, thì mấy bà mới chịu rời đi. Sau khi mấy bà vừa đi, ông Đông phi vào cầm cái chén đập một phát tan tành xuống sân vì quá tức tối. Bà Liên thì vẫn ngồi góc thuốc thít. Ngồi một lúc, sau khi cơn thịnh nộ đã lắng xuống, Ông Đông bê bộ ấm chén vào trong nhà, pha một ấm trà mới, rồi gọi bà Liên vào trong nhà có chuyện muốn nói. Ngồi trong nhà, thấy bà vẫn khóc sùi khóc sụt, ông nói. Thôi bà đến đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói đây. Đợi một lúc, thấy bà đã nín hẳn, ông thở dài một hơi rồi nói. Bà có thấy từ đêm hôm qua tới giờ, nhà mình toàn chuyện kỳ lạ xảy ra không? Hơi giật mình vì cứ tưởng ông hỏi về chuyện thịt lợn với tiền đông. Bà nấp lên một cái rồi nhìn ông nói. Ừ tôi cũng thấy thế. Trước giờ nhà mình có bao giờ xảy ra chuyện thế này. Cứ như ma làm. Cúi xuống uống một hớp chè. Rồi ông nhìn thẳng vào bà như chuẩn bị nói ra một điều rất quan trọng. Tôi thấy bà nói đúng đấy. Có khi là ma làm thật đấy. Bà liên nghe ông nói xong. Đang từ dưng dứt cũng phải mở to mắt ra. Rồi nín mặt không dám thở mạnh nhìn ông. Một lúc sau ông Đông lại nói tiếp. Tôi không nói đùa đâu. Mọi chuyện đã đến cơ sự này tôi cũng chẳng dám giấu nữa. Đêm qua và cả sáng nay nữa tôi nhìn thấy ma thật đó bà Câu nói của ông Đông làm cho bà Liên càng trợn mắt há mồm run run hỏi lại cái, cái gì? Ông ông nhìn thấy ma Thở dài một hơi ông gật đầu rồi nói Đúng vậy Đêm qua lúc tôi bị ngã vào cái thao tiết đấy Lúc đấy là do tôi nhìn thấy ma nên hoảng quá mới bị giật mình Sợ bà lo lắng nên tôi không dám nói ra Nghe đến đây mặt bà Liên tái dại đi Hóa ra từ đêm qua tới giờ, những chuyện kỳ quái xảy ra là do ma làm thật. Một lúc, bà lại lắp bắp run run hỏi ông. Thế, thế ông nhìn thấy những gì, kể tôi xem. Nhớ lại những hình ảnh đêm qua một lượt, hơi thở của ông cũng trở nên nặng nề dần, chống ngực đập lên tình thịt thấy rõ. Một lúc sau ông nói. Tôi thấy bọn nó toàn là trẻ con. Đứa thì trần chuồng, đứa đóng khố, đứa thì quấn trong cái rẻ sách vẫn còn đỏ hòn. Đứa nào đứa nấy trông rất đáng sợ. bà nó bưu vào cái đống thịt sống mà ăn, còn liếm cả bãi tiết lợn rơi vãi ra đất nữa. Nghe chồng nói xong, mặt bà cắt không còn giọt máu, tim đập như đánh trống, đầu tự nhiên choáng ngã vật ra sau. Thế thế, ông vội chạy lại đỡ bà nằm lên giường. Lên giường nằm, mà chân tay bà vẫn giút lên bẩn bật, thở nấc lên như người sắp hấp hối. Sợ quá, ông đồng phải vút vút ngực cho bà và chạy vội đi lấy cốc nước rồi đỡ bà dậy uống. Đợi giờ sau, hơi thở bà mới đều dần trở lại. Nhưng ánh mắt vẫn trợn ngược lên thất thần vì sợ hãi. sốt ruột, ông Đông cứ đi đi lại lại ở đầu giường. Mãi đến khi bà trông có vẻ hoàn hồn, ông mới thở vào. Bà làm tôi hết cả hồn, đã thấy ổn hơn chưa? Từ từ ngồi dậy, bà đáp lại. Tôi không sao rồi, ông lấy cho tôi thêm cốc nước nữa đi. Ông Đông lại vội ra rót một cốc nước rồi đem cho bà. Lạt sầu uống hết cốc nước, hơi thở của bà cũng đều dần. Lúc này ông Đông mới cảm thấy nhẹ nhõm nói. Chờ lúc nào bà khỏe hẳn, tôi muốn bàn với bà thêm về chuyện khi nãy. Bây giờ bà cứ nằm xuống nghỉ đi, tôi ra kia xử lý đống thịt thối kia đã." Nói rồi ông lại đỡ bà nằm xuống giường rồi đi ra ngoài sân. Ra đến nơi thì thấy rồi nhạc đã ở đâu bắt đầu bay vo ve, đậu kín trên cây sọt thịt từ bao giờ. Vội tháo dây buộc ra, ông khênh cái sọt thịt một mạch ra góc vườn để chôn. Lúc đầu định ném xuống ao cho đỡ mệt xác, nhưng sợ rồi nhặt với mùi thối bị gió thổi vào nhà nên ông quyết định đem chôn ở góc vườn. Sau khi đảm một cái hố sâu khoảng 1 mét xong, ông đổ hết thịt xuống rồi lấp đất lên, sau đó dậm rậm chân xuống cho chặt lại. Thấy mọi thứ ổn thỏa ông mới đưa tay lau qua mồ hôi trên chán rồi đi ra vãi nước sửa chân tay. Vào trong nhà, thấy bà Liên đã ra ghế ngồi, khuôn mặt đâm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Ông bèn hỏi. Vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó hả? Tôi cũng đang định bàn với bà đây, chứ cứ thế này tôi thấy không ổn. Gật gật đầu, bà Liên đáp. Thế ông định tính làm thế nào? Chứ tôi thấy sợ quá rồi ông ạ Nhấp một chén nước rồi ông nói Chuyện ma quỷ phải nhờ thầy mới giúp được Chứ tôi với bà thì làm gì được thấy ông nói có lý Bà Liên cũng gật đầu đồng ý rồi nói tiếp Thế để lát nữa ăn xong Tôi chạy sang nhà cô sinh ở xã Bên Nhờ cô ấy giúp xem sao Ông đông gật đầu rồi còn dặn dò thêm Bà làm kín đáo thôi nhé Tôi không muốn người ta đồn ẩm lên là nhà mình có ma Và tôi là đồ nhất gan sợ ba đâu, bà hiểu chưa? Vốn là người hiểu chuyện nên bà Liên đáp lại. Tôi biết rồi, mấy chuyện này hay ho gì mà để người ta biết. Thế bà nói vậy, ông Đông cũng yên tâm hơn, gật đầu rồi dục bà đi nấu cơm sớm, chiều còn đi. Hôm ấy sau khi ăn cơm trưa xong, bà Liên diện một bộ quần áo đẹp, trang điểm đầu tóc gọn gàng, rồi lấy cái xe đạp đi sang bên nhà cô sinh. Ông Đông ở nhà cũng thấp thỏm đi xa đi vào, lâu lâu lại làm vài bi thuốc lào cho đỡ căng thẳng. Cô đồng sinh không chỉ là một người nổi tiếng ở xã Vạn Phúc mà ngay cả trên tỉnh rồi những tỉnh lân cận cũng đều biết về cô Chả thế mà hàng ngày những người từ nơi khác đổ về đây xem bói gọi hồn nhiều vô số xe trước cổng nhà lúc nào cũng đông nghẹt từ lúc sáng sớm Nhiều người xếp hàng lấy số có khi mấy ngày mới đến lượt Vì vậy xung quanh nhà cô người ta còn mở thêm dịch vụ ăn uống rồi nghỉ qua đêm cho khách thập phương Chiều nay bà liên tới nơi thì xe ngoài cổng đã kín mít từ bao giờ Nhìn thấy cảnh này bà càng sốt ruột. Đống thế này có khi đến đêm cũng chẳng đến lượt, nhưng nhà bà hiện nay đã rất nguy kịch. Chẳng còn cách nào khác, bà quyết định dù có phải chờ đến đêm cũng phải gặp được cô cho kỳ được mới phê. Đến chiều sẩm, con Hoa đi học về rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi của bà Liên đâu. Đông càng sốt ruột, ông bảo nó xuống bếp nấu cơm, còn ông thì quét qua cái nhà cái sân. Sau khi nấu cơm nước đã xong, lúc này đã gần 7 giờ tối mà vẫn chưa thấy mẹ về. Còn Hoa mới hỏi Này mẹ đi đâu mà về muộn thế hả bố Ông đồng ấm ừ đáp Ờ mẹ mày đi có chút việc Chắc chỉ lát nữa là về Mày đói thì dọn cơm lên Tao với mẹ ăn trước Lát nữa mẹ mày về ăn sau cũng được Còn Hoa gật gật đầu Vì lúc này bụng nó cũng đang sôi lên ủng ục Bì mâm cơm lên mà ông cũng chẳng ăn được Chỉ gấp ít rau cỏ vớ vẩn Rồi lại chống đũa nhìn ra cửa Còn Hoa sau khi ăn xong hai bát cơm Thấy mẹ vẫn chưa về Nó lại hỏi tiếp Suốt cuộc mẹ đi đâu thế hả bố? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa thấy về. Ông Đông lườm nó một cái rồi nói Hỏi nhiều thế, ăn đi, một tí nữa là mẹ mày về bây giờ. Thấy thái độ của bố, nó không dám hỏi thêm nữa. Lại đưa bát cơm lên ăn. Một lát sau ông Đông bỗng nói Hôm nay ăn cơm xong, tao chở mày sang bàn nội ngủ nhé. Chứ tao sợ mày vẫn nghĩ ngợi về chuyện sáng qua làm ảnh hưởng đến học tập. Những lời ông Đông nói cũng đúng tâm lý của nó nên nó gật đầu đồng ý luôn. Mấy hôm nay nó cảm giác nhà mình xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ. Đáng sợ quá, nên cũng không muốn ngủ ở nhà. Trước khi đi, ông cũng không quên dặn dò nó cẩn thận. Sang bên nhà bà nội, cấm chỉ được nói linh tinh nghe chưa? Bà có hỏi gì thì bảo nhớ bà nên sang đây ngủ thôi, biết chưa? Còn Hoàng nghe thấy thì gật đầu dạ vâng. Thế là lúc ăn cơm xong, ông chở nó sang nhà bà nội rồi lại đi về nhà. Về tới nhà, lúc này đã gần 8 giờ tối mà vẫn chưa thấy bà Liên về. Ông càng nóng ruột. Cứ đi xa đi vào. Định bụng nếu chờ thêm lát nữa mà vẫn không thấy thì ông sẽ dắt xe máy, phì qua nhà cô sinh xem sao. Một lúc sau, đang chuẩn bị đi thì phía ngoài cổng bà Liên lóc góc đạp xe về. trong bà bộ dạng quể hoài và thất vọng là ông biết, chuyện chắc không thành. Ông lên tiếng nói Giếp, bà ngủ đấy hay sao mà lâu thế? Làm tôi suốt cả ruột, đang định chạy qua đó đây. Chả nói chẳng rằng, bà thở dài rồi đi thẳng vào trong nhà. Thấy vậy, ông Đông cũng đi theo vào trong. Vào đến nơi bà mới kể Này tôi qua đấy, thấy đông người quá Xếp hàng mãi mà trả tới lượt Đến hơn 7 giờ cô ấy bảo nghỉ Mai mới xem tiếp Tôi chạy vào lạy vạ thì bị cô ấy mắng cho một trận tơi bời Rồi đuổi về Ông Đông cũng thở dài đáp lại Thôi, thế sáng mai bà lại chịu khó qua đó sớm vậy Chứ biết làm sao Bây giờ đi ăn uống rồi đi nghỉ sớm đi Bộ ràng mệt mỏi, chán nản Bà chẳng buồn ăn Nhưng vẫn cố nuốt lấy một bát rồi khất dọn Lúc này mới nhớ ra là con hoa không có ở nhà Bà mới hỏi ông Ồ sao nãy giờ tôi không thấy con hoa đâu nhỉ Ông nhấp ngục nước chè rồi đáp Tôi cho nó sang nhà bà nội rồi Để nó ở nhà sợ lại có chuyện gì Nên tôi không yên tâm Bà thấy ông làm vậy cũng phải Nên gật đầu không nói gì thêm Tối hôm ấy Hai ông bà cứ thấy bồn trồn non lắng trong lòng Vì chả biết đêm nay lại có chuyện gì đáng sợ nữa xảy ra hay không Bật tivi đến mãi 10 giờ đêm thì ông lên giường đi nghỉ trước. Ngồi xem thêm nửa tiếng nữa, thì cũng chả còn chương trình gì mà coi, vì nhà đài cũng ngưng phát sóng. Tắt cái TV đi, bà trèo lên giường đi ngủ. Định cứ để điện sáng cho đỡ sợ, nhưng ông đông không cho, bà thôi tắt đi cho đỡ trói mắt mới ngủ được. Thế là bà phải tắt điện, dù trong lòng không muốn tẹo nào. Vẫn như đêm hôm trước, hai ông bà chẳng trọc, hết nằm ngừa lại nằm nghiêng, mà vẫn không sao chợt mắt được. Đến lúc hơn 12 giờ đêm, đang yên tĩnh, Thì một tiếng động làm cho hai ông bà giật thoát tim Nín thở Mấy tiếng phát ra liền tiếp Nhưng ngoài ao có người từ trên bờ nhảy xuống Bà Liên vội bố chặt lấy tay ông thì thào Ông có nghe thấy gì không Lại là bọn nó đây Ông Đồng cũng lặng người Không dám nhúc nhích mà chỉ gật gật Tiếp đó lại vọng lại những tiếng cười Tiếng chạy huyền huyền ở ngoài sân Rồi tiếng nô đùa ngay đầu hè trước cửa nhà ông Lúc này thì hai ông bà nghe rõ một một Từng tiếng phát ra Bà Liên lúc này Người rung lên bẩn bật đầu giật binh binh Mặt tái xanh tái mét như tắc thở Ông đồng cũng không khá hơn là mấy Nhưng sợ bà khóc thành tiếng Ông lấy tay bịt miệng bà lại Rồi ra giấu im lặng Mặt bà trận trừng lên nhìn ông không dám thở mạnh Mồ hôi vạ xa ướt đẫm cây gối Những tiếng nô đùa ngoài xanh càng lúc càng lớn Bọn nó chạy nhảy khắp nơi xung quanh nhà Một lúc sau lại có tiếng đập cửa rình rình Làm cho hai ông bà khóc không thành tiếng Trùng chăn kín đầu thở không ra hơi chân tay thì lạnh thoát đi Mồ hôi túa xa ướt đẫm. Nhưng bây giờ tất cả những tiếng động đó đột nhiên im mặt, lại như có ai ra lệnh cho tất cả bọn nó dừng lại vậy. Sự im lặng quá đột ngột làm cho cả hai ông bà giật bắn mình vì nghĩ rằng bọn nó đã phát hiện ra hai ông bà. Ở trong chăn lúc này, hai người như đứng tim, run lên như cầy sấy Bà Liên bắt đầu sợ quá khóc nức lên, làm cho ông Đông phải vội bịt chặt biệng mà lại. Một lúc sau cũng không thấy tiếng động lạ nào nữa, cả hai mới từ từ bỏ cái chăn xuống. Thở ra một hơi thật dài Lúc nãy nín thở là mặt mũi cả hai đỏ như xôi gớt Chân tay tê dại đi vì thiếu dưỡng khí Lại thêm một lúc lâu nữa Vẫn không nghe thấy tiếng gì Đến lúc này hơi thở của hai ông bà mới bình thường trở lại được Mặc dù trong lòng vẫn còn vô cùng khiếp sợ và hoảng loạn Nghĩ là bọn nó đã bỏ đi rồi Nên ông Đông đánh bảo Nhẹ nhàng đi xuống giường để ra xem Ra đến cửa Ông hé mắt dòng qua khe cửa Thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra Ngoài dân nhà ông lúc này Là cả trăm đứa trẻ con đang lúc nha lúc nhúc Đứa bỏ dưới đất Đứa đứng trên bờ tường Đứa trên nóc bể Chừa hết Có đứa thì tròn như cục thịt không thấy cả mặt mũi Tất cả bọn nó đều trần chuồng Lấm lem Trông rất đáng sợ Nhưng lúc này bọn nó đều đứng im thiên thích Không động đậy Đưa ánh mắt như sợ hãi Nhìn về phía cầu ao nhà ông Đưa mắt nhìn về phía đó Thì ông đông mắt trận tròn Mồm há hốc Cả người buồn xuồn đứng không vững trên cây xoan già lúc v Là một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi Quần áo sách dưới là tà Trên người máu me loang lộ Khuôn mặt nó trắng bệnh Tóc tai ướt nhẹp như người chết đuối Hai tay hai chân thì quát queo như cẳng gà Đang đồng lặng trên cây Đôi mắt thì vô cùng ngây dại và tàn độc Trên tay nó đang cầm cái đầu heo Gặm từng miếng Làm cho máu me dính quanh miệng nó đỏ lòm Nhưng đang gặm say xưa Nó bỗng dừng lại Như cảm nhận được cái gì Rồi đưa mắt nhìn qua cái lỗ cửa mà ông đông đang dòm ra. Ở trong nhà, Khi nhìn thấy đôi mắt ấy Thì ông đông ngã vật ra Dẽ lên đành đạch như xài giật Miệng rùi bọt mép Rồi ngất liệm vì quá sợ hãi Trong cơn mơ màng Ông còn nghe thấy tiếng la hét như điên dại của bà Liên Rồi sau đó thì không biết gì nữa Sáng hôm sau Ông mở mắt ra Thì thấy khung cảnh xung quanh mình lạ lẫm Nhìn lên trên đầu Thì thấy chai nước chuyển đang nhỏ giọt Miệng khô khóc Người đau ê ẩm Ông cất tiếng gọi nhỏ Có ai không? Có ai không? Ngồi cái ghế quấy sườn đang gật cù Nghe thấy tiếng ông gọi Bà Liên vội chạy lại rồi nói Mày quá ông tỉnh rồi à Làm tôi sợ hết hồn Đầu óc vẫn mơ màng chưa nhớ lại chuyện gì Ngóc đầu dậy ông hỏi thiều thào Có chuyện gì xảy ra vậy Sao tôi lại ở đây Vội đỡ ông nằm xuống Bà từ từ kể lại chuyện đã xảy ra tối qua cho ông nghe Hóa ra sau lúc ông ngất đi Vì quá sợ hãi Bà Liên vội vùng dậy bật điện Rồi la hết tán loạn lên như người điên Làm sau đó cả xóm lục đục chạy sang Thấy ông Đông nằm dưới đất Sùi bọt mép Mọi người vội đưa ông ra chạm xá để cấp cứu Đến khi ông tỉnh lại Thì đã là sáng hôm sau Sau khi nghe bà Liên thuật lại một hồi Nhớ lại hết những chuyện đêm qua Cả hai ông bà vẫn không giấu được vẻ kiếp sợ trên khuôn mặt Ông tiểu thào nói trong đau khổ Nhà mình không ở được nữa rồi bà ơi Bà Liên cũng rơm rớm nước mắt nói Ừ tôi cũng sợ hãi lắm rồi Chả dám về đó nữa Khuôn mặt bất đắc sĩ của ông Đông nói Thôi, tôi đây nhà mình cứ sang cả bên bà nội ngủ tạm đã Bà cũng chạy qua bên cô Sinh đi xem sao Tôi ở đây ổn rồi, không sao đâu Đến lúc này thì cũng chẳng còn cách nào hơn Bà Liên bèn gật đầu đồng ý chiều hôm ấy, bà chả ăn uống gì mà tức tốc đạp xe qua nhà cô Sinh Đến nơi thì vẫn cảnh như hôm qua Người người đông nghẹt Nếu cứ như vậy thì đến đêm cũng chẳng tới lượt bà Vào đừng cùng rồi Nên bà quyết định làm liều Bà khóc lóc năn nỉ những người xếp hàng trước bà Mới đầu thì chả ai chịu nhường cả Nhưng sau khi thấy bà khóc lóc Văn xin quá trời Mọi người nghĩ chắc nhà bà có chuyện hệ trọng nguy hiểm Nên mới làm như vậy Nên cũng không đành lòng Thế là bà được những ưu tiên xem trước Lúc này thì người trong nhà trước đó cũng vừa xem xong Đang đứng dậy Người kế tiếp đi Nhanh nhanh cái chân lên Giọng cô sinh vọng ra từ trong nhà Nghe thấy bà Liên chân nam đã chân siêu vội chạy vào Vừa vào tới nhà Bà quỳ mập xuống khóc lóc rồi nói Thầy cứu nhà con với ạ Nhà con Đang định kể lề một hồi Thì cô xinh ngăn lại rồi nói Nhà cô đang bị ma ám rồi Có khi còn nguy hiểm đến cả tính mạng đấy Tôi nói trước là tôi cũng không giúp được gì nhiều đâu Vừa mừng vừa sợ Bà lên khóc lóc nói tiếp Sao lại thế hả cô Cô đã biết chắc cô có cách cứu nhà con đúng không ạ Hết bao nhiêu tiền con cũng chịu ạ Cô xinh chép cái miệng rồi nói Vấn đề không phải là tiền Mà là năng lực của tôi có hạn Nghe vậy bà liên càng hoang mang hỏi tiếp Nhà con đang bị hạn đặng lắm hả cô Sao nhiều ma quỷ nó đến nó quấy phá thế ạ Cứ thế này chắc nhà con không sống nổi mất Hơn một tiếng lớn Cô xinh nói tiếp Ma quỷ nó ám nhà bà là đúng rồi Mà cũng không phải một con đâu Mà cũng phải vài trăm con đấy Nhiều lắm không đếm hết được Thấy cô xinh nói đâu chung đó Cứ như ở nhà bà chứng kiến mọi chuyện xảy ra vậy Làm cho bà Liên càng lệ cô như thánh sống Cô vội ngăn lại rồi nói Thôi thôi cô đừng làm thế nữa Tôi cũng là người trần mắt thịt thôi Cái hạn này là nhà cô tự làm Thì phải tự chịu thôi Nhìn bà Liên vẫn ngơ ngơ chưa hiểu Cô lại giải thích Nhà cô gây tạo sát nghiệp quá nặng Trước đó do vước phần tổ tiên để lại Nên không làm sao Bây giờ phúc đã hết Bọn nó tới đòi mạng nhà bà đấy Nghe thế mặt bà Liên sắm xịt đi Cả người nhũng ra khóc nấc lên Khiến cô xinh phải quát lên Thôi cái nhà cô này, tôi đã nói rõ ràng vậy rồi mà vẫn không hiểu à. Tôi đã bảo là sẽ cố gắng hết sức rồi cơ mà. Giúp được gì thì tôi sẽ giúp. Thấy thái độ của cô, bà cũng không dám bộ bã nữa. mà ngồi im lắng nghe cô nói tiếp. Không nói nhiều nữa. Bây giờ cô về nhà, chuẩn bị những thứ sau. Gà trống thiến một con, số trắng một mâm, hình nhân năm cái, ngựa giấy năm con, tiền vàng hương đang đầy đủ. Cô liệt kê ra một tràng những thứ đồ cần thiết để làm lễ. Nói xong một lượt, sợ bà quên. Cô lại nhắc thêm một lần nữa rồi bà bà ra về. Sáng mai cô sẽ qua nhà làm lễ giúp. Sau khi đã ghi nhớ không sót một thứ gì, bà Liên chào cô rồi ra về. Rời khỏi đấy, bà tranh thủ vào thăm chồng một lát rồi thuật lại câu chuyện khi nãy ở nhà cô sinh cho ông nghe. Nghe xong ông cũng nhất trí tán thành cách làm của cô, rồi kêu bà mau mau đi chuẩn bị đồ để mai cô qua làm lễ giúp. Cả chiều hôm ấy, bà điên tất tả chạy ngược chạy xuôi, cũng sắm đủ những thứ khô sẵn. Sắp xếp tất cả gọn gàng vào trong nhà. Rồi bà lại chạy ra chạm giá để đưa ông Đông về nhà nội ngủ Sang nhà bà cụ Bình, mẹ ông Đông, hai vợ chồng ông cũng không dám giấu giếm chuyện mấy hôm nay xảy ra ở nhà, mà kể hết cho bà nghe. Nghe xong, bà cụ cũng chỉ biết lắc đầu, vì trước giờ bà cụ cũng không tán đồng nó làm cách nghề giác sinh này. Nhiều lần bà cụ khuyên bảo nhưng không được. Này thấy hậu quả này, bà cụ cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, tại vì cuộc đời bà cụ đã chứng kiến quá nhiều gia đình tan nhà nát cửa vì cách nghề này rồi đi vào trong nhà Bà cụ thắp mấy nén hương để cầu gia tiên phù hộ cho gia đình ông Đông vượt qua cái tai kiếp này. Đêm hôm ấy, ông Đông cũng chẳng ngủ được ngon giấc, toàn mơ thấy ma quỷ đến đòi mạng mình. Quá hoảng sợ, ông giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, còn lúc còn la hết cả trong giấc ngủ, làm cả nhà cũng mất ngủ theo. Sáng hôm sau, ông lấy cái xe máy sang tận nhà cô xinh để đón. Khi đến nơi nhìn thấy cảnh vật xung quanh nhà, cô bèn lắc đầu rồi nói: "Nhà ông bà bị ám nặng quá." Sức tôi chắc cũng chẳng giúp được nhiều đâu Nghe cô nói xong Vợ chồng ông càng tỏ vẻ lo lắng hỏi Thế hả cô Mong cô cố gắng hết sức cứu nhà con với ạ Cô chỉ tay ra cái gò giữa ao nói Tôi thấy oán khí từ chỗ kia bốc lên ngột ngụt Còn kinh khủng hơn cả lúc tôi thấy khi ở nhà hai ông bà quay về phía đấy nhìn Nhưng chả thấy gì Bà Liên vừa sợ vừa kể khổ nói Dạ Nhưng nhà con trước giờ có hại ai đâu Mà sao nhiều ma quỷ nó lại ám nhà con vậy cô Nhìn bà cô lắc đầu thương hại nói Hai ông bà tạo nghiệp sát sinh Hại vật đã nhiều năm Mỗi con vật bị ông bà giết Sẽ sinh ra oán khí và sát niệm với ông bà Linh hồn bọn trẻ được trôn ở cái gò đất kia Vốn không có ác tâm với ông bà Nhưng ngày qua ngày Bọn nó bị nhiễm oán khí và sát niệm Của những con vật kia vào trong tâm thức Lâu dần nó đã trở thành những ác ma ác quỷ Bây giờ bọn nó đến là đòi mạng cả nhà ông bà đấy Một lúc sau cô lại nói tiếp Tôi chỉ có thể làm lễ để quyên bảo bọn nó tha cho ông bà. Đứa nào cứng đầu thì đe dọa đôi câu. Cũng chỉ đảm bảo sau một tháng bọn nó không dám quấy phá quá đáng. Còn sau đó thì tôi cũng hết cách. Vì xác nghiệm bọn nó đã qua lớn, đức tôi không đủ lớn để hóa giải. Mặt hai ông bà lúc này tái dại đi như cầm chắc cái án tử. Bà Liên thì bắt đầu dưng sức khóc lóc. Nhìn hai ông bà, cô cũng chỉ biết lắc đầu thương hại rồi mách nước. Thực ra vẫn còn một cách nữa. Nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào chính ông bà và duyên phước của nhà ông bà. bản Liên thấy cô nói vậy, nhưng người sắp chết đuối với được cọc, vội hỏi. Khách gì vậy cô? tốn kém bao nhiêu con cũng chịu ạ? Cô xinh lừa một cái rồi nói. Tiền không cứu được hai ông bà trong lúc này đâu, đừng có lôi tiền ra đây. Thấy cô của trách, bà mặt ngượng ngùng rồi xin lỗi nói. Xin lỗi cô, con chót lỡ miệng ạ. Có cách gì xin cô chỉ dạy ạ? Chầm ngâm một lúc, cô xinh quay đầu nhìn về phía bãi cát rồi đói. Sát niệm những đứa trẻ kia quá lớn Sức tối không hóa giải được Nhưng nếu là một bậc chân tu Đức cao vọng trọng Thì không phải là không thể hóa giải Nhưng để thành được một vị như vậy Còn phụ thuộc nhiều vào phước phần nhà ông bà Nhìn hai người một cái Cô lại nói tiếp Chưa hết Từ nay hai ông bà phải tu nhân tích Đức trở lại Mưu sinh bằng nghề khác Cố gắng phóng sinh cúng dường Để bồi đắp thêm âm Đức Thì may ra mới hóa giải được tai kiếp này nghe đến đây Thì ông Đông đã bắt đầu thấy hối hận Vì trước đó đã không nghe mọi người khuyên bảo Để đến hôm nay họa sát thân ập đến đầu Thì ông mới nhận ra thì đã muộn màng Sau một lúc bẩn thần Cô kêu hai người vào nhà chuẩn bị đổ lễ Để bày ra thành hương án Hai ông bà bẹt mời cô vào nhà nghỉ ngơi uống nước Để lát làm lễ Nhưng khi bà Liên vừa mới mở cánh cửa ra Thì bà giật nảy mình đánh rơi cái khóa xuống đất Chỉ thấy nhà cửa lúc này như bị ai đó đập phá tan tành Trên bàn thờ Bát nhang với chặn đĩa cũng bị hắt tung xuống đất Đổ vỡ khắp nơi Đổ lễ hôm qua bà đã sắp xếp đâu ra đó, cũng lật tung xuống đất đổ nghiêng ngả. Thấy cảnh này, hai ông bà mặt mày há hốc, rút lên bẩn bật vì kinh ngạc và sợ hãi. Đứng ở cửa, cô xinh cũng bất ngờ không kém. Một lát sau, cô tặc lưỡi nói. Không ngờ bọn nó đã vào được trong nhà quấy phá tới mức này. Chứng tỏ âm đức nhà ông bà đã hết sạch sẽ rồi, nên thổ công và tổ tiên cũng không ra hộ được nữa. Mặt hai ông bà đã thảm hại, lại càng thảm hơn. Đứng không vững nữa mà ngồi bệt xuống thành cửa Thở dài một hơi, cô lại nói tiếp. Máy cho hai ông bà đêm qua không ngủ ở nhà, chứ không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chắc hôm qua nó vào nhà tìm không thấy ông bà đâu nên mới tức giận rồi đập phá đồ đặc trong nhà thành ra như vậy. Nghe cô xình nói xong, bà Liên lại quỳ sụp xuống văn lại cô cứu mạng. Vội đỡ bà dậy, cô nói. Khi nãy tôi nói với ông bà là sẽ được yên ổn trong một tháng, nhưng bây giờ tôi chỉ chắc được 10 ngày thôi. Tốt nhất là lúc đêm tối thì ông bà không nên ở đây. Để tránh cái họa sát thân ập đến trước mắt Nói xong một hơi cô lại dặn tiếp Sau đó làm như tôi nói Tranh thủ thời gian tay họa được trì hoãn Hãy đi phóng sinh cúng giường Rồi tìm bậc ân đức về đây mà để hóa giải Sức tôi chỉ làm được có thế thôi Mong ông bà thông cảm cho Đến nửa buổi Những thứ đồ hôm qua bà Liên chuẩn bị Cũng được bày biện ra thành hương án trước sân Tuy bị hất đổ lung tung Nhưng cô bảo hai ông bà cứ sắp xếp lại thành hương án trước sân Sau một lúc kiểm tra mọi thứ Thế cũng tạm ổn Cô lấy trong túi vải ra một cuốn sách Tiếp đến là một con nộm rơm nhỏ bằng nắm tay Rồi đặt ra trước hương án Xong xuê cô châm hương Rồi ngồi xuống đất bắt đầu khấn lầm nhầm trong miệng Trước đấy trời yên gió lặng Nhưng khi mới bắt đầu lễ được một lúc Thì gió không biết từ đâu cũng bắt đầu nổi lên Giữa ao lúc này Bụi chê già cũng bắt đầu nghiêng ngả Trao đảo phát ra những tiếng cọt cà cọt kẹt Gió thổi qua những kẽ lá Tạo thành từng tiếng giít lên trói tai Như tiếng người đang gào thét vọng lại càng càng lúc càng mạnh Cuốn bay giấy tiền và đồ mã cũng đổ nghiêng ngả Bay tứ tung Chứng kiến sự việc lạ lùng này Ông Đông bất xác lạnh toát cả sống lưng Tâm trạng càng bất an nhiều hơn Giới sân cô Sinh vẫn đang chăm chú khấn niệm liên hồi Mồ hôi đã bắt đầu dì ra trên trán Bỗng cái bản hương án tự nhiên lắc lưu dữ dội Như có một bàn tay đang cố lật đổ nó vậy Thấy vậy cô Sinh trao mày một cái rồi quát lớn Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả Nói rồi Cô lấy con nộm sơm dưới hương án lên, lần lượt rút 3 cây đinh màu đen to bằng đầu ngón tay ra, rồi lần lượt cắm vào đầu con nộm sơm. Sau khi cây đinh thứ nhất được cắm xuống, thì gió càng nổi lên mù mịt, làm cây cối nghiêng ngả trao đảo. Cô tiếp tục cắm cây đinh thứ hai xuống, thì một cơn gió lạ cuốn qua cái bàn, lật tung lên làm nó đổ ập xuống, đổ lễ rơi vãi tứ tung, tàn nát. Hơn một tiếng, cô lại rút cây đinh cuối cùng cắm lên đầu con nộm sơm, thì một chuyện lạ xảy ra. Cơn gió đột nhiên im bặt lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Làm hai ông bà đông đứng đơ ra như tượng gỗ. Mồm miệng há hốc không hiểu chuyện gì. Trên trán cô sinh lúc này đã lấm tâm những giọt mồ hôi. Hơi thở cũng hồn hềm. Quay sang hai ông bà cô nói Những gì tôi làm được đều đã làm rồi. Tiếp sau đây phải nhờ vào phước duyên của hai ông bà rồi. Nói rồi cô đứng dậy dặn dò thêm một lát nữa rồi thu lại đồ nghề xa về. Trước khi cô về, bà Liên cũng không quên biếu cô một khoản tiền lớn. nhưng cô từ chối Chỉ dặn họ hãy để tiền đấy mà làm phước phóng sinh và cúng giường. Câu chuyện về nhà ông Đông bị ma hành suýt mất mạng, chẳng mấy chốc đã đồn ầm ra khắp cả làng cả xã. Rồi thì thêm cả các chuyện buôn bán thịt lợn thiêu thối nữa, khiến hai ông bà cũng chẳng thể làm nghề cũ được nữa. Trong mắt dân làng bây giờ, hai người là những kẻ đáng khinh bỉ, làm ăn thất đức nên bị trời phạt, sai khiến ma quỷ nó hành hạ nhà ông bà. Trước những lời đồn và các nhìn canh nghiệt, ông Đông không thể chịu được nên ông bà đã chuyển lên thành phố. Ở nhờ nhà con gái một thời gian Suốt hai năm sau cũng chẳng có tin tức gì Về hai người Chỉ nghe anh em trong họ hàng bảo Ông lên đó làm phụ hồ Còn bà thì đi làm ô xin cho một nhà giàu trên đấy Đến tận bây giờ ngôi nhà vẫn bị bỏ hoang Đã nhiều lần giao bán Nhưng khi biết chuyện thì chẳng ai dám mua cả Ngôi nhà sau nhiều năm tháng không có bóng người Giờ mốc đã phủ trắng kín tường Lá khô rụng đầy khắp cả sân vườn Trông vô cùng lạnh lẽo hưu quạnh Đêm đêm Thì thoảng người ta lại nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa khóc lóc và tiếng đồ đặc di chuyển phía trong ngôi nhà vọng ra. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện của tác giả Giang Messi. Các bạn hãy để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.